Đoan vương nở nụ cười, ta là tổn thất thảm trọng, nhưng là, liên hợp mặt khác đối hoàng thượng bất mãn thế ra kể từ đó, vẫn là có có thể cùng hắn một trận chiến năng lực. huống chi, hiện giờ tình huống lại bất đồng, đoan vương như suy tư gì mở miệng, thương di vương tử ổ đạt kéo qua tới, bất quá chính là cầu thú đại tinh công chúa, cố tình hoàng thượng không đồng ý. Không đồng ý hảo hảo nói cũng liền thôi, thế nhưng dung túng trịnh dục thịnh đem ổ đạt kéo cấp đà. Thương, theo sau lại giam lỏng ổ đạt kéo. Trận này đại chiến sở di tổn binh hao tướng, còn không phải bởi vì hoàng thượng nhất ý cô hành. Như vậy công và tư chẳng phân biệt tùy hứng làm bậy người, còn có thể ngồi ở cái kia vị trí thượng sao. Vương ra, ngài thật sự là quá lợi hại. Nghiêm dư khánh hưng phấn kêu to, hắn vốn di cho rằng bọn họ là thất bại chi cục, không thể tưởng được, thế nhưng làm đoan vương tìm được rồi một đường sinh cơ, nháy mắt liền đem một mâm tử kỳ. Cấp hà sống Không phải ta lợi hại Là có người quá xuẩn Đoan vương cười lạnh nói Hắn cho rằng có thể sử dụng một cái nữ nhi Buộc chủ trịnh Dục thịnh Hắn liền có dựa vào Trịnh Dục thịnh là một phen hảo đao Chỉ tiếc này đao không dễ dàng khống chế Thực dễ dàng phệ chủ Lúc này đây Không phải xoay tay lại thọc hắn một đao sao Đoan vương vui sướng khi người gặp hòa nói Nghiêm dư khánh liên thanh phụ hòa Không sai Nếu không phải trịnh dục thịnh như vậy tùy ý Làm bầy nói Như thế nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự Trịnh dục thịnh nếu là không bị thương ổ đạt kéo Trận này thương di cùng đại tinh chi chiến cũng sẽ không phát sinh Nghiêm dư khánh nghĩ tới trên triều đình Trịnh dục thịnh vài lần làm hắn không mặt mũi Trong lòng oan khí không ngừng ra bên ngoài mạo Đến lúc đó đại tinh tổn thất thảm trọng Bệ hạ uy vọng đại thất Trịnh dục thịnh cũng không thể may mắn thoát khỏi Tưởng tượng cho đến lúc này trịnh Dục thịnh, chật vật bộ ráng, nghiêm dư khánh liền cao hứng, rốt cuộc có một loại đại thù đến báo cảm giác. Đến lúc đó chờ xem là được, đoan vương hiện giờ yên tâm, ổ đạt kéo cũng là cái không đầu óc ngu xuẩn, cho rằng hắn là thật sự bị ổ đạt kéo uy hiếp mới thả bọn họ bí mật rời đi sao. Xuẩn đã chết, hắn vì chính là thương di cùng đại tinh khai chiến, kể từ đó, liền có thể làm đại tinh bá tánh biết biết. Ngồi ở kia ngôi vị hoàng đế người trên có bao nhiêu vô năng. Người như vậy cắn. Bản là không xứng đương đại tinh hoàng thượng. Nghiêm dư khánh cùng đoan vương bên này đang ở cao hứng tính toán bọn họ tốt đẹp tương lai thời điểm. Hạ triều hoàng thượng thay thường phục lúc sau. Trực tiếp chuyển tới cẩm hoa cung. Đi vào, hoàng thượng liền cười hỏi. Ngoan nữ nhi, hôm nay ăn cái gì ăn ngon? Ngươi như thế nào chỉ biết ăn? Hoàng hậu buồn cười hỏi. Không có biện pháp. Ai làm chúng ta nữ nhi làm gì đó thật sự là ăn quá ngon. Hoàng thượng một chút đều không. Có ngượng ngùng cảm giác, hắn hiện tại giả dày chính là bị hắn nữ nhi cấp dưỡng điêu, mặt khác ăn, thật là không yêu ăn. Chờ đến sang năm, vài thứ kia thu hoạch, gia vị nhiều lúc sau, ta sẽ bồi dưỡng một ít đầu bếp ra tới. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, đến lúc đó, chúng ta đại tinh các nơi tiệm cơm tử quán cũng sẽ mọc lên như nấm. Đến lúc đó A, Đến lúc đó, mặt khác quốc gia người liền nghĩ tới chúng ta đại tinh, người một nhiều, quốc gia liền hảo phát triển, đại tinh, sẽ càng ngày càng phú cường. Hoàng thượng cười ha hả nói, Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười, nhìn thoáng qua hoàng hậu nói, nương, cha chính là thời thời khắc khắc nhớ đại tinh A Đó là, hắn A trong lòng không khác. Hoàng hậu buồn cười lắc đầu nói, ai nói, hoàng thượng lập tức vì chính mình chính danh. Ta còn nhớ rõ nương tử của ta, ta nữ nhi, còn có nhi tử. Huyên nhi đâu? Hoàng hậu hỏi một câu, thao thao bất tuyệt hoàng thượng đột nhiên một đốn, ho khan. Một tiếng nói, làm hắn ở thư phòng xử lý một chút chiều chính. Nhận thấy được hoàng hậu cùng Lý Hương Vân giống nhau ánh mắt, hoàng thượng vội vàng bổ cứu, hắn sớm muộn gì muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện giờ tự nhiên muốn nhiều rèn luyện rèn luyện hắn một chút. Đối với hoàng thượng cách nói... Hoàng hậu cùng Lý Hương Vân tất cả đều là khịt mũi coi thường. Bị chính mình tức Phụ Nhi cùng Nữ Nhi khinh thường, Hoàng thượng phản ứng chính là làm bộ không thấy được. Ở chính, mình tức Phụ Nhi cùng Nữ Nhi trước mặt, có cái gì mất mặt không mất mặt. Bất quá, cha nói nhưng thật ra đối. Về sau đại tinh phồn hoa, có thể hấp dẫn tới càng nhiều có bản lĩnh người, có bản lĩnh người nhiều, đại tinh liền càng thêm phồn hoa, tốt tuần hoàn, chỉ biết càng ngày càng tốt, Lý Hương Vân biết, như vậy đại tinh chính là nàng cha vẫn luôn hướng tới, hơn nữa vì này nỗ lực. Chờ tới rồi giữa trưa thời gian, Nguyễn Huyên vội vàng chạy tới thời điểm, đồ ăn vừa mới. Thượng bàn, vừa thấy đến kia sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Nguyễn Huyên thật là cảm động đều sắp khóc ra tới. Vẫn là muội muội hảo. Nguyễn Huyên rửa sạch sẽ tay lúc sau, ngồi xuống ăn cơm. Ca, ăn nhiều một chút. Lý Hương Vân cười ha hả nói. Ăn. Nguyễn Huyên cảm động liên tục gật đầu, muội muội liền biết làm hắn ăn nhiều, phụ hoàng cũng chỉ biết đem các loại đồ vật ném cho hắn xử lý, mệt đều phải mệt chết. "Hương Vân, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy đâu?" Nguyễn Huyên kích động hỏi. "Ngươi là ca ca ta a." Lý Hương Vân đương nhiên nói, "Này còn muốn cái gì lý do? Có cái muội muội thật tốt." Nguyễn Huyên hít hít cái mũi, thật may mắn, chính mình mẫu hậu cho chính mình sinh một cái muội muội. Có ca ca cũng thật tốt, ca ca cái gì đều thay ta gánh vác. Ca ca vất vả, ca ca ăn nhiều một chút nhi. Lý Hương Vân nhanh chóng cấp Nguyễn Huyên gắp đồ ăn, làm Nguyễn Huyên cảm động không ngứng ăn. Hoàng hậu nhìn chính mình cái này ngây ngốc. Thật thành nhi tử, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng thượng, nàng sinh hai đứa nhỏ, như thế nào kém nhiều như vậy đâu. Hoàng thượng nhìn nhìn chính mình kia bị cảm động đều sắp khóc nhi tử. Lại nhìn nhìn cái kia rảo hoạt nữ nhi, đối với hoàng hậu không tiếng động thở dài. Tính, ít nhất này nhi từ ở trị quốc thượng, vẫn là có chút thiên phú. Địa phương khác, ngốc điểm nhi liền ngốc điểm nhi đi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi cơm. Hoàng thượng lại nói tiếp trên triều đình tình huống. Lý Hương Vân vừa nghe, mày hơi hơi nhíu lại. Trịnh dục thịnh này liền muốn xuất trinh, muốn bao lâu mới có thể trở về đâu. Nhìn kia tâm tư đã bay đi nữ nhi. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng. An ủi nói. Yên tâm đi. Hắn sẽ bình an trở về. Liền tính là lại không quen nhìn cái kia tiểu tử. Hoàng thượng cũng không thể không thừa nhận trịnh dục thịnh thực lực. Cùng với hắn còn có trở về động lực. Hắn là hận không thể lập tức. Liền đem ngươi cấp cưới quá môn. Hắn còn không có cưới đến ngươi đâu. Luyến tiếc không trở lại. Hoàng thượng nói. Làm Lý Hương Vân cắn môi ngượng ngùng nở nụ cười. Cha... Ngươi nói như vậy tổng căn cứ giống như trịnh dục thịnh là cái chỉ để ý nữ sắc không thèm để ý triều đình cảm giác dường như. Nguyễn Huyên xấu hổ nói, tuy nói trịnh dục thịnh để ý hương vân hắn cũng thật cao hứng, nhưng là lời này nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Trịnh dục thịnh vốn dĩ chính là. Giáng vẻ này, hoàng thượng tức giận nói, ngươi nhìn xem trước kia, hắn quản sự tình gì. Từ hắn thành lệ vương lúc sau, trừ phi tất yếu, trong chiều sự tình. Hắn quản quá một kiện sao. Hoàng thượng nhắc tới cái này liền có khí. Trịnh Dục thịnh kia tiểu tử là chỉ lo chính hắn. Mặt khác cái gì đều không để bụng. Cái gì trí lớn đều không có. Người khác hắn còn có thể có thứ gì dụ hoặc một chút. Liền trịnh Dục thịnh. Tới rồi chính hắn tưởng cái kia vị trí lúc sau. Mặc cho bất. Luận cái gì dụ hoặc đều không có dùng. Bất quá. Liền cũng may trịnh Dục thịnh biết chính mình giá trị. Vẫn luôn vẫn duy trì chính hắn lệ vương thực lực. Liền có thể hưởng thụ hắn nên hưởng thụ thanh nhàn nhật tử Kia tiểu tử cũng là cái làm hắn đau đầu chủ nhân Bị hoàng thượng như vậy vừa nói Nguyễn Huyên cũng không biết nên nói cái gì mới hảo Trịnh Dục thịnh sát thật là cái dạng này người Bất quá như vậy làm cho hương vân mặt nói ra tổng không hảo đi Hương vân, kỳ Thật trịnh Dục thịnh người này cũng rất có tiến tới tâm Hắn chính là nhìn ra được tới trịnh Dục thịnh đối hương vân tâm ý Sợ hương vân hiểu lầm trịnh Dục thịnh cái gì Do đó bỏ qua cái này hảo nhân duyên Ca, ta biết đến Lý hương vân bật cười Chính mình cái này ca ca thật là quá đáng yêu Khó trách nàng mang theo ký ức chuyển thế lúc sau Sẽ như vậy toàn tâm toàn ý giúp đỡ cái này ca ca Cấp ca ca bồi dưỡng ngày sau trợ lực thẩm dụ phi Nàng ca ca cũng thật chính là Quá thiện lương ân Ân Nguyễn Huyên gật đầu, nhìn thấy Hương Vân không có vừa rồi như vậy hoảng hốt lo lắng, hắn lúc này mới phóng điểm tâm. Lần này có thể đem đoan vương này một đường thế lực cấp rút ra. Ở chính mình người nhà trước mặt, Hoàng thượng không có gì dậu diếm, trực tiếp đem trong chiều sự tình nói ra. Thuận tiện còn đem vừa rồi trong chiều sự tình cũng nói một chút. Lý Hương Vân hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch, nhìn không được bật cười. Cha, ngươi như... Đủ hư nga nhìn Lý Hương Vân kia bỡn cật cười Hoàng thượng cười mắng lá gan lớn cũng dám mắng cha ngươi hư cha ngươi như thế nào hỏng rồi điều động những người đó má tự nhiên là có muốn hảo hảo đền đáp đại tinh cũng có chỉ là tư tâm vì chính mình Lý Hương Vân nói tới đây thời điểm nhìn thoáng qua Hoàng thượng cười nói trịnh Dục thịnh nếu là đi tổ chức bọn họ ra trận giết địch dụng hết này dùng đáng chết ở trên chiến trường liền chết ở trên chiến trường nên lưu lại ra quan tiến tước liền ra quan tiến tước. Một hồi thương di đại chiến, không chỉ có thanh trừ những cái đó thế ra chung sâu mọt, càng vì đại tinh chọn lựa ra tới có thể dùng lương tướng danh thần. Lý Hương Vân tấm tắc có thanh lắc đầu, "Cha, liền ngài như vậy còn không phải quá xấu rồi a. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào chính mình cha đâu?" Hoàng hậu nhẹ nhàng một phách Lý Hương Vân đầu vai, nhìn như ở chụp đánh, nhưng là kia lực độ nhẹ a, liền cùng cho Nàng nhẹ phủi bụi bằm dường như Hoàng hậu lời này nghe là giáo huấn Kỳ thật a Kia yêu thương chi ý rõ ràng đều tràn ra tới Hoàng thượng buồn cười nhìn hoàng hậu Cũng đi theo bật cười Cười cười nháo nháo Đây mới là người một nhà sao Ta thích cha ta như vậy à Lý Hương Vân cười ha hả nói Trịnh Dục thịnh cũng là cái dạng này người A Ta đều thích Nghe Lý Hương Vân nói Hoàng hậu cười mắng Ngươi đứa nhỏ này cũng không biết xấu hổ Còn chưa lấy chồng đâu, nói Cái gì thích không thích Nương, ta đây là thẳng thắn Ca ca, ngươi nói ta như vậy có phải hay không khá tốt Lý Hương Vân lập tức đi tìm đồng minh Khá tốt Nguyễn Huyên thật mạnh gật đầu Vẫn là như vậy thẳng thắn muội mội hảo Trước kia, che giấu quá sâu Hảo A, ca, ngươi cũng trêu chọc ta Lý Hương Vân nhướng mày Không thuận theo đối với Nguyễn Huyên đô miệng làm nũng ta chỉ là ăn ngay nói thật không có ý gì khác Nguyễn Huyên bất đắc dĩ mở ra đôi tay nếu là hắn trong mắt không có hài hước ý cười nói Lý Hương Vân nhưng thật ra có thể tin vài phần chỉ tiếc A Hừ nàng mới không tin đâu nhìn đâu võ mồm hai anh em Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nhìn nhau cười đây mới là bọn họ vẫn luôn đều hy vọng hòa thuận vui vẻ người một nhà tất cả đều mạnh khỏe chờ đến Hoàng thượng bọn họ ăn xong rồi lúc sau Lại từng người đi vội chính mình Lý Hương Vân còn lại là ở trong phòng cân nhắc chỉnh chuyện Ngươi nói Hiện giờ Đoan Vương có Thể hay không cao hứng đến muốn điên rồi Lý Hương Vân lười biếng nửa nằm Hỏi Húc Xuân Hẳn là Húc Xuân che miệng cười khẽ Đoan Vương trở lại kinh thành lúc sau Vẫn luôn đều ở ngủ đông Lần này vẫn là muốn cảm tạ ổ na kéo phối hợp Lý Hương Vân nở nụ cười Thật là không thể tưởng được Thương Di công chúa thế nhưng có to gan như vậy ý tưởng, không dễ dàng a. Thương Di bên kia, đối nữ nhân thật sự là thật quá đáng. Húc Xuân cũng là biết Thương Di bên kia tình. Huống, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, vì Thương Di bên kia nữ nhân cảm giác được tiếc hận. Cái loại này dưới tình huống, cũng không có bị đả kích mặc cho số phận, còn nghĩ biện pháp ở nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh. Lý Hương Vân cân nhắc một chút, gật gật đầu. Nếu là về sau ổ na kéo đương thương di vương nói, đối đại tinh cũng là có chỗ lợi. Rốt cuộc một cái minh bạch hợp tác giả tổng hảo quá một đám không đầu óc lòng tham không đáy vô lại. Vẫn là công chúa cùng. Chủ tử còn có bệ hạ kế hoạch hảo. Húc Xuân Cửi nói, này kế hoạch lại là tá lực đả lực A. Làm ổ đạt kéo uy hiếp đoan vương, đoan vương giúp đỡ ổ đạt lôi ra trốn. Kể từ đó liền có thể thuận lợi đem đoan vương tàn lưu giúp đỡ cấp đào ra. Đoan Vương mới bởi vì lo lắng Nguyễn Húc đem hắn nhân mạch cung ra tới làm ra đại động tác, tổn thất thảm trọng. Hiện giờ vì giúp đỡ ổ đạt kéo trốn hồi thương di, Đoan Vương lại vận dụng một ít Nguyễn Húc cũng không biết nhân mạch. Này đó ám! Tuyến nếu là không có Đoan Vương chủ động bại lộ nói, Hoàng thượng nếu là một chút một chút đi điều tra, còn không biết muốn bao lâu đâu. Đến nỗi Đoan Vương cho rằng có thể liên hợp mặt khác thế ra tới đối phó Hoàng thượng cuối cùng còn không phải phải bị nhà hắn chủ tử cấp lợi dụng trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, hữu dụng lưu lại, vô dụng tự nhiên liền phải bị hy sinh rớt. Rốt cuộc có Ổ Na kéo ở thương di phối hợp, trận này trượng cùng với nói là thương di. Cùng đại tinh khai chiến, còn không bằng nói là hoàng thượng cùng tương lai thương di vương liên thủ, rửa sạch từng người vô dụng sâu mọt. Ân ta cái gì cũng chưa làm. Lý Hương Vân nhún vai, bất quá chính là Ổ Na kéo lựa chọn tới cùng ta thẳng thắn mà thôi. Húc Xuân nở nụ cười, nói Công chúa, nếu không phải bởi vì ổ na kéo tới cùng ngài lời nói, bệ hạ cùng chủ tử cũng không có cách nào chế định cái này kế hoạch a Nàng không cùng ta nói cũng sẽ cùng người khác nói. Lý Hương Vân nói đến chỗ này, vẫn là đứng dậy, không được, ta còn phải đi làm điểm đồ vật làm hắn mang theo. Liền tính là đi theo húc xuân nói chuyện, tưởng rời đi một chút lực chú ý, đều không có biện pháp. Nàng vẫn là lo lắng trịnh dục thịnh muốn xuất trinh sự tình. Mặc kệ là giai đoạn trước làm nhiều ít trong lòng xây dựng, nàng vẫn là không có biện pháp thản nhiên đối mặt, làm được không lo lắng. Căn bản là vô pháp hoàn thành A loại chuyện này, quá khó xử người. Nàng vẫn là tìm điểm sự tình đi làm, bằng không nàng kiên trì không được. Lý Hương Vân đi phòng bếp, nghĩ cấp trịnh Dục thịnh làm điểm cái gì ăn mang theo. Trịnh Dục thịnh bên kia chính là khẩn cấp, liền tính là trước tiên đã âm thầm làm tốt chuẩn bị. Nhưng là cũng muốn làm làm bộ dáng cho người khác xem. Liền tính là như vậy. Cũng là ấn nhất khẩn cấp thời gian tới chuẩn bị. Ngày kế sáng sớm liền có thể xuất phát. Đến nỗi điều binh thánh chỉ. Đã sớm kịch liệt truyền lại đi ra. Ngoài. Vào lúc ban đêm. Trịnh Dục thịnh quen cửa quen nẻo vào cẩm hoa cung. Mới rơi xuống đất. Liền phát hiện Lý Hương vân phòng còn điểm đèn. Trịnh Dục thịnh bên môi nổi lên ôn nhu ý cười. Phóng nhẹ bước chân đi vào. Còn chưa ngủ đâu Trịnh rục thịnh thanh âm nhu đến không thể tưởng tượng, liền chính hắn đều không có phát hiện này trong lòng ngực chứa đầy nhiều ít thâm tình. Liền biết ngươi sẽ đến. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn chắc chắn. Nói, nàng ở lo lắng hắn, hắn khẳng định biết nàng lo lắng. Ngày mai liền sẽ xuất phát, hôm nay buổi tối, vô luận nhiều vãn, hắn đều sẽ lại đây liếc nhìn nàng một cái. Nếu là lúc này, nàng ngủ rồi, chẳng phải là bỏ lỡ. Nói nữa, ngày mai hắn liền phải xuất trinh, nàng sao có thể ngủ được. Ta làm một ít đồ vật, trong chốc lát ngươi mang đi. Lý Hương Vân nói, hướng bên cạnh một lóng tay. Trịnh Dục thịnh kinh ngạc nhìn kia căng phòng một đại bao, đây là cái gì? Thịt khô còn. Có tương ớt cùng với một ít túi. Lý Hương Vân cười nói, trịnh Dục thịnh cười lắc đầu, nha đầu ngốc, ta đi địa phương lại không phải hoang tàn vắng vẻ, bên đường cũng là có vấn thiên các ta có thể mua tới ăn. Tuy nói không có Hương Vân làm đa dạng nhiều, nhưng là, bên trong món kho gì đó cũng là có. Ngươi ở trên đường sẽ có thời gian đi mua sao? Lý Hương Vân trắng trịnh Dục thịnh giống nhau, khẽ thở dài một tiếng. Hơn nữa, ta cũng chỉ có thể làm điểm mấy thứ này. Mặt khác giúp không được gì. Trịnh Dục thịnh buồn cười đem lo lắng người của hắn nhi cấp kéo vào trong lòng ngực. Ngươi có thể làm gì đó quá nhiều. Nàng cho hắn vài thứ kia, Làm hắn được lợi rất nhiều, nàng còn muốn đang làm cái gì? Không làm nói, ta cũng không biết chính mình làm gì, sẽ chỉ biết tưởng ngươi. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, cảm khai nói. Ngươi đương nhiên muốn chỉ nghĩ ta, không nghĩ ta, còn có thể tưởng ai? Trịnh Dục thịnh nhíu mày hỏi. Ngươi đủ rồi a. Lý Hương Vân tức giận một phách người này hữu lực cánh tay, đều khi nào, còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ... Trịnh rục thịnh không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ôm chặt lấy Lý Hương Vân, sau đó, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, buông ra nặng, bàn tay to vớt qua bên cạnh Lý Hương Vân đã cho hắn chuẩn bị tốt ăn, trịnh Dục thịnh đối với nàng sán lạn cười, chờ ta trở lại, dứt lời, xoay người đi nhanh rời đi, không có chút nào lưu luyến, Lý Hương Vân cũng không có. Động, chỉ là nhìn hắn cao lớn đính bạt bóng dáng biến mất ở bóng đêm bên trong, hắn biết Ngày mai suốt trinh muốn bảo trì tốt nhất trạng thái Cho nên, không ở nàng nơi này quá độ lưu luyến Nàng tự nhiên lý giải So với cùng nàng nhiều ở chung nhất thời nửa khắc Hắn thả rằng đem thân thể của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất Chỉ có bình an trở về Mới là nàng muốn nhất Thực hiển nhiên, hai người chi gian vẫn là có đầy đủ ăn ý Chờ đến trịnh Dục thịnh đi rồi Lý Hương Vân cũng là mệt đến đơn giản rửa mặt một chút Nga đầu liền ngủ Ngày kế sáng sớm, Hoàng thượng tự mình đưa đại quân xuất trinh, Lý Hương Vân chính ăn cơm sáng, vừa nhấp đầu, nhìn đến Húc Xuân tiến vào, hỏi một câu, đi rồi, ân đi rồi. Húc Xuân hơi hơi gật đầu, sau đó liền nhìn đến Lý Hương Vân thật mạnh thở dài một tiếng, còn hảo ta không đi đưa, bằng không ta nhất định luyến tiếc, liền tính là biết thương di bên kia có ổ na kéo đương nội ứng, trịnh dục thịnh bản. Linh cũng lợi hại, nhưng là nàng vẫn là không yên tâm. Ruột gan cồn cào khó chịu. Nói xong câu kia lúc sau, Lý Hương Vân cúi đầu, nghiêm túc một ngụm một ngụm ăn cơm sáng. Ăn xong rồi lúc sau, đổi thân quần áo, ra cửa đi bộ đi. Nàng tổng muốn tìm điểm sự tình làm. Nói cách khác, nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể ở trong cung nghi trịnh Dục thịnh. Đó là càng nghĩ càng lo lắng. Kinh thành theo thùa phường như cũ là sinh ý rực rỡ. Hiện giờ Tú Nương đã là so với lúc trước không? Biết nhiều nhiều ít Nhìn trong tay sổ sách Lý Hương Vân vừa lòng gật đầu Tiền lời không tồi Chuyên môn quản theo thùa phường theo nghiên cười nói Cô Nương Chúng ta theo thùa phường sinh ý là càng ngày càng tốt Ở bên ngoài Nàng tự nhiên là không hảo trực tiếp xưng hô công chúa Vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia Xưng hô Lý Hương Vân vì cô Nương Nhưng cái đó thế ra người chính là đều thích chúng ta theo phẩm Ngay cả cẩm tú phường chế tác trang phục thời điểm Cũng cùng chúng ta hợp tác Tới chúng ta nơi này theo thùa đâu Theo nghiên cười hì hì nói Ngươi quay đầu lại chọn một ít cái tú nương ra tới Bọn họ sẽ bị an bài đến các nơi đi Lý Hương Vân mở miệng nói Cô nương đây là tính toán khai chi nhánh Theo nghiên ánh mắt sáng lên Kích động hỏi Nàng vẫn luôn là đi theo chủ tử bên người Cùng húc xuân quản lý sự tình bất đồng Sau lại bị phái đến cô nương nơi này Quản lý theo thùa phường Mắt thấy này theo thùa phường xinh Ý càng ngày càng tốt Nàng càng là nhiệt tình mười phần Nếu là lại kha chi nhánh nói Kia mua bán chính là càng làm càng lớn Nhìn đến cảm xúc kích động theo nhiên Lý Hương Vân nhẹ nhàng nở nụ cười Theo nhiên Ngươi còn rất có sự nghiệp tâm A. Theo nhiên sửng sốt Có điểm không nghe hiểu Lý Hương Vân ý tứ ta ý tứ là nói, ngươi thích buôn bán. Lý Hương Vân hơi chút giải thích một câu, cũng không an với về sau gả chồng sinh con. Bị Lý Hương Vân như vậy trắng ra. Vừa nói, theo nhiên cười gật đầu, cô nương, ta thích kiếm tiền đâu? Lý Hương Vân cười, thích kiếm tiền hảo, bất quá đâu, này chi nhánh khai lên là muốn khai lên, chẳng qua, còn có mặt khác tác dụng. Theo nhiên khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân. Lý Hương Vân cười nói, Đi các nơi khai chi nhánh, sau đó nhìn đến có muốn tới học tập theo thùa nữ tử, liền miễn phí dạy cho bọn họ. Nếu là không có cơm ăn, có thể miễn phí cho bọn hắn cung cấp đồ ăn, chờ đến bọn họ học thành. Lúc sau, dùng bọn họ theo phẩm tới gán nợ. Tay nghề tốt, nguyện ý lưu tại theo thùa phường đương tú nương liền lưu lại, không muốn, có thể thành lập hợp tác quan hệ, ấn bọn họ theo thùa trình độ tới cấp bọn họ phai sống, hoặc là bọn họ tới lánh sống làm. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ, cụ thể chi tiết, chính ngươi đi nắm giữ. Đối với theo nghiên bản lĩnh, Lý Hương Vân vẫn là hiểu biết, chỉ cần cho nàng một cái đại khái phương hướng, theo nghiên là có thể làm thực. Hảo, này nếu là đặt ở hiện đại tuyệt đối thuộc về nữ cường nhân, vẫn là tinh anh trong tinh anh. Chỉ là, lần này phân phó sau khi xong, Lý Hương Vân không có lập tức chờ đến theo nghiên đáp lời, kỳ quái vừa nhấp đầu. Phát hiện theo nghiên nha đầu này chính hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, kia cảm giác như thế nào chính mình liền cùng một khối tốt nhất thịt ba chỉ dường như, đừng lang cấp theo dõi đâu. Theo nghiên, Lý Hương Vân thử gọi một tiếng, người như vậy nhìn ta, có... Điểm dò người, A a bị Lý Hương Vân như vậy vừa nói, theo nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hành lễ xin lỗi, cô nương, theo nghiên không phải cố ý, chỉ là... Cô nương vừa rồi nói sự tình, làm theo nghiên thật sự là quá kính nể, cho nên mới nhìn không được nhìn chầm chầm cô nương xem. Lý Hương vân chấp một chút đôi mắt, theo sau minh bạch lại đây, chúng ta đều là nữ tử, chỉ hy vọng những cái đó đồng dạng thân là nữ tử tỉ mội nhật tử có thể hảo quá một. Ít, không cần lại bởi vì sinh vì nữ tử, liền sớm bị gả tới rồi nhà chồng, hoặc là bán cho người khác làm tiểu thiết cũng hoặc là mặt khác không hảo tao ngộ. Lý Hương vân than nhẹ một tiếng nói. Rốt cuộc, ở nhà nghèo, đặc biệt là trọng nam khinh nữ nhân ra, bạc không đủ tiêu phí, trực tiếp nghĩ đến chính là bán nữ nhi, hoặc là nhi tử cưới không dậy nổi tức phụ, dùng nữ nhi đi cấp nhi tử hoán thân. Hải tử nhiều, trong nhà nghèo, hơn nữa không coi trọng nữ hải nói, nữ hải tử. Nhật tử nhưng không hảo quá, còn có liền tính là gà chồng, ở nhà chồng không có địa vị, không đánh tức mắng cũng có khối người. Đúng rồi. Nếu là tới chúng ta nơi này học theo thùa, trong nhà nếu là nhật tử quá không tốt, chúng ta có thể giúp đỡ bọn họ hòa ly. Bọn họ có thể điều đến mặt khác chi nhánh tiếp tục đương tú nương. Nhân ngôn đáng sợ, hòa ly yêu cầu rất lớn dũng khí, so hòa ly càng gian nan chính là muốn đối mặt hòa ly lúc sau chung quanh người chỉ chỉ trò trò. Nhưng là, đưa bọn họ điều nhập mặt khác chi nhánh, rời xa quê nhà, đương cái theo thùa phường tú nương. Như cũ có thể bảo đảm bọn họ cả đời áo cơm vô ưu. Ít nhất, không đến mức sống ở người khác khác thường trong ánh mắt. Cô nương, theo nhiên kích động đều mau khóc. Lý Hương Vân cười nhìn nàng, liên tục xua tay. Ngươi nhưng đừng kích động như vậy à. Ta ra chỉ là chủ ý, cụ thể có thể hay không làm tốt, còn muốn dựa đại gia nỗ lực. Càng quan trọng là còn muốn dựa những... Cái đó nữ tử chính mình tỉnh ngộ. Lý Hương Vân cũng không có vọng tưởng đến, chỉ dựa vào nàng một chút nỗ lực, khiến cho nữ tử địa vị đề cao nhiều ít, ít nhất cung cấp một cái, có thể vì nữ tử gia tăng giá trị con đường. những cái đó bởi vì ra nghèo tưởng bán nữ nhi nhân ra, phát hiện, nữ nhi kiếm tiền cũng không so nhi tử thiếu, có phải hay không liền nghỉ ngơi cái kia bán nữ nhi tâm tư. Đương nhiên, nữ nhân chính mình nếu là không đứng lên tới cũng vô dụng, tỉ như cái. Loại này lại kiếm tiền lại phải bị chính mình phu quân đánh Bà bà mắng nàng tin tưởng Về sau khẳng định sẽ tồn tại Liền tính là nàng theo thùa phường cung cấp Có thể trợ giúp bọn họ hòa ly trợ lực Cũng có rất nhiều người thà rằng chịu đựng xuống dưới Cũng sẽ không đi hòa ly Đây là nhân loại một loại quán tính Một loại đâm sâu vào ở trong óc bên trong Vô pháp lập tức rút ra u ác tính Không có biện pháp Nàng có thể làm chính là giúp một biết muốn phản kháng Không cam Lòng bị vận mệnh tả hữu nữ tử Đừng nói nàng không phải thần tiên Liền tính là thần tiên Cũng có thể cứu chữa không được ma Nàng tâm, không lớn Chỉ làm khả năng cho phép sự tình là được Bởi vì Lý Hương Vân đưa ra những việc này Theo nghiên chính là tương đương kích động Đi theo Lý Hương Vân húc xuân cùng nhau Díu dít nói mặt sau an bài Như thế nào có thể càng thêm hoàn thiện Phải biết rằng Theo thùa phường tiếp nhưng đều là Hôn quý thế gia sinh ý Nữ nhân vì sinh Đẹp, kia chính là bỏ được hoa vốn gốc, huống chi Lý Hương Vân còn ra chủ ý, nam tử cũng lộng không ít đa dạng. Bản thân nam tử quần áo liền có thêu thùa, lại bị thêu phường lại cải tiến qua sau, bộ dáng càng nhiều. Này một nhà già trẻ liền nam mang nữ nhiều ít quần áo dày dại lưng gì đó, càng đừng nói khăn túi tiền túi thơm từ từ. Này thêu thùa phường kiếm bạc nhưng không thể so vấn Thiên Các thiếu a. Cùng theo nghiên thảo luận một ngày lúc sau, thậm chí liền về sau Phát triển mặt khác sự tình của quốc gia đều mặc sức tưởng tượng một phen, Lý Hương Vân lúc này mới ở cơm chiều phía trước, hồi cung. Chờ đến tiến cung lúc sau, Lý Hương Vân lại là huệ hoài hiểu siêu, tưởng trịnh Dục thịnh. Bất quá, liền ở Lý Hương Vân cảm thấy trịnh Dục thịnh không ở Nhật tử sẽ rất khó ngao thời điểm, sinh hoạt cho nàng một cái đại đại kinh hỉ Ai? Ai tới? Lý Hương Vân thật phần hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nói cách khác như thế nào sẽ nghe thế? Sao vớ vẩn sự tình đâu Là chủ tử cha mẹ ca ca một nhà còn có chủ tử tức phụ nhi tới Húc Xuân cũng cảm thấy thập phần vớ vẩn Nàng đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy Nơi nào nghe nói qua chủ tử còn có nhiều như vậy thân thích à Ở nơi nào Lý Hương Vân vội vàng hỏi Đã ở lệ vương phủ Húc Xuân bất đắc di nói Bọn họ tới lúc sau Liền ở trên đường cai nháo Người trong phủ xem cái kia tư thế Cũng không có làm cho bọn họ đi vào. Giản Vân còn có đại bộ Phật. Ám vệ tất cả đều đi theo chủ tử đi rồi. Trong phủ quản gia là sẽ không làm người tùy tùy tiện tiện đi vào. Chỉ là, này ở cổng lớn nháo lên, Cũng không quá đẹp a. Lý Hương Vân vừa nghe, Cũng không nóng này. Này trịnh Dục thịnh vừa mới đi mấy ngày A, Hắn người trong nhà liền toát ra tới, Thật là không dễ dàng. Lý Hương Vân căn bản là không cần suy nghĩ. Như vậy tính kế trịnh Dục thịnh còn có thể có ai, còn không phải là đoan vương sao, nàng cũng là phục đoan vương, này thủ. Đoạn dùng, thật là quá không cấp bậc. Công chúa, kia làm sao bây giờ a Húc Xuân nôn nóng hỏi, rốt cuộc những người đó đánh bọn họ chủ tử người nhà danh hào, nếu là liền như vậy cấp ném văng ra, tựa hồ là không tốt lắm. Đơn giản, Lý Hương Vân bắn ra ngón tay, đối với Húc Xuân nói, cho ta hảo hảo trang điểm một chút. À, lệ vương phủ nơi địa phương tự nhiên sẽ không làm người không liên quan không có việc gì ở cửa đi bộ quá khứ. Cái kia trên đường căn bản là sẽ không. Có bình thường bá tánh tới đi qua, rốt cuộc lúc trước trịnh dục thịnh muốn cái này vương phủ thời điểm, tuyển chính là thanh tịnh nơi. Đi ngang qua người cũng có, kia sẽ chỉ là huân quý thế ra xe ngựa hạ nhân từ cửa này con đường phía trước quá. Cho nên, đương cửa vài người ăn mặc quần áo rách dưới khóc kêu thời điểm trừ bỏ lệ trong vương phủ mặt vô biểu tình thị vệ ở ngoài, liền không còn có những người khác tới xem náo nhiệt. Ta này số khổ lão thái bà A sinh nhi tử. Cũng vô pháp dưỡng A, từ đại nương ngồi dưới đất, bàn chân, đôi tay không ngừng chụp phủ chính mình đầu gối, khóc đến thanh âm kia, chính là so trong quán trà sướng khúc còn muốn quyển chuyển êm tai. Bên cạnh đứng một cái so nàng tuổi lớn hơn một chút nam nhân, xem ra là nàng nam nhân, nam nhân bên người là tuổi trẻ một chút thanh niên. Cùng với một cái ôm một cái năm tuổi đại nhi tử phụ nhân. Ở phụ nhân bên, càng là một cái nhút nhát sợ sệt cô nương. Thấy thế nào đều là... Toàn ra, giản dị, đến không thể lại, giản dị, người. Kỳ thật đơn giản lên một chữ liền có thể tới hình dung này người một nhà nghèo. Nghèo đến tương đương hoàn toàn. Ngày thường là không có người hướng bên này đi. Nhưng là, hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Này từ đại nương mới vừa ngồi xuống khóc lóc kể lệ không trong chốc lát. Liền có bá tánh tại đây con đường giao lộ tham đầu tham não hướng bên này xem. Vốn dĩ cho rằng chính mình là một mình chiến đấu hăng hái từ. Đại nương vừa thấy đã có người tò mò hướng bên này xem. Lập tức có tinh thần nhi. Khóc kêu đến càng thêm kích động. Kia, giọng hát, thật là bách chuyển thiên hồi dư âm còn văng vẳng bên tai A Liền ở những cái đó bá tánh dần dần không thỏa mãn ở giao lộ tham đầu tham não quan khán. Muốn gần gũi xem náo nhiệt thời điểm. Đột nhiên, Một tiếng thét to. Làm những cái đó bá tánh phần phật hướng hai bên thối lui. Hoa lệ xe liễn chung quanh là ăn mặc thống nhất thị vệ. Một đám uy. Phong lâm lâm đằng đằng sát khí. Như vậy trận trưởng, Há là bình thường bá tánh có thể chống cự được. Càng đừng nói kia hô lớn mà ra bốn chữ công chùa giá lâm. Làm mọi người thình thịch thình thịch quỳ đầy đất. Mọi người quỳ rạp xuống đất. Chỉ có thể là cúi đầu. Nhìn kia xe liễn bánh xe ở trước mắt chậm rãi nghiền quá mặt đất. Đồng thời. Nghe được bên trong xe khinh phiêu phiêu phát ra một tiếng nghi vấn, Lệ Vương phủ trước cửa lộ, hiện giờ là người nào đều có thể đi. Rồi, hoanh một chút, những lời này hình như là sấm sét giống nhau, ở mọi người trong óc bên trong nổ tung, nghĩ đến có người nói cho bọn họ nơi này có náo nhiệt xem, bọn họ mới chạy tới nhìn nhìn. Hiện giờ xem ra, bọn họ tựa hồ là bị người cấp lợi dụng a. Rốt cuộc là người nào? Thế nhưng như vậy hại bọn họ Đây là muốn bọn họ mệnh A Quỷ xuống đáy lòng mọi người đang có vô số ý niệm hiện lên Nghĩ mà sợ không thôi thời điểm Bên kia hoa lệ xe liễn đã ngừng ở lệ vương phủ Trước cửa Sớm đã có người đi thông tri lệ vương phủ quản gia Quản gia lập tức mang theo người đón ra tới Quỷ dạp xuống đất cung nganh Lý Hương Vân Mở ra cửa xe Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười mở miệng Đều đứng lên đi tả công chúa Quản gia lập tức đứng dậy Hơi hơi vừa nhắc đầu Chính mình liền trước ngây ngẩn cả người Hắn chính là gặp qua công chúa đã không biết bao nhiêu lần Này thật là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa như thế ăn diện lộng lẫy. Vốn là dung mạo Tuyệt mỹ, trang phục lộng lấy dưới Càng là ung um dung hoa quý Người xem đều rời không ra hai mắt Thật là quý khí bức người Đây là có chuyện gì Lý Hương Vân xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía từ đại nương đoàn người Quản gia vội vàng nói Hồi công chúa Những người này nói là chúng ta vương ra người nhà Lệ vương người nhà Lý Hương Vân nghi hoặc nhìn qua đi Từ đại nương nơi nào gặp qua cái này trường hợp A Sợ tới mức hai chân nhũn ra Nhưng là nghe được Lý Hương Vân hỏi chuyện Nàng minh bạch đây là một cái cơ hội tốt Nếu là bỏ qua nói Về sau đã có thể không thấy được có cơ hội tiến vương phủ Công chúa A Dân phụ là lệ vương mẹ ruột A Từ đại nương thỉnh thịch một chút liền quỳ rạp xuống đất Ở Lý Hương Vân trước mặt kêu oan khóc lóc kể lệ lên. Lệ Vương mẹ ruột. Lý Hương Vân hơi hơi đánh giá từ Đại Nương đoàn người, kỳ quái hỏi. Lệ Vương ở Đại Tinh ai ai cũng biết, các ngươi nếu là hắn thân nhân, như thế nào sẽ tới hiện giờ? Mới tìm lại đây, Lý Hương Vân này hỏi chuyện, chính là liền cung cấp từ Đại Nương mang lên một cái bậc thang giống nhau, làm nàng bùm bùm liền nói khai. Công chúa, dân phụ cũng không biết A. Năm đó đưa Tiểu Nhi tử đi tham gia quân ngũ, hắn vừa đi liền nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có trở về quá. Chúng ta ở nhà, chính là ngày cũng mong đêm cũng tưởng, liền ngóng trong hắn có thể sớm một chút trở về, nhiều năm như vậy, sợ hắn có cái cái gì ngoài ý muốn a. Công! Chúa, ngài không biết nếu không phải trong nhà lúc trước thật sự quá không nổi nữa, chúng ta cũng sẽ không đưa hắn đi trong quân, chỉ là nghĩ trong quân mặc kệ như thế nào. Rốt cuộc có thể có khẩu nóng hổi cơm ăn, có thể làm hắn ăn no. Chính là, dân phụ không nghĩ tới, đứa nhỏ này vừa đi nhiều năm như vậy, cuối cùng, hắn thành vương gia, đều không có trở về xem qua chúng ta liếc mắt một cái a. Từ đại nương khóc đến kia kêu một cái thảm, lau nước mắt nói, dân phụ liền. Nghĩ, hiện giờ tới xem một cái đứa bé kia, chỉ cần hắn quá hảo liền thành. Nói thật là thâm minh đại nghĩa A, thật là đủ vô tư A, Chẳng qua Lý Hương Vân nửa câu đều sẽ không tin tưởng Rốt cuộc Trịnh Dục thịnh ra hỏa kia cùng nàng cái gì đều thẳng thắn Bao gồm nhà hắn sự tình Nàng cũng là đều biết đến Nguyên lai là lệ vương mẫu thân Thật là thất kính Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu Chẳng qua Buồn cung có điểm tò mò Ngươi nhiều năm như vậy cũng không biết chính Mình nhi tử là vương gia Như thế nào gần nhất đột nhiên đã biết từ đại nương hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị Vội vàng nói, chính là dân phụ một cái người quen, nói dân phụ nhi tử, là đại danh đỉnh đỉnh lệ vương á. Phải không? Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi, tương đương bình dị gần gũi. Đúng vậy, đúng vậy. Từ Đại Nương liên tục gật đầu thừa nhận. Ân, rốt cuộc là vị nào người quen đâu? Lý Hương Vân thong thả ung dung hỏi, Từ Đại Nương sửng sốt, như thế nào đều không? Có nghĩ tới này công chúa thế nhưng sẽ như vậy dò hỏi tới cùng. Dân phụ người quen, tự nhiên chính là chúng ta trong thôn người. Công chúa, ngài như thế nào sẽ biết đâu? Từ đại nương xấu hổ nói, có điểm lắp bắp thấp thòm. Không sao, buồn cung trước kia không cần nhận thức hắn, chỉ muốn biết biết là ai, về sau có thể hảo hảo cảm ơn hắn. Lý Hương Vân cười đến vài vị thành khẩn. Này, từ đại nương đầu óc hoàn toàn là ngốc, như thế nào đều không có nghĩ đến gần nhất liền gặp. Được như vậy một cái tích cực công chúa, Đem nàng kế hoạch tốt sự tình tất cả đều cấp quấy giày. Công chúa, kia, người nọ chúng ta thôn khoảng cách nơi này rất xa, ngài liền tính là phải cảm ơn, cũng đường xa quá xa. từ đại nương mọi cách thoái thác cũng không có đánh mất Lý Hương Vân muốn, nói lời cảm tạ, quyết tâm, nàng như cũ cười nói, xa không sợ, buồn cung phân phó một tiếng, tự nhiên có người đi điều tra rõ ràng. Lúc này, từ đại nương hãn đều bị dò ra tới. Này công! Chúa rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào không nghe truy vấn cái này rau riêng sự tình. Công chúa, ngài, nghĩ như thế nào một hai phải đi cảm ơn người kia đâu. từ đại nương nơm nớp lo sợ hỏi một câu, này cũng chính là đối mặt người là công chúa, nếu là đổi cái những người khác. Ấn từ đại nương tính tình, nàng đã sớm mắng đi qua, Lý Hương Vân Tươi cười bất biến, chỉ là, hỏi ra tới lời nói, đem từ đại nương sợ tới mức là hồn phi phách tán, buồn cung làm việc. Còn không, cần trước bẩm báo cho ngươi lý do không thành, liền tính là bổn cung phụ hoàng đều sẽ không hỏi như vậy bổn cung, xem ra, ngươi so bổn cung phụ hoàng còn muốn lợi hại A. không, không, không, từ đại nương sợ tới mức chân mềm, run cái không ngừng, nếu ngươi trả lời không lên cái kia vấn đề, còn chưa tính, Lý Hương Vân một câu, làm từ đại nương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua, nàng thả lỏng qua sớm, xem ra ngươi tới nơi này không phải cái trùng hợp a lý hương vân nói làm từ đại nương ra đầu một tạc tóc đều phải đứng lên tới giao lộ những cái đó xem náo nhiệt bá tánh còn ở đâu đặc biệt là vừa rồi có chút người đã hoài nghi này náo nhiệt là người có tâm cố ý làm cho bọn họ tới xem hiện giờ lại nghe được công chúa cùng từ đại nương chi gian đối thoại trong lòng còn có cái gì không rõ nhiều năm như vậy cũng không biết lệ vương là bọn họ nhi tử Như thế nào này lệ vương chân trước vừa mới xuất trinh, sau lưng, liền tìm. Tới cửa tới, lệ vương ở thời điểm, như thế nào không tìm tới. Có phải hay không sợ gặp được lệ vương lúc sau, trực tiếp bị ném văng ra a Từ đại nương này mồ hôi lạnh là ào ào đi xuống chảy, há miệng, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Nghĩ đến người kia phân phó, từ đại nương khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nói, Công, công chúa, ngài, ngài như thế nào như vậy quan tâm vấn đề này A. Đương nhiên, Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, rốt cuộc về sau bổn cung chính là phải. Gả cho lệ vương, chuyện của hắn, bổn cung như thế nào có thể không quan tâm. Lý Hương Vân thốt ra lời này xong, liên can người chờ tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bên cạnh cái kia nhút nhát sợ sệt cô nương vừa nghe, tay vừa đỡ chính mình cái chán, mềm mại liền ngã xuống, tư thế tương đương tuyệt đẹp. Ai ai hạnh hoa. Hạnh Hoa, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Từ đại nương vội vàng đỡ Hoa, lúc này mới không đến mức làm nàng thật mạnh ngã trên mặt đất. Cô nương này thân mình tựa hồ không tốt lắm a. Lý Hương Vân như cũ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái kia gọi là Hạnh Hoa cô nương, không có bởi vì nàng té xỉu có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Không bằng tìm cấp đại phu cho nàng nhìn một cái đi. Lý Hương Vân vẫn duy trì khéo léo tươi cười, không nhanh không chậm nói. Dù sao cũng là các ngươi người nhà, các ngươi tổng khó coi chính mình người nhà bị bệnh mặc kệ đi. Nàng, từ đại nương mới nói một chữ, hạnh hoa liền ghé vào từ đại nương. Trong lòng ngược ô ô khóc lên, nương, nương, ta nhưng làm sao bây giờ a? Không, không sợ, nương, nương sẽ cho ngươi làm chủ. Từ đại nương khô cằn nói xong, thập phần do dự nhìn về phía Lý Hương Vân, tựa hồ rất là khó xử muốn nói lại thôi. Lý Hương Vân nhìn từ đại nương, hỏi, như thế nào, không có tiền cấp vị cô nương này thỉnh đại phu sao? Không sao, Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, kêu, húc xuân, đi thỉnh vị đại phu tới, phí dụng, buồn cung ra, là, công chúa, húc. Xuân lập tức nhún người hành lễ, đác, trên mặt là một chút cảm xúc đều không có mang ra tới, trong lòng đã sớm cười phiên, công chúa lời hại à. Chuyện này có các loại phương pháp tới giải quyết, nhưng là, vô luận là loại nào phương pháp đều sẽ có tai hòa ngầm. Rốt cuộc người này thân phận liền rất phiền toái, là bọn họ gia chủ tử cha mẹ. Vô luận lộng cái gì, đều thoát không khai một cái hiếu tự. Nhưng là, công chúa trực tiếp nói rõ chính mình thân phận, ở tôn ti thượng hoàn. Toàn nghiến áp bọn họ, này liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, không hề phản kích năng lực. Lại cường hiếu tự cũng vô dụng A. Công chúa thân phận bái tại nơi này, chẳng sợ liền tính là gà cho bọn họ ra chủ tử, kia cũng là công chúa, bọn họ nhìn thấy lúc sau, là muốn hành lễ, quốc lễ tự nhiên lớn hơn gia lễ, càng đừng nói, hiện tại công chúa còn không có gà cho bọn họ ra chủ tử, thật mất công công chúa như vậy đoạn thời gian nội liền nghĩ vậy sao một cái phương pháp. Tới, khó trách công chúa lấy ra công chúa khí phái ăn diện lộng lẫy làm đủ bộ tịch, không cần không cần phiền toái công chúa. Từ đại nương vội vàng xua tay, lắc đầu nói, này hạnh hoa là thương tâm, nhất thời không thừa nhận trụ. Nga, thương tâm, lệ vương còn sống được hảo hảo, nàng thương tâm cái gì? Lý Hương Vân tự nhiên là biết bọn họ ở chơi cái gì, nàng liền bổi bọn họ chơi chơi hảo. Kỳ thật, trực tiếp đem những người này cấp kéo đi xử lý, nàng tự nhiên là có thể làm được, nhưng là nàng muốn không phải đem những người này cấp xử lý, mà là muốn giữ được Trịnh Dục thịnh thanh danh. Đừng nhìn ra hỏa kia cái gì đều không để bụng, nhưng là nàng muốn thay hắn để ý a. Từ đại nương vừa nghe Lý Hương Vân đã hỏi tới điểm mâu chốt thượng, nàng lời nói hận không thể lập tức lao tới, nhưng nghĩ tới mục đích của chính mình, lại làm bộ ấp a ấp úng ánh mắt trốn tránh mở miệng. "Công, công chúa này, việc này, ngài vẫn là đừng hỏi." "Hả?" "Kìa." cung liền không hỏi. Lý Hương Vân Nhưng thật ra dứt khoát, Chính là, từ Đại Nương giống như có người hung hăng cho chính mình một buồn côn dường như, Kia kêu một cái khó chịu, Nàng nói không cho hỏi, Cái này công chúa thật đúng là liền không hỏi à, Vấn đề là, Này công chúa không hỏi nói, Nàng như thế nào đi xuống nói a Nương, Ngài mau đừng nói nữa, Ta, Ta chính là số khổ người, Hạnh hoa tại đây thời điểm mâu chốt, Lôi kéo từ Đại Nương tay áo, Khóc sức mước khuyên, Hạnh Hoa a, ta hảo để muội, bên cạnh Từ Đại nương con dâu đột nhiên khóc một tiếng, chẳng qua mới khóc như vậy một tiếng, đã bị Từ Có Tài thực hung hăng phiến một cái tát. Từ Có Tài hung tợn mắng: "Ngươi cái tang ra đồ vật, cái gì để muội? Từ đâu ra để muội?" Từ Có Tài: "Ngươi cái không lương tâm." Từ Đại nương con dâu, Từ Có Tài tức phụ nhi, chú thị bị như vậy đánh một cái tát lại bị hung hăng mắng, hòa khí đằng mà một chút liền mạo lên. Hạnh hoa ở nhà chúng ta nhiều Năm như vậy Đem cha mẹ chiếu cố hảo hảo Trong nhà ngoài ngõ thu thập đến sạch sẽ lưu loát Nàng như thế nào liền không phải để muội Nàng chính là người đề đề tức phụ nhi Ngươi không thể như vậy không lương tâm Hiện tại nhìn thấy chính mình đề đề Muốn cưới công chúa Liền mặc kệ hạnh hoa Làm người không thể như vậy tăng lương tâm A Chú thị một phen khóc lóc kể lệ hô lên tới Thanh âm này chính là cực cụ xuyên thấu lực Ở như vậy an an tính tính trên đường, liền tính, là khoảng cách giao lộ có một khoảng cách, chính là làm những cái đó tâm tình phức tạp muốn xem náo nhiệt người nghe xong cái rành mạch. Này vài người ý tứ trong lời nói có phải hay không có điểm quá phong phú, để muội, muốn cưới công chúa, chịu thương chịu khó, tang lương tâm này xuyến ở bên nhau ý tứ, có điểm dọa người A Tẩu tử, tẩu tử, cùng đại ca không quan hệ, đều là ta sai. Hạnh hoa lớn lên là tiểu xảo lả lước, nhìn liền như vậy vừa ý, dù cho là một thân áo vải. Thô cũng vô pháp che giấu nàng cái loại này tiểu ra bích ngọc dịu dàng mỹ. Càng đừng nói, lúc này nàng hai mắt đấm lệ, càng là nhu nhược bất lực, hình như là bị mưa rền gió giữ tàn phá quá tươi đẹp hải đường hoa giống nhau, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc, nhìn không được muốn hảo hảo che chở nàng. Ta, ta chỉ cần ở cha mẹ trước mặt có thể tận hiếu là được, không dám hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời, trắng tinh hàm răng cắn cắn tiểu xảo môi dưới, cắn ra một đường ẩn nhẫn lại. Bất lực đỏ thăm tới, như vậy hiểu chuyện, chính là làm từ đại nương đau lòng muốn chết, khó chịu ôm hạnh hoa khóc hồ, ta hảo hạnh hoa A là nương thực xin lỗi ngươi A Từ đại nguyên nhìn khóc thành một đoàn người nhà, thật mạnh thở dài, giả nua trên mặt, kia mỗi một đạo nếp nhăn tựa hồ đều thâm vài phần, chứ bỏ nghèo còn có kia sinh hoạt một tầng một tầng chắc trở. Thật giống như là trọng lên bọn họ trên người gông siềng giống nhau, không ngừng lạc khẩn, không cho bọn họ. Nửa điểm thở dốc cơ hội, trừ bỏ ngạnh kháng ở ngoài, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lý Hương Vân tựa hồ là mới phản ứng lại đây trước mắt tình huống, không thể tưởng tượng hỏi, Này hạnh hoa, là trịnh Dục thịnh tức phụ nhi. Không, không công chúa, dân nữ không phải, không phải. Hạnh hoa vội vàng xua tay, liền nga xuống đất tư thế trực tiếp quy xuống cấp Lý Hương Vân dập đầu nhìn thấy hạnh hoa như vậy phản ứng, ai còn không rõ a này hạnh hoa tuyệt đối là trịnh rục thịnh tức phụ nhi chẳng qua, biết công chúa muốn gả thấp cấp trịnh dục thịnh cho nên nàng mới thoái nhượng chính là không nghĩ làm từ đại nương một nhà khó xử à giao lộ bà tánh có thiếu bộ phận ở cảm khái âm thầm khen ngợi hạnh hoa thức đại thể cùng với nàng thiện lương đương nhiên Càng nhiều người còn lại là kiểm giữ hoài nghi thái độ nhìn trước mắt một màn. Bọn họ lại đây đều là bị người cố ý dẫn lại đây. Còn có những người này là ở lệ vương xuất trinh lúc sau mới. Lại đây nhận thân. Này cũng quá trùng hợp đi. Làm cho bọn họ tưởng không nghi ngờ đều không được. Này sau lưng khẳng định là có người ở thao tác này hết thảy Mục đích có phải hay không muốn hủy hoại lệ vương cùng công chúa chi gian quan hệ A. Hiện giờ có lệ vương trợ giúp. Hoàng thượng chính là làm việc như hổ thêm cánh, chỉ sợ có chút người nên không cao hứng đi. Đừng tưởng rằng bá tánh đều là ngốc tử, ở tầng dưới chót sinh hoạt, trừ phi là chết lặng kiếm ăn ở ngoài, những... Cái đó không có bất luận cái gì bối cảnh còn có thể kiếm được bạc, so bình thường bá tánh nhật tử hảo quá một ít người, không có một cái là không đầu óc, không thông minh nói, như thế nào có thể làm chính mình cuộc sống gia đình qua đến có tư có vị, công chúa... Hạnh Hoa đứa nhỏ này mệnh khổ a. Từ Đại nương ôm lấy Hạnh Hoa cũng khóc lên, nàng là chúng ta Thu dưỡng khuê nữ, vẫn luôn làm con dâu dưỡng a, liền nghĩ chờ ta tiểu nhi tử tòng quân trở về hai người thành thân. Ai? Ngờ đến, ta cái kia tiểu nhi tử vừa đi không trở về a. Hắn, hắn hắn cái này bất hiếu tử, đây là ghét bỏ trong nhà nghèo, không nghĩ về nhà. Từ Đại nương cắn răng hung tợn mắng, nương, ngươi nói cái gì đâu? Từ có tài vội vàng quát bảo Ngưng lại chủ từ đại nương, không lựa lời. Để để tưởng cưới ai liền cưới ai. Ngươi cái không lương tâm. Chú thị vừa nghe Từ có tài nói, khí cực đấm đánh hắn, Hạnh Hoa ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, làm trâu làm ngựa, ngươi hiện tại như thế nào có thể nói nói như vậy? Ngươi để để không cần nàng, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Chú thị khóc kêu, vì Hạnh Hoa kêu oan, Từ có tài bực bội vung tay lên, hô to: Ngươi biết cái gì? Ta không hiểu, ta không hiểu, liền ngươi hiểu. Ngươi nhất hiểu khi dễ người. chu thị ôm nhi tử bụi mặt ô ô khóc. Này đại nhân là lại gào lại khóc, làm chu thị trong lòng ngực ôm nhi tử cũng là sợ tới mức oa một tiếng liền khóc ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn là đại nhân tiểu. Hải tử cùng nhau khóc, lại xưng với từ đại nguyên bất đắc di thật mạnh thở dài, thật là hảo một bộ nhân gian thảm kịch. Lý Hương Vân tức khắc cảm thấy, chính mình thật là có ý thế hiếp người ác liệt tiềm chất A. Còn cái gì cũng chưa nói đi, khiến cho nhân gia người một nhà, sống không bằng chết, nhận hết, hám hại. Xem ra, nàng thật đúng là đủ ác độc A. Bất quá sao, nàng ác độc còn không có bắt đầu đâu. Bọn họ biểu diễn đến không sai biệt lắm, có phải hay không cũng nên nàng... lên sân khấu. Nói cách khác, chỉ có bọn họ người một nhà biểu diễn, Có phải hay không trận này trò khôi hài không đủ xuất sắc A. Tổng không hảo cô phụ nào đó người cố ý gọi tới một đám xem náo nhiệt người. Mọi người đều không náo nhiệt nhưng xem, đều không tận hứng nói, có ý tứ gì. Các ngươi cũng đừng khóc, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Lý Hương Vân mỉm cười nói, ta là phải gả cho trịnh Dục thịnh. Nhưng là, vị này hạnh hoa cô nương, nếu là thật sự cùng hắn có. Hôn ước nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách gì đó. Trước mắt bao người, chẳng lẽ ta còn có thể đem các ngươi giết không thành. Lý Hương Vân lời này nói ra, từ đại nương bọn họ trong lòng có tự tin. Tuy nói bọn họ ban đầu chính là ôm mục đích này, biết ở trên phố như vậy một nháo, hoàng thượng cũng hảo, công chúa cũng thế, cần thiết muốn trước cho bọn hắn giải quyết vấn đề, không có khả năng đưa bọn họ thế nào. Nhưng là, vì cái gì bọn họ trong lòng tính toán tốt dựa vào, bị lý. Hương Vân như vậy vừa nói ra tới, Bọn họ trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào có điểm biệt nữ đâu, có điểm quái quái, rồi lại không biết nơi nào quái. Từ đại nương bọn họ cũng liền không có nghĩ nhiều, rốt cuộc, nghĩ nhiều bọn họ cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận, cũng liền phóng tới một bên đi. Bọn họ trước ấn kế hoạch tiến hành phía dưới sự tình là được. Công chúa Thánh Minh, từ đại nương liên tục kêu, hạnh hoa cô nương là các ngươi thu dưỡng nữ nhi, tính toán muốn cùng. Trịnh Dục thịnh thành thân. Lý Hương Vân hảo tính tình hỏi, "Đúng là?" Từ đại nương vội vàng nói, "Kia nàng cùng Trịnh Dục Thịnh thành thân sao?" Lý Hương Vân lại hỏi, "Còn không có?" Từ đại nương liên tục lắc đầu. Trịnh Dục Thịnh biết có như vậy một cái tức phụ nhi sao? Lý Hương Vân cười hỏi, "Nếu là không biết nói, cũng không tính hắn cô phụ vị này hạnh hoa cô nương a. Chỉ là các ngươi như vậy ở không biết Trịnh Dục Thịnh sinh từ dưới tình huống, khiến cho một cái cô" Nương phải gả cho hắn, có phải hay không đối cô nương này không quá công bằng A? Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, liền tính là các ngươi thu dưỡng nàng, hoàn toàn có thể trở thành nữ nhi tới dưỡng A, vì cái gì cố tình phải làm làm chính mình tiểu nhi tức đâu. Biết, biết đến, lúc ấy bọn họ tuổi còn đều tiểu, mọi người đều biết là như vậy cái ý tứ, chỉ là còn không đến tuổi, chúng ta chính là tưởng chờ bọn họ lớn lại thành thân. Từ đại nương vừa nghe Lý Hương Vân nói, vội, Vàng giải thích nói, này hạnh hoa thật là cái hảo cô nương, đừng nhìn là bị chúng ta thu dưỡng, ở nhà làm việc cần mẫn, lại hiếu kính chúng ta hai cái lão. Chúng ta chính là luyến tiếc đem tốt như vậy cô nương gả cho người khác. Tự nhiên chính là sớm cho chính mình tiểu nhi tử định ra. Từ đại nương liều mạng giải thích lý hương vân vấn đề, sợ người khác hiểu lầm bọn họ cái gì. Bọn họ nhân ra như vậy, gặp hảo cô nương, đương nhiên là cho nhi tử dự bị. huống Bọn họ, vẫn là hảo tâm thu dưỡng hạnh hoa, này hạnh hoa cũng là chính mình đồng ý. Nguyên lai like là như thế này. Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, trịnh Dục thịnh biết A Đúng vậy, Từ đại nương liên tục gật đầu. Công chúa, dân phụ thật sự không biết hắn vì cái gì thành vương ra lúc sau. Cứ như vậy, ra cũng không trở về, tức phụ cũng không cần, cha mẹ cũng không để ý tới. Nói, từ đại nương liền ô ô khóc lên. Muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm? Từ đại nương này thật là bị phú. Quý nhi tử cấp vứt bỏ số khổ mẫu thân máu A. Lý Hương Vân nhìn từ đại nương biểu diễn, trong lòng cười lạnh liên tục. Đây là muốn hủy, hủy hoại trịnh dục thịnh thanh danh đúng không? Còn có cái gì? So làm chính mình thân cha mẹ tới lên án chính mình nhi tử bất hiếu càng có lợi thủ đoạn. Liền tính trịnh Dục thịnh lại lợi hại, kia cũng là một cái vong ân phụ nghĩa ngại bần ai phú tiểu nhân. Chính mình cha mẹ mặc kệ Chính mình người vợ Tào Khang Không cần chỉ nhận Hoàng thượng Cái này cha vợ còn có công chúa Tức Phụ Nhi Loại nhân phẩm này thật là có vấn đề Mà biết rõ trịnh dục thịnh là cái dạng này Tiểu nhân Hoàng thượng còn trọng dụng hắn Còn đem công chúa gả cho hắn Do đó thuyết minh Này Hoàng thượng cũng là tương đương có vấn đề A Vì ích lợi Có thể cùng trịnh dục thịnh như vậy đồ vô sỉ hợp tác Người như vậy xứng đương Hoàng thượng xứng ngồi ở cái kia vị trí sao hảo một cái không cần ra mặt liền nhất tiến song điêu phương pháp cũng cũng chỉ có đoan vương kia nhàm chán vô sỉ vô năng đồ vật mới có thể nghĩ vậy dạng chủ ý trừ bỏ vì chính mình ích lợi mưu hoa ở ngoài, đoan vương còn sẽ làm cái gì hắn nếu là thành đại tinh hoàng thượng đại tinh chỉ biết càng ngày càng lạ trở thành thế gia công cụ dân chúng lầm than, thật là quá mức Lý Hương Vân căm giận nổi giận quát Tử Đại Nương sửng sốt, không nghĩ tới Lý Hương Vân thế nhưng sẽ nói như vậy, người nó không phải nói Lý Hương Vân ái trịnh dục Thịnh ái không được, phi hắn không gả sao, như thế nào đi theo cùng nhau mắng đi lên. từ Đại Nương trong lòng có điểm hoảng, bất quá nghĩ đến người nọ phân phó, mặc kệ như thế nào, chỉ cần hủy, hủy hoại trịnh dục thịnh là được, nàng kia hoảng loạn tâm, nhiều ít có điểm đế. Công chúa, dân phụ mệnh khổ A từ Đại Nương khóc lóc kể lệ trong nhà nhật tử không hảo quá, đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, năm đó, làm hắn đi tham gia quân ngũ, chính là muốn cho hắn có khẩu cơm no ăn. A ai có thể nghĩ đến, hắn, hắn thế nhưng, Lý Hương Vân tò mò hỏi một câu, nhà ngươi đều không có cơm no ăn, còn có thể thu dưỡng cái nữ nhi. Này một câu, liền cùng một thanh sắc bén đại đao dường như, xoát một chút, liền đem từ đại nương khóc lóc kể lệ cấp sinh sôi chặt đức, nháy mắt, chung quanh an tính xuống dưới không khí phản phất đều phải động lại giống nhau Lý Hương Vân nghi hoặc nháy đôi mắt nhìn từ Đại Nương khó hiểu tiếp tục hỏi ngươi thật đúng là đủ Hảo Tâm A ngươi thật đúng là vĩ đại Lý Hương Vân liền cùng không cảm giác được chung quanh không khí khác thường dường như mạnh mẽ khen ngợi từ Đại Nương trong nhà đều không có gì ăn ngay cả nhi tử đều phải bán cho trong quân đương tạp dịch đi còn có tâm tư đi thu dưỡng người khác như vậy đạo đức tốt Người khác cũng thật chính là làm không được. Nói tới đây, Lý Hương Vân Phụt một tiếng bật cười, không sợ đại gia hỏa chê cười, đừng nói là người khác, liền tính. Là bổn cung a cũng là làm không được. Chính mình người trong nhà còn ăn không đủ no, muốn chết đói, còn có thể đi thu dưỡng người khác. Muốn nói là cho người kia một đốn hai đốn cứu mạng cơm, có lẽ hành, thu dưỡng bổn cung cũng thật không có như vậy vĩ đại. Từ đại nương, ngươi thật là người tài ba sở không thể. Lý Hương Vân khen ngợi liền cùng vô hình bàn tay dường như, dù sao trừ ở từ đại nương trên mặt, vang dội cực kỳ, làm vừa rồi còn bị từ đại nương kia một phen. Lý do thoái thác sở cảm động người, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Quản gia, Lý Hương Vân nhìn thoáng qua lệ vương phủ quản gia, phân phó nói, đi, đem nhà ngươi vương ra cái kia bảo bối đồ vật lấy ra tới, cho đại gia hỏa nhìn xem. Là, quản gia vừa nghe, lập tức chúng ta tung tăng chạy tiến vương phủ đi tìm đồ vật. Từ đại nương, buồn cung vẫn luôn còn đang suy nghĩ lệ vương rốt cuộc là vì cái gì như vậy ưu tú đâu. Nguyên lai like là cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. A Lý Hương Vân nói, làm từ đại nương đầu óc tê dại, căn bản là không biết muốn như thế nào tiếp lời mới hảo. Liền tính là quyết định chú ý lại đây nháo sự, từ đại nương người một nhà. Rốt cuộc cũng chỉ là ở quê nhà thói quen la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu. Nếu là Lý Hương Vân chỉ là chạy tơi theo chân bọn họ xảo nói, bọn họ một hồi càn quấy thật đúng là có thể đem ai cấp quấy đục. Cố tình, Lý Hương Vân liền không ấn kịch bản tới. Công chúa thân phận ra bên ngoài sáng. Người, liền trước đem từ đại nương một nhà cấp trấn trụ. Người thường bọn họ có thể làm ồn nào đại gia ai đều không sợ ai. Cùng công chúa nháo bọn họ còn muốn trên cổ đầu sao. Là lối khóc lóc lăn lộn này một bộ dưới tình huống như vậy không thể thực hiện được Cho nên, từ đại nương bọn họ là dự bị thật nhiều chiêu số Tất cả đều không thể dùng Chỉ có thể ấn trước đó tưởng tốt chiêu số ứng đối Cứ như vậy cũng là bó tay bó chân Lập tức đã bị Lý Hương Vân nắm giữ chủ động Công chúa, quản gia thực mau liền đem một cái hộp đem ra Đôi tay chỉnh cấp Lý Hương Vân Lý Hương Vân mở ra cười đem một chương có chút cổ xưa trang giấy đem ra Cử cấp từ Đại Nương xem, cười hỏi, cái này, ngươi sẽ không không có ấn tượng đi. Từ Đại Nương ngơ ngác nhìn, không biết là thứ gì. Nhìn thấy từ Đại Nương cái này phản ứng, Lý Hương Vân nở nụ cười, thời gian là quá dài, ngươi có thể là quên cái này. Bất quá không quan hệ, bổn cung nhận thức tự xem đến minh. Bạch, quản gia, cấp những người đó nhìn xem, đây là thứ gì? Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật sao? Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, chúng ta tổng không thể không duyên cớ oan uổng người. Quản gia lúc này công phu đã cầm kia đồ vật đi cấp mọi người xem, đương nhiên, tệ ở giao lộ bá tánh, không có một cái ngốc điên chạy tơi xem, bọn họ còn muốn sống đâu. Nhưng là, thứ này chủ động đưa đến bọn họ trước mắt tới, bọn họ đã có thể không khách khí, nghiêm túc đói nhìn lên, biết chứ người không nhiều lắm, nhưng là có, Huống chi thứ này, đại gia quen thuộc A còn không phải là bán mình khế sao sau khi xem xong mọi người tất cả đều chầm mặc lại nhìn về phía từ đại nương người một nhà ánh mắt đã có thể tương đương phức tạp lúc này từ đại nương đột nhiên run lên nàng mới nhớ tới cái kia là thứ gì nhìn thấy trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc từ đại nương Lý Hương Vân cười hỏi ngươi đây là nhớ tới đó là thứ gì Từ đại nương bắt đầu phát run trên dưới hàm răng phát ra khanh khách tiếng vang Năm đó, ngươi năm lượng bạc liền đem chính mình vừa qua khỏi 10 tuổi tiểu nhi tử bán cho quân doanh đương tạp dịch Sau đó, thu dưỡng một cái cô nương, cho ngươi làm con dâu nuôi lớn Lý Hương Vân nói tới đây, lắc lắc đầu, thập phần khó hiểu nhìn về phía từ đại nương Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Lý Hương Vân nhíu mày hỏi, Bổn cung là không quá minh bạch ngươi la dịch Ngươi đem nhi tử đều bán, sau đó còn làm nhân ra cô nương cho ngươi tiểu nhi tử làm con dâu ngươi là như thế nào tính đến chính mình tiểu nhi tử nhất định sẽ trở nên nổi bật đem chính mình cấp chuộc lại tới một cái vừa qua khỏi 10 tuổi hài tử liền đi trong quân liền tính là chỉ là đương tạp dịch đi kia thượng chiến trường có quân địch đánh lén doanh địa thời điểm liền tính là tạp dịch cũng là chiếu chết không lầm a ngươi cũng thật chính là qua có dự kiến trước thế nhưng ở ngươi tiểu nhi tử như vậy khi còn nhỏ Liền dự kiến đến hắn tương lai thành tựu Lý Hương Vân cảm khái làm cho từ đại nương là tay chân lạnh lẽo, miệng trương vài lần, chứ bỏ trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang ở ngoài, một cái có ý nghĩa chữ đều mạo không ra. Nương, ngươi thật là hồ đồ, rõ ràng hạnh hoa là sau lại mới thu dưỡng. Từ có tài bay nhanh nói một câu, từ có tài nói làm từ đại nương lập tức tỉnh ngộ lại đây, liên tục gật đầu, đúng rồi đúng rồi, công chúa, ngài xem ta đây là lão ồ đồ, đều đã quên việc này. Hạnh Hoa là ta tiểu nhi tử đi rồi lúc sau mới thu dưỡng. Theo này ý nghĩ, từ đại nương đầu óc linh hoạt lại khóc lóc kể lể lên, chính là bởi vì tiểu nhi tử đi tham gia quân ngũ, ta tưởng hắn a, nghĩ đến không được. Này nhìn đến Hạnh Hoa lẻ loi hưu quanh, lại nghĩ đến ta tiểu nhi tử, ta liền thu dưỡng nàng. Ân. Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, tựa hồ là minh bạch, cho nên, thu dưỡng cái này cô nương ở không biết ngươi tiểu nhi tử sinh tử. Dưới tình huống gả cho ngươi tiểu nhi tử, cho dù là về sau biết hắn chết ở trên chiến trường, nàng cả đời cũng là phải cho ngươi tiểu nhi tử thủ sống qua, tới hầu hạ các ngươi toàn gia. Nguyên lai, like, ngươi thu dưỡng nàng làm nàng dâng ngươi con dâu mà không phải dâng ngươi nữ nhi, là nguyên nhân này a." Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, lúc này Vừa rồi từ đại nương vẫn luôn muốn làm ra bọn họ cỡ nào nhân nghĩa biểu hiện giả dối tất cả đều bị hung hăng cấp đánh nát. Vũ ú. Hám trịnh rục thịnh không thành, trước làm mọi người thấy được bọn họ dụng tâm hiểm ác. những cái đó giao lộ xem náo nhiệt lại không biết chữ người đang hỏi quá bên người người lúc sau. Nhìn không được khinh bỉ nhìn chầm chầm từ đại nương người một nhà. Quá vô sỉ. Từ lúc bắt đầu nói chính là lời nói dối. Đẩy miệng nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thật là âm hiểm ác độc. Bọn họ đây là tới nơi này vu hám lệ vương Không, không, không Từ đại nương không biết muốn nói gì Chỉ có thể là Phát ra liên tiếp không tới Không ngừng phủ nhận Lý Hương Vân nói Cũng không biết nàng là ở phủ nhận Lý Hương Vân phỏng đoán A Vẫn là ở phủ nhận nàng không có như vậy ác độc Bất quá, cụ thể là cái gì Lý Hương Vân căn bản là không thèm để ý Nếu bọn họ dám đến cấp trịnh dục thịnh bát nước bẩn Nàng nếu là không hảo hảo bát trở về chẳng phải là thật xin lỗi nhân ra sao Húc Xuân đi xem một cái kia hạnh hoa cô nương tay Lý Hương Vân chậm gì gì phân phó nói là Húc Xuân bước nhanh quá khứ trực tiếp chụp tới hạnh hoa thủ đoạn hạnh hoa sợ tới mức thét chói tai liên tục không ngừng hướng từ đại nương sau lưng trốn chỉ tiếc từ đại nương hiện giờ đều doa choáng váng nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi quản hạnh hoa A Húc Xuân chảo một cái đã bắt được hạnh hoa thủ đoạn Tỉ mỉ nhìn hạnh hoa tay, sau đó dương giọng đối với Lý Hương Vân nói, công chúa, cô nương này đôi tay trắng nón lại tinh tế. Có chút người nghi hoặc nhìn trước mắt. Một màn, hoàn toàn không biết Lý Hương Vân đây là đang làm cái gì. Ghen ghét cô nương này so nàng hảo, sợ cô nương này đoạt trịnh Dục thịnh sao. Bọn họ nghi hoặc cũng không có liên tục quá dài thời gian, Lý Hương Vân liền vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Ấn, hạnh hoa cô nương bảo dưỡng thật tốt vẫn luôn ở trong nhà hầu hạ người một nhà, trong ngoài việc tất cả đều là ngươi làm, ngươi còn có thể đôi tay trắng non có tinh tế, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp bảo dưỡng? Lời! Này châm trọc, chỉ cần không phải cái ngốc tử, ai nghe không hiểu. Vừa rồi từ đại nương một nhà luôn mồn kêu hạnh hoa mệnh khổ A này rốt cuộc là như thế nào mệnh khổ? Dễ như trở bàn tay vạch trần hạnh hoa mặt nà giả, Lý Hương Vân lại nhìn về phía từ đại nương người một nhà thời điểm, Ánh mắt bắt đầu chuyển lánh, đem 10 tuổi hài tử bán cho quân doanh, đã sớm cùng hắn không có liên quan, hiện giờ lại chạy đến nơi đây tơi tìm hắn, các ngươi muốn làm gì? Còn lộng một cái, không biết là từ đâu tới nữ nhân, giảm mạo hắn tức phụ nhi, các ngươi rốt cuộc là cái gì dắp tâm? Lý Hương Vân cười lạnh liên tục, còn không phải là nhìn hiện tại trịnh Dục thịnh cùng bổn cung quan hệ hảo, muốn phá hư chúng ta chi gian quan hệ. Do đó làm hắn cùng bổn cung phụ hoàng trở mặt, làm đại tinh triều đình chấn động, xã tắc không xong sao. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, sai xử các ngươi lại đây, phá hư ta đại tinh an ổn. Là ai? Xem ra bổn cung chính là muốn thỉnh. Phụ hoàng hảo hảo điều tra điều tra, rốt cuộc là ai như vậy không nghĩ đại tinh bá tánh quá thượng an ổn nhật tử. Tới A, đem bọn họ cho ta bắt lấy. Lý Hương Vân một câu. Đem từ đại nương bọn họ hoàn toàn cấp doa mông. Tới thời điểm, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, bọn họ liền cái biên đều không có sở đến, liền cùng ngày đó biên đám mây dường như, càng bay càng xa. Vốn dĩ cho rằng lại đây, không những có thể đem trịnh dục thịnh cấp đạp lên dưới chân, hơn nữa hắn còn. Muốn đem bọn họ cấp cung lên, nơi nào nghĩ đến, tình huống chuyển biến bất ngờ, bọn họ ngược lại thành cái kia bị người xem thường, thoá mạ. Không, công chúa cùng chúng ta không quan hệ a. Không thể không nói Từ Đại Nương vẫn là có nhanh trí, dưới loại tình huống này, thế nhưng bay nhanh cân nhắc ra lợi và hại, lập tức đem sở hữu sự tình đều đẩy đến không còn một mảnh. Đều là nàng, đều là nàng nháo. Từ Đại Nương lập tức chỉ vào hành hoa lớn tiếng nói lên, đều là nàng. Tìm tới chúng ta, nói làm chúng ta tới tìm chúng ta nhi tử. Lý Hương Vân cười, hảo tâm nhắc nhở Từ Đại Nương một câu. Các ngươi đã đem hắn cấp bán, hắn đã sớm không phải nhà các ngươi người. Đừng nhi tử nhi tử kêu đến như vậy hoan, hắn chính là đại tinh vương gia. Các ngươi như vậy kêu bổn cung không so đo cũng liền thôi, nếu là hơi chút so đo một chút các ngươi còn có mệnh ở. Lý Hương Vân rõ ràng là đang cười, lại làm từ đại nương người một nhà trong lòng đều. Không ngừng mạo khí lạnh, là, là là vương gia. Từ đại nương lập tức sửa miệng, là tiện nhân này nói cho chúng ta bạc. Làm chúng ta lại đây ngoa vương ra. Chúng ta cũng là hồ đồ, liền thật sự cùng nàng lại đây. Từ Đại Nương khóc lóc xin tha. Công chúa, công chúa, thật sự cùng chúng ta không quan hệ a. Chúng ta nhiều năm như vậy đều không có tới tìm vương ra, thật sự không muốn thế nào. Từ Đại Nương không nghe nói. Lý Hương Vân cười nhìn từ Đại Nương người một. Nhà, xem đến bọn họ lông tơ tạc lập mồ hôi lạnh quầng lưu, tim đập như tay chóng chân lạnh lẽo. Liền ở bọn họ toàn thân máu đều sắp bị dọa đến lánh rớt thời điểm Lý Hương Vân rốt cục là mở miệng Ân, ta tưởng các ngươi cũng không lớn như vậy lá gan Huống chi, các ngươi là đối trịnh dục thịnh bất nhân Nhưng là, hắn khẳng định sẽ không đối với các ngươi bất nghĩa Nếu là hắn ở chỗ này, cũng sẽ không thế nào các ngươi Lý Hương Vân cười nói Thôi, bổn cung liền thế hắn Làm chủ, các ngươi đi thôi Coi như không việc này Về sau không cần lại như vậy vô sỉ tới vọng tưởng được đến vốn là không thuộc về các ngươi đồ vật. Người này, vẫn là phải có điểm thể diện mới là. Lý Hương Vân nói, chính là hung hăng nhục nha từ đại nương một phen. Bọn họ ban đầu kia phiên biểu diễn có bao nhiêu vô tư, lúc này ở mọi người trong mắt liền có bao nhiêu vô sỉ. Là, là, từ đại nương còn dám nói cái gì? Có thể giữ được một cái tánh mạng đã thực không dễ dàng. Trong lòng chính là đem người kia hận chết. Công, công chúa ta, chúng ta có, có thể đi rồi sao?" Từ đại nương thử hỏi. "Đương nhiên là có thể." Lý Hương Vân cười ha hả nói, tính tình kia kêu một cái "hảo". Từ đại nương vội vàng muốn từ trên mặt đất bò dậy, chẳng qua, tình huống biến hóa quá nhanh, sợ tới mức nàng tay chân vô lực, bò vài lần không chỉ có không có bò dậy, ngược lại là thật mạnh té ngã trên đất. Vài lần lúc sau, Từ đại nương cũng nóng nảy, quay đầu đối với chính mình nhi tử con dâu mắng, đều hạt a, không biết đỡ ta một phen. Từ có tài lúc này mới phản ứng lại đây, chân tay vụng về đem Từ đại nương cấp đỡ lên, "Nương, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì, đi, chúng ta chạy nhanh đi." Từ đại nương không ngừng thúc dục chính mình nhi tử, hiện tại nếu không chạy nhanh đi nói, nàng thật sợ Lý Hương Vân sửa lại chú ý. "Chờ một chút." Từ đại nương thật là sợ cái gì tới cái gì. Nàng mới vừa đi đi ra ngoài hai bước, liền nghe được Lý Hương Vân chậm gì gì thanh âm, sợ tới mức nàng cả người đều cứng lại rồi, cùng cái đầu gỗ cọc dường như xưng sờ ở tại chỗ cứng đờ chậm rãi xoay người, kia động tác, liền cùng xác chết vùng dậy dường như cứng đờ. Chuyện này không biết cái này hạnh hoa chính mình tưởng, vẫn là nàng sau lưng có cái gì mặt khác làm chủ, nếu là nàng chính mình tâm sinh tham niệm nói, các ngươi tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Lý Hương Vân nói, nghe được từ Đại Nương, bọn họ chính là lo lắng đề phòng, không cần cha, bọn họ cũng biết, này hạnh hoa sau lưng vẫn là có người a. chính là, nếu là cung ra người kia tới bọn họ còn có mệnh sao, liền ở từ Đại Nương khó xử thời điểm, Lý Hương Vân hiển nhiên là cũng không muốn vì khó nàng, chỉ là cười nói, sợ là sợ màn này sau độc thủ không nghĩ làm buồn cung điệu điều tra rõ, rốt cuộc là ai muốn hãm hại lệ vương. Muốn hủy hoại đại tinh, do đó giết các ngươi diệt khẩu. Từ đại nương vừa nghe, trong lòng càng là sợ hãi. Cả đời đều không có như vậy khó xử quá. Hiện giờ nàng hình như là nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Như thế nào đều là cái chết, liền không đường sống. Đương nhiên, này kinh thành trọng địa, tự nhiên sẽ không có người làm cái gì. Rốt cuộc một làm nói, liền sẽ bại lộ chính hắn. Chỉ là rời đi kinh thành. Bồn cung liền không thể bảo đảm các ngươi an toàn. Nhìn từ đại nương người một nhà trắng bệ cùng người chết mặt dường như sắc mặt, Lý Hương. Vân giống như không có phát hiện giống nhau tiếp tục nói, các ngươi nếu là muốn về quê nhà, chính mình cần phải tiểu tâm một chút an toàn. Bổn cung xem ở lệ vương mặt mũi thượng không so đo, lệ vương rộng lượng sẽ không so đo, nhưng là, những người khác bồn cung cũng không biết. Nói xong, Lý Hương vân cười đối từ đại nương bọn họ vấy vấy tay. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Từ đầu đến cuối, Lý Hương Vân trên mặt đều là mang theo cười, tính tình kia kêu một cái hảo A Chính là, cứ như vậy thái độ, như cũ là đem từ đại nương bọn họ sợ tới mức muốn chết. Hiện giờ, bọn họ cũng bất chấp mặt khác, té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Mặc kệ tương lai như thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, đến nỗi bọn họ chạy ra này phố, ở giao lộ mọi người kia khinh thường ánh mắt. Bọn họ tất cả đều không để bụng, kia không đau không ngứa ánh mắt, có thể có bọn họ tánh mạng quan trọng sao? Lý Hương Vân nhìn thoáng qua bị ngăn chặn miệng ấn ở trên mặt đất hạnh hoa. Trầm khuôn mặt nói, đem nàng mang đi, hảo hảo điều tra điều tra. Hảo hảo cha một cha, rốt cuộc là ai, không thể gặp chúng ta đại tinh an ổn, bà tánh an cư lạc nghiệp. Hạnh hoa cứ như vậy bị mang đi, một hồi trò khôi hài, liền như vậy nhẹ nhàng giải quyết rớt. Lý Hương Vân lên xe liễn, ở phía trước hô sau ủng trung trở về Hoàng Cung. Một hồi tới rồi cẩm hoa cung lúc sau, Lý Hương Vân đã sớm đã không có ở lệ vương phủ cửa ung dung hoa quý, lập tức liền nằm liệt ngồi ở ghế. Dựa trước, kêu kêu quát quát kêu, Húc Xuân, Húc Xuân, mau tới, giúp ta đem mấy thứ này tất cả đều cấp lộng đi xuống, ta cổ đều sắp chết. Húc Xuân buồn cười chạy chậm qua đi. Vội vàng cấp Lý Hương Vân đem trên đầu phức tạp đồ trang sức tất cả đều cấp tháo xuống đi. Vì làm bộ làm tịch, Lý Hương Vân chính là hạ nhẫn tâm, đem hoàng hậu cho nàng trang sức, hướng trên người quài. Thật là đột hiện ra tới công chúa địa vị tôn quý. Chính là hậu quả cũng là nghiêm trọng. Nàng chính, mình đều bội phục chính mình. Rốt cuộc là như thế nào có năng lực đỉnh như vậy một thân đứng ở nơi đó, cùng những người đó nói thời gian dài như vậy. Mệt chết. Công chúa, ngài vừa rồi thật đúng là lợi hại, Húp xuân một bên cấp Lý Hương Vân giảm bớt gánh nặng một bên cười tán dương, là thiết kế cái này người xuẩn, Lý Hương Vân trên đầu đồ trang sức ở giảm bớt, nàng rốt cục là thoải mái thở dài một tiếng, vẫn là cái gì đều không mang thoải mái, ái Mỹ có thể, nhưng là, như... Vậy ái Mỹ, đối nàng tới nói chính là bị tội a. Nàng chỉ sợ cả đời đều học không được như vậy Mỹ, nàng vô cùng bội phục những cái đó hoan quý thế gia phu nhân tiểu thư, này công lực thật không phải một ngày nửa ngày có thể luyện thành. Đoan vương đây là ở tự chịu diệt vong, Lý Hương vân hử lạnh một tiếng, loại chuyện này, liền tưởng đều không cần tưởng, tất nhiên là đoan vương cái kia ngu xuẩn nghĩ ra được, bôi đen trịnh Dục thịnh, hoặc là liên quan nàng cha cùng nhau mất đi. Bà tánh tín nhiệm, hoặc là liền bọn họ trở mặt thành thù. Mặc kệ là như vậy, đoan vương đều có thể đạt tới mục đích của hắn. Đáng tiếc, hắn tưởng nhiều như vậy, chung quy tất cả đều là hôn chiêu. Không biết, hắn nghe xong mấy tin tức này lúc sau, là cái cái gì ý tưởng? Công chúa, ngài thật đúng là lợi hại, đoan vương khẳng định sẽ không nghĩ đến ngài như vậy tới giải quyết. Húc Xuân cười nói, kia đoan vương biết lúc sau, phòng chừng phải bị tức chết rồi đi. Nghe được Húc. Xuân nói, Lý Hương Vân cười. Này liền bị tức chết rồi, kia hắn đã có thể có khí. Húc Xuân khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân, công chúa, ngài ý tứ là, cái kia hạnh hoa không phải đưa đến cha ta nơi đó sao? Nương cái này lý do, hảo hảo cha một cha ở Kinh Thành Thế Gia, có hay không tham dự đến chuyện này đi? Mặt khác ở các địa phương Thế Gia, bọn họ hiện giờ còn không có phương tiện động, nhưng là ở Kinh Thành Thế Gia vẫn là có thể động nhất động, rốt cuộc nhất ăn sâu. Bén dễ thế gia, vẫn là khinh thường ở tại nơi này. Ngươi nói, đem kinh thành thế gia lăn lộn một hồi lúc sau, bọn họ là hận cha ta vẫn là hận đoan vương đâu. Lý Hương Vân rốt cục là trên đầu nhẹ nhàng, đứng dậy, nằm nghiêng ở trên giường, lười biếng dùng ngón trò cuốn lên đen nhánh sợi tóc, bướng bỉnh buộc chặt lại buông ra. Trên mặt lười biếng cùng tùy ý, làm húc xuân có trong nháy mắt hoảng hốt, ở phản ứng đi lên phía trước, lời nói đã buộc miệng thốt ra, công chúa, ngài. Cùng chủ tử thật giống. Ân. Có lẽ là vừa rồi trang phục lộng lấy tham dự. Hao hết lý hương vân toàn bộ sư lực. Hiện giờ này một chữ đều là lười biếng. Lại bởi vì âm cuối hơi hơi dơ lên. Mang theo một chút đâm thủng hết thảy sắc bén. Không có người cảm thấy nàng lời nói là như vậy vô lực. Ngược lại làm nhân tâm trung run lên. Không dám có chút chậm chế. khí thế. Hồn nhiên thiên thành. Thiên gia uy nghi tẫn hiện không bỏ so. Rất giống rất giống. Húc Xuân luôn luôn khốn. Khéo đại não thế nhưng nói không nên lời cái một vài tới. Chỉ biết, lặp lại này hai cái đơn điệu tự. Tới biểu đạt nàng cảm thụ. Xử lý sự tình luôn luôn ổn thỏa nàng. Thế nhưng dùng như vậy mơ hồ trả lời. Đối nàng tới nói. Cũng coi như là nhân sinh bên trong một lần cực đại nét bút hỏng. Cũng may Lý Hương Vân cũng không so đo. Chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cùng hắn A đều không phải cái gì người tốt. Đơn thuần người tốt. Chỉ biết bị năm tháng tha đà. Đơn thuần người tốt, hoặc là chính là bị người bảo hộ rất khá, ở bọn họ trong mắt, thế giới một mảnh quang minh, chưa từng gặp qua chút nào hắc ám. Nàng cũng hảo, trịnh Dục thịnh cũng thế, đều là từng bước một, dựa vào chính mình, ở lầy lội bên trong leo lên mà thượng. Biết đầm lầy bên trong bùn là như thế nào hôi thối không ngửi được, đồng thời cũng minh bạch, như thế nào mới có thể đem kia ghê tẩm nước bùn từ bên người cấp xúc rửa đi xuống. Như vậy từ đại nương người một nhà như vậy vô lại thủ. Đoạn, đối với nàng tới nói, thật là lên không được mặt bàn. Kỳ thật, đoan vương có hại, liền có hại ở, hắn xuất thân cao quý. Lý Hương Vân thấp thấp cười, Thái Hậu xuất thân nghiêm gia, kia ở đại tinh cũng coi như là một cái có cũng đủ nội tình thế gia, dù cho không thể cùng những cái đó siêu nhiên môn phiệt thế gia so sánh với, lại cũng đủ làm bá tánh nhìn lên quái vật khổng lồ. Như vậy xuất thân Thái Hậu là đã chịu thực tốt giáo dục, Nhưng là, đối với kia tầm chót nhất Vì một chút tiền Xé rách mặt Các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào vô lại phương pháp Chỉ sợ vẫn là chưa thấy qua đi Kỳ thật Nếu là Thái Hậu thật sự ở càng cao địa vị thế gia Cũng có thể nhìn thấy càng cao minh thủ đoạn Chỉ tiếc Thái Hậu ở nghiêm gia bị phủng lớn lên Vào hậu cung lại địa vị cao cả Kể từ đó Đôi khi ý tưởng Sẽ thiên chân một ít Nàng tắc bất đồng A Ở kiếp trước thời điểm Vốn là sinh ra ở bình thường thiên hạ trong gia đình, gặp được thân thích các loại kỳ ba. Ở xã hội chung cắn răng một chút một chút dốc sức làm ra tới, không thể nói công thành danh toại nhưng ít ra cũng là áo cơm vô ưu sinh hoạt giàu có. Như vậy mài rũa cũng đủ kiến thức đến nhân tính hiểm ác, càng miễn bàn, trịnh dục thịnh tên kia trưởng thành lên hoàn cảnh so nàng càng thêm khủng bố. Đến nỗi nàng kiếp này cha mẹ nơi này, một cái không được ưa thích hoàng tử. Một cái sẽ bị gả cho không được ưa thích hoàng tử hoàng hậu có thể nghĩ, đã từng đãi ngộ. Như thế nào? Bị như vậy Thái hậu bồi dưỡng ra tới đoan vương, lại vẫn luôn bị tiên hoàng phủng nuôi lớn đoan vương nghĩ tới nơi này. Lý Hương Vân đột nhiên một đốn, tựa hồ cân nhắc quá mùi vị tới. Xem ra tiên hoàng cũng không phải thực xem trọng đoan vương A Nói cách khác, vì cái gì như vậy bồi dưỡng hắn? Đương Ngài nói, đoan vương chính là thái tử, người như vậy. Thật sự có cái kia năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Năm đó nếu là không có kia chàng lũ lụt, không có. Nàng tự thỉnh tế thiên nói, đoan vương thật sự có thể vững vàng ngồi ở thái tử chi vị thượng, về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Năm đó như vậy nhiều hoàng tử đều ở tranh cái kia vị trí, hiện giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, như thế nào đều cảm thấy tiên hoàng cũng không vừa lòng bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Đến nỗi nàng cha không phải nàng trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, phòng trừng cũng là không như thế nào vào tiên hoàng mắt. Kia, tiên hoàng, rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Tưởng không rõ chuyện này, Lý Hương Vân cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Dù sao, hiện giờ đã sớm trần ai lạc định, ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên là nàng cha. Lý Hương Vân thả lỏng ở nghỉ ngơi, hoàng thượng bên kia nghe xong đặng công công bẩm báo lúc sau, nhìn không được bật cười nhà đầu này, muội muội chạy đến bên kia đi, cũng quá chuyện bé xé ra to. Nguyễn Huyên than nhẹ một tiếng, người như vậy đáng giá nàng tự mình qua đi sao? Còn không phải bởi vì cái kia tiểu tử thối. Nhắc tới cái này, hoàng thượng sắc mặt liền có điểm không quá đẹp. Nếu không phải vì giữ được trịnh dục thịnh danh, hắn nữ nhi đến nỗi như vậy ăn diện lộng lẫy quá khứ cấp trịnh dục thịnh giải quyết phiền toái sao? Phụ hoàng Mội mội làm như vậy cũng không được đầy đủ là vì trịnh Dục thịnh Nguyễn Huyên đột nhiên nghĩ tới cái gì Hưng phấn nói Cái kia hạnh hoa không biết là ai người Nếu là ta nương điều tra hạnh hoa Cơ hội tới điều tra một lần thế gia nói có phải hay không có thể tra ra không ít đồ vật tới Hiện tại còn không phải động thế gia thời điểm Nguyễn Huyên có thể nghĩ đến đây Hoàng thượng đã là thực vui mừng Kia không tra rõ thế gia Nguyễn Huyên khó hiểu hỏi Này rõ ràng chính là đoan vương ở sinh sự, tổng không hảo trực tiếp liền đi điều tra đoan vương đi. Gần nhất này đoạn thế gia, đừng nói là đoan vương, liền tính là nghiêm dư khánh nghiêm gia đều thu liếm rất nhiều. Đương nhiên, như vậy thu liếm cũng gần là mặt ngoài thu liếm, sau lưng chính là động tác nhỏ không ngừng. Những việc này đại gia trong lòng đều minh bạch, chính là không thể trực tiếp làm rõ, bãi ở trên mặt bàn. Tự nhiên không cần. Hoàng thượng nở nụ cười. Ngươi mội mội không phải đã đem lộ cấp phô hảo sao, theo tới là được. Nguyễn Huyên cũng không buồn, Hoàng thượng hơi chút một chút, hắn lập tức liền minh bạch, hương vân thật là thông minh, nương điều tra hạnh. Hoa danh nghĩa, đem thế ra nhóm lăn lộn một phen, bọn họ không cần điều tra ra tới cái gì, cũng có thể làm thế ra hận đầu trên vương. Nếu không phải đoan vương nghĩ tới như vậy một cái sư chủ ý nói, bọn họ lại như thế nào sẽ bị điều tra Này một phen lăn lộn xuống dưới, Phụ Hoàng, có phải hay không cũng có thể thử một chút thế ra. Nguyễn Huyên trắng ra hỏi, hắn hiện tại có cái gì không rõ liền thỉnh giáo Phụ Hoàng, hắn là một chút đều không lo lắng cho mình Phụ Hoàng. Ghét bỏ hắn, hắn tưởng nhanh lên trưởng thành lên. Hoàng thượng vui mừng nở nụ cười, là, thử một chút bọn họ. Vừa lúc nhìn xem, bọn họ rốt cuộc vì cái gì khẩn trương. Nguyễn Huyên biết chính mình quả nhiên không có tưởng sai. Nương điều tra, qua đời ra bên kia thử một chút, nếu là thế gia có cái gì muốn giấu giếm đồ vật, tự nhiên sẽ phá lệ chú ý, biểu hiện có chút dị thường. Kể từ đó nói, bọn họ lưu tâm một chút, về sau chờ đến đối phó thế gia thời điểm, liền có thể chuyên. Chú hiện giờ phát hiện vấn đề, lại khai quật mặt khác vấn đề. Phụ Hoàng, Nhi Thần đã biết. Nguyễn Huyên kích động nói, Nhi Thần sẽ hảo hảo điều tra một phen. Ơn. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, điều tra đến cẩn thận một ít, làm cho bọn họ càng là không kiên nhẫn càng tốt. Nhi thần minh bạch, Nguyễn Huyên gật đầu, thế ra càng là không kiên nhẫn, cũng liền càng hận đoan vương. Cứ như vậy nói đoan vương khoảng cách chính hắn mục tiêu cũng liền càng xa. Thế ra là, lợi dụng hoàng thất, đồng thời cũng ở dựa vào hoàng thất, bọn họ nhưng tuyệt đối không nghĩ đẩy đi lên đoan vương như vậy, một cái làm việc không đáng tin cậy người đảm đương hoàng thượng đoan vương người như vậy ngồi ở cái kia vị trí, đại tinh sớm muộn gì đến loạn, nói vậy, thế ra còn có thể có an ổn nhật tử quá sao, Nguyễn Huyên lánh mệnh lệnh lúc sau, liền trực tiếp đi xử lý chuyện này, mà hoàng thượng còn lại là buồn cười lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói, chấm nữ nhi như thế nào liền như vậy thiên hướng cái kia tiểu tử thúi đâu, một bên đặng công công mỉm cười nói, công chúa là thật sự thích đi, lệ vương cũng là thiệt tình đối công chúa, không thấy kia lệ vương phủ quản ra công chúa nói cái gì chính là cái gì làm đi lấy cái gì đồ vật liền đi lấy sao lệ vương là cái kiệt ngạo khó thuần lệ vương thủ hạ cũng là không nghe lời đúng là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ đừng nói là một cái công chúa chính là hoàng thượng nếu là tưởng như vậy mệnh lệnh lệ vương thủ hạ làm việc cũng không phải tốt như vậy mệnh lệnh nhìn xem bọn họ công chúa lời nói vừa nói Kia quản gia chính là không chút do dự liền đi làm. Ân, còn tính kia tiểu tử có điểm tâm. Đặng công công đều có thể nhìn thấu sự tình. Hoàng thượng tự nhiên cũng là có thể xem minh bạch, hơi chút vui mừng thở dài một tiếng. Bất quá, hương vân đối hắn cũng là thật tốt. Hoàng thượng tâm tự nhiên vẫn là thiên hướng chính. Mình nữ nhi, nhìn xem, hương vân chính là đem kia người một nhà lưu tại kinh thành. Những người đó là muốn hủy, hủy hoại trịnh dục thịnh, Hương Vân vạch trần bọn họ lúc sau, làm cho bọn họ không thể không lưu tại kinh thành, chỉ có thể nhìn Trịnh Dục Thịnh cao cao tại thượng hưởng thụ vinh hoa phú quý, bọn họ chỉ có thể là bị mọi người phỉ nhổ. Hương Vân a, nha đầu này cũng là cái mang thù." Hoàng thượng buồn cười nói, năm đó kia người một nhà đem Trịnh Dục Thịnh cấp bán. Nàng đây là đau lòng, còn có cái gì chừng phạt so cái này ác hơn đâu? Năm đó bị bọn họ một nhà không do dự vứt bỏ nhi tử, hiện giờ là cao cao tại thượng vương gia, hưởng thụ bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được tôn quý, mà bọn họ ở kinh thành không có chút nào căn cơ, quá nhật tử có thể nghĩ. Nhưng là, hương vân cuối cùng, hảo tâm, nhắc nhở nói mấy câu chính là làm cho bọn họ minh bạch, nếu là lưu tại kinh thành, cái kia phía sau màn người còn có chút cố kỵ không? Dám giết bọn họ, nếu là bọn họ rời đi kinh thành, thần không biết quỷ không hay, không có người phát hiện thời điểm, Bọn họ một nhà chỉ sợ đều sẽ bị diệt khẩu Vì mạng sống Bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại Chính là Bọn họ sở hữu sự tình đều bị hương vân cấp vạch trần Bọn họ liền tính là lại vô sỉ Cũng không dám nháo đến trịnh Dục thịnh trước mặt Nếu là thật sự như vậy Nhau nói Căn bản là không cần trịnh Dục thịnh ra tay Trong thành bá tánh đều có thể khinh bì chết bọn Họ Cứ như vậy nói Bọn họ ở kinh thành liền càng thêm vô pháp sinh sống Không rời đi kinh thành Lại nếu là vô pháp ở kinh thành sinh hoạt nói, bọn họ nhưng chính là tử lộ một cái. Vì chính mình tánh mạng, bọn họ cũng sẽ không đi tìm trịnh dục thịnh phiền toái. Cho nên, cuối cùng bọn họ kết quả chỉ có một loại, ở kinh thành tham sống sợ chết, còn muốn mỗi ngày nhìn trịnh dục thịnh hưởng thụ, này tư vị không dễ chịu đi. Đặng công công nghe song hoàng thượng nói, nở nụ, cười, bệ hạ, công chúa cùng lệ vương quan hệ hảo, ngài không phải cũng là vui vẻ sao? chấm nơi nào vui vẻ, hoàng thượng mới sẽ không thừa nhận đâu. Đặng công công chỉ là dùng tay áo che môi, thấp giọng cười, "Hoàng thượng, này khẩu thị tâm phi á. Hoàng cung bên trong là không có gì vấn đề, nhưng là Đoan vương bên kia chính là muốn chọc giận điên rồi." Hảo một cái Lý Hương Vân, thật là lợi hại. Đoan vương tức giận đến thật mạnh một phách cái bàn, đều phải hận chết Lý. Hương Vân, bên kia đều xử lý sạch sẽ sao? Đoan vương hỏi chính mình thủ hạ một câu, thủ hạ vội vàng nói, vương ra yên tâm, tuyệt đối sẽ không tra được ngài trên đầu tới. Ấn. Đoan vương nghe đến đó, xem như hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua, thực hiển nhiên, hắn yên tâm quá sớm. Nguyễn Huyên trực tiếp mang theo người, này một hồi cha rõ A. chính là đem kinh thành nháo đến là nhân tâm hoảng sợ. Thế ra người lại không phải ngốc tử, có thể không rõ bọn họ là bị đoan vương liên. Lụy sao? Không mấy ngày, nghiêm dư khánh liền vội và tìm tới đoan vương tới. Đoan vương, tình huống không ổn A. Nghiêm dư khánh đẩy mặt u sầu bộ dáng làm đoan vương hết sức kỳ quái. Chuyện gì? Ban đầu đáp ứng giúp chúng ta một phen người hiện tại thế nhưng liền thấy đều không thấy ta. Nghiêm dư khánh nôn nóng nói. Tại sao lại như vậy? Đoan vương nhíu mày chất vấn nói. Bọn họ không phải đáp ứng hảo hảo sao? Hắn tới kinh thành, nhìn như bị hoàng thượng vây ở nơi này. Kỳ thật, hắn chính là vẫn luôn đều không có nhàn dỗi, vẫn luôn đang âm thầm mượn sức người. Hắn có thái hậu duy trì, lại có nghiêm gia sản chỗ dựa, càng có hắn đất phong nội binh mã Hắn còn cũng không tin, không có cùng hoàng thượng một tranh năng lực. Đến nỗi trịnh Dục thịnh bên kia, hắn đi thương di nơi đó, khẳng định là muốn đã chịu bị thương nặng. Hắn căn bản là đã đem trịnh Dục thịnh này uy hiếp cấp bào trừ bỏ. Vốn di đều hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh cái. Này tình huống, chính là bởi vì hạnh hoa sự tình. Nghiêm dư khánh nói tới đây, nhìn đoan vương liếc mắt một cái, trong lòng có chút oán trách. Đoan vương như thế nào ra như vậy một cái hôn chiêu đâu. Hoàng thượng nương hạnh hoa lý do, bốn phía điều tra thế ra. Làm cho thế ra là nhân tâm hoảng sợ, đối vương ra tự nhiên chính là tâm sinh bất mãn. Nghiêm dư khánh bất đắc di nói, đoan vương mày là càng nhăn càng chặt, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, ngay lúc đó tình huống. Bừng! Tỉnh đại ngộ mắng, lại là Lý Hương Vân. Hắn vốn dĩ đều là kế hoạch hảo hảo, liền bởi vì Lý Hương Vân tất cả đều phá hủy. Không chỉ là trịnh dục thịnh người trong nhà sự tình, mà là từ lúc bắt đầu, Lý Hương Vân liền ở khắc hắn. Từ ban đầu, Lý Hương Vân vẫn là Nguyễn Quân thời điểm, liền đoạt hắn thái tử chi vị. Sau lại, này một kiện lại một kiện sự tình phát sinh, tất cả đều là bởi vì Lý Hương Vân cấp phá hủy. Muốn chạy nhanh tưởng cái phương pháp bổ cứu một chút Đoan Vương nói Những cái đó thế ra người nếu là bởi vì như vậy liền ghi hận thượng Về sau hành sự đã có thể muốn nhiều rất nhiều trở ngại Đúng vậy Vương ra Nghiêm dư khánh thở dài nói Hiện giờ chỉ có thể là trước chấn an những cái đó thế ra người Chấn an là nhất định Đoan Vương sốt ruột cũng bất quá là trong nháy mắt Theo sau lại thả lỏng xuống dưới Cười nói Cũng không cần quá lo lắng Hiện giờ hoàng thượng sở dựa vào bất quá chính là trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh đi thương di, hắn nhất định sẽ sát vũ mà về. Cùng thương di đại chiến, là trịnh Dục thịnh khơi màu tới, hắn lại đánh bại trở về nói đã từng bất bại chiến thần liền sẽ là đại tinh xỉ nhục. Chỉ cần cùng thương di vương hảo hảo được liên hệ một chút, làm hắn nhân cơ hội cùng đại tinh nói thêm một yêu, yêu, yêu cầu. Đến lúc đó, hoàng thượng còn có cái gì uy nghiêm? Đoan vương nhưng thật ra tưởng thực hào. Chỉ cần hoàng thượng bên kia xảy ra vấn đề Như vậy những Cái đó thế ra người vẫn là sẽ duy trì hắn Đoan vương như vậy vừa nói nói Nghiêm dư khánh vừa nghe Cũng là liên tục gật đầu Kia hiện tại chúng ta liền trước mặc kệ Không cần phải xen vào Chỉ cần thương di bên kia trịnh Dục thịnh một bại Liền cái gì vấn đề đều không có Đoan vương nhưng thật ra nghĩ thông suốt Cũng liền không lo lắng Bất quá đoan vương nghĩ tới cái gì Sắc mặt trầm xuống Ánh mắt bên trong có lánh lệ sát ý, tìm cá nhân, đem Lý Hương Vân cấp, giải quyết. Hắn hiện tại so với trịnh Dục thịnh cùng hoàng thượng tới, hắn hận nhất người chính là Lý Hương Vân. Đủ loại sự tình, đều là bởi vì Lý Hương Vân mới biến thành như vậy. Nếu là đã không có Lý Hương Vân, hắn cả đời cũng sẽ không như vậy. Sát Lý Hương Vân, nghiêm dư khánh bất đắc di nhìn đoan vương, chỉ sợ không quá dễ dàng. Như thế nào không dễ dàng? đoan vương lánh liếc nghiêm dư khánh, chẳng lẽ ngươi còn tìm không đến người, tới sát một cái nhược nữ tử. Sao? Vương ra, Lý Hương Vân là công chúa, nàng ở hoàng cung bên trong, nếu là muốn giết nàng lời nói, quá không dễ dàng. Nghiêm dư khánh khó xử nói, huống chi, hiện giờ bên người nàng nhưng đều là trịnh Dục thịnh người. Trịnh Dục thịnh người này bản lĩnh khác có lẽ không có, nhưng là, võ công là thật sự cao, bị hắn bồi dưỡng ra tới người. Kia từng bước từng bước thân thủ cũng đúng rồi đến, giống nhau người, căn bản là đột phá không được những người đó bảo hộ, đi sát Lý. Hương Vân A. Vậy chờ cơ hội, nghĩ cách. Đoan Vương trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Lý Hương Vân cấp giết. Nàng người này quá tả tính, Đoan Vương nói, làm nghiêm dư Khánh cũng không thể không gật đầu. Hắn biết muốn giết Lý Hương Vân tương đương không dễ dàng, nhưng là... Thật sự nếu là làm Lý Hương Vân tiếp tục sống sót nói Còn không biết muốn hư bọn họ nhiều y sự tình Ta sẽ nghĩ cách Nghiêm Dư Khánh trầm giọng nói Nghĩ cách cấp trong cung Đưa cái tin tức Đoan Vương nói Mặc kệ thế nào Lý Hương Vân vẫn là ở trong cung Nếu là có Thái Hậu hỗ trợ nói Nói không chừng cũng có thể dễ dàng một ít Vương ra Thái Hậu hiện giờ chỉ sợ giúp không được gì đi Nghiêm Dư Khánh lo lắng nói Từ tế thiên sự tình lúc sau, Thái hậu vẫn luôn ở thâm cung bên trong, không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, chỉ sợ, Thái hậu hiện tại cũng đã sớm bị giam lỏng đi lên. Nghiêm dư Khánh suy đoán nói, kết quả này, đoan vương, tự nhiên là đã sớm nghĩ tới, nói cách khác, lần trước cũng không phải là ở trong cung hoa viên bên trong cùng Thái hậu gặp mặt, lần đó là vì tị hiểm, mà không có nói tỉ mỉ lúc ấy từng người tình huống, không thể tưởng được, Hoàng thượng thế nhưng thật sự dám, kia chính là thái hậu, hoàng thượng thật là to gan lớn mật. Đoan vương cắn răng nổi giận quát. Thôi, thái hậu bên kia liền không cần kinh động. Đoan vương cuối cùng không thể không đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc. Nếu là thái hậu thật sự bị giam lỏng nói, bọn họ hiện tại truyền lại tin tức đi vào, kia chẳng phải là cấp hoàng thượng lộ ra tin tức, bọn họ ở chui đầu vô lưới sao. Hắn vẫn là không cần làm dư thừa sự tình. Nghĩ cách nhìn xem trong cung có thể hay không làm được, nếu là trong cung không được nói, liền nghĩ cách ở nàng ra ngoài thời điểm, giải quyết rớt nàng. Đoan Vương phân phó, nghiêm dư khánh tự nhiên chỉ có thể là đồng ý đến nỗi Lý Hương Vân ra cung khả năng, là có. Nhưng là, bọn họ có thể hay không đem Lý Hương Vân cấp giết, hắn trong lòng thật là không nắm chắc. Nhưng là, Đoan Vương nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể là đi tìm người thử xem, gần nhất Kinh Thành là có điểm loạn, rốt cuộc một fan cha rõ xuống dưới, thế ra trong tay một ít không quá có thể thấy quang đồ vật, bọn họ cũng là muốn hơi xử lý một chút. Động tinh không xem như quá lớn, nhưng là các vị lưu tâm thế gia động tác Nguyễn Huyên cũng là nhìn ra không ít manh mối. Chẳng qua, Nguyễn Huyên bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không biết. Kỳ thật, đã sớm âm thầm tinh tế nhớ xuống dưới, chờ đến về sau tái hảo hảo cùng thế gia tính một lần sổ cái. Trong kinh thành cái coi ổ nào Trong chiều sự tình, Lý Hương Vân là liền hỏi cũng không hỏi, dù sao có nàng cha cùng ca ca xử lý. Nàng một cái cô nương ra, tự nhiên là không nghĩ nhọc lòng kia trận sự tình. Nàng chỉ nghĩ đương một cái dưỡng ở khuê phòng bên trong, chứ bỏ ăn chính là ngủ sâu, gạo. Đến nỗi chuyện khác, Lý Hương Vân vẫn là sẽ chú ý một chút, bọn họ người một nhà thế nào. Đã ở kinh thành đặt chân, Húc Xuân tự nhiên biết Lý Hương Vân hỏi chính là ai còn còn không phải là những cái đó đưa bọn họ chủ tử cấp bán người nhà sao. Khó trách chủ tử trước nay liền nói chính mình là một người, không có thân nhân đâu. 10 tuổi thời điểm liền đem chính mình cấp bán được trong quân, căn bản là không quản chủ tử chết sống a giống nhau hơi chút đau lòng chính. Mình hải tử nhân ra, cho dù là nhật tử quá không nổi nữa, muốn đem hải tử bán đi đương đứa ở hà nhân gì đó, cũng sẽ tận lực chọn một hộ đãi nhân dày rộng người trong sạch. Nơi nào có tử ra như vậy Trực tiếp liền đưa bọn họ chủ tử cấp bán vào trong quân doanh 10 tuổi hài tử Có thể làm cái gì Quân địch thật sự vọt tiến vào Kia nho nhỏ hài tử liền chạy đều chạy bất quá à Bọn họ trong tay vẫn là có điểm bạc Ở Kinh Thành mua một chỗ phòng ở Địa điểm không tốt lắm Phòng ở cũng thực đơn sơ Nhưng cũng may là có cái đặt chân địa phương Húc Xuân đem nàng biết đến tình huống tất cả đều nói ra Bọn họ cũng không mặt khác Chính là đi thủ công Chẳng qua chịu muốn bọn họ thật sự là quá ít Chỉ có thể là làm một ít thô nặng việc Xứng đáng Lý Hương Vân cười lạnh nói Không có nửa điểm đồng tình Đồng tình người như vậy Nàng nhưng không có kia phân hảo tâm Công chúa muốn hay không làm cho bọn họ chủ địa phương phát sinh một chút Ngoài ý muốn Húc Xuân hỏi Tưởng tượng đến bọn họ chủ tử lúc trước bị như vậy nhiều tội Nàng liền nhìn không được muốn trả thù trở về Húc Xuân, ngươi như vậy liền không phúc hậu, Lý Hương Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Húc Xuân liếc mắt một cái, công chúa, Húc Xuân cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lý Hương Vân, ngươi như vậy không phải buộc bọn họ thượng tuyệt lộ sao, Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói, công chúa, nô Tỳ Húc Xuân cắn cắn chính mình môi dưới, nàng như vậy là, có chút tâm tàn nhẫn, nhưng là, nàng cũng là vi chủ tử minh bất bình, người đều đã chết báo đáp phục cái gì, bọn họ tự nhiên là sống được càng dài càng tốt, chậm rái chịu tội mới có ý tứ A. Lý Hương Vân nói, thiếu chút nữa không làm Húc Xuân bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, không thể tưởng tượng nhìn thần sắc đạm nhiên Lý Hương Vân, Húc Xuân cảm thấy chính mình cùng công chúa so sánh với, chính mình đạo hạnh thật là quá thiển phải cho nhân ra lưu một cái đường. Sống biết sao, Lý Hương Vân giáo huấn Húc Xuân, làm người lưu một đường sao, Húc Xuân, Công chúa nói thật là qua có đạo lý, chỉ là, vì cái gì nàng có điểm hơi sợ cảm giác đâu. Nhìn đến Húc Xuân phản ứng, Lý Hương Vân nhìn không được bật cười, dọa tới rồi. Húc Xuân dù sao cũng là đi theo trịnh Dục thịnh người bên cạnh, như thế nào sẽ bị dọa đến đâu. Bất quá, kinh nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Công chúa, ngài cùng chủ tử thật xứng. Húc Xuân những lời này tuyệt. Đối là thiệt tình thực lòng, không phải khen tặng. Lý Hương Vân cười nói. Ta có thể so không được hắn, Chỉ có thể nói, Hơi chút có một chút tính cách giống nhau, Tam quan nhất trí thôi. Nàng là có tự mình hiểu lấy, Nàng không có trịnh Dục thịnh như vậy kiên cường, Như vậy dũng cảm, Nói cách khác, Cũng sẽ không ở đối mặt nàng khát vọng tình thân tình yêu thượng như vậy yếu đuối. Nếu không phải gặp trịnh Dục thịnh, Chịu bồi nàng chậm rãi đi ra, Đỡ nàng một chút một chút thích. Ứng, Chỉ sợ bọn họ hai cái đã sớm bỏ lỡ. Tại đây đoạn cảm tình chung Vẫn là trịnh dục thịnh cho nàng càng nhiều Có thể gặp được hắn Là nàng may mắn Tam quan Húc Xuân khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân Đây là thứ gì Thế giới quan Nhân sinh quan Giá trị quan Lý Hương Vân cười nói một chút Bất quá Không có quá phức tạp giải thích Nói đơn giản chính là ngươi cùng một người ở bên nhau có thể nói đi lên Ở chung thoải mái Húc Xuân như vậy vừa nghe Lập tức minh Bạch gật gật đầu Chú ý một chút đoan vương bên kia tình huống, Lý Hương Vân biết nàng cha cùng Kaka đã ra tay, đoan vương bên kia hẳn là nhận thấy được có cái gì vấn đề, hắn nếu có thể ngồi được là được, là, húc xuân đáp lời, bọn họ bị chủ tử đưa đến công chúa bên người, còn còn không phải là vì bảo hộ nàng, đồng thời giúp đỡ tìm hiểu tin tức sao, này vốn chính là bọn họ thuộc bổn phận sự tình, liền tính là công chúa không nói, bọn họ cũng sẽ làm, Lý Hương Vân ngón tay, Giật giật, cắn cắn môi, tựa hồ là rất là gian nan mở miệng, trịnh Dục thịnh bên kia có tin tức sao? Húp Xuân phụt một tiếng bật cười, cười đến Lý Hương Vân gương mặt ửng đỏ, buồn bực trừng mắt nhìn Húp Xuân liếc mắt một cái, ta ngượng ngùng một chút không được a. Nàng này tâm tình chính là thấp thỏm đã chết, là hận không thể mỗi ngày đều có thể biết trịnh Dục thịnh tin tức, nhưng là đi, lại sợ có cái gì không tốt tin tức, càng sợ bởi vì nàng hỏi thăm trịnh Dục thịnh tin. Làm trịnh Dục thịnh phân tâm, ra cái gì ngoài ý muốn, nàng thật là trước sợ sói, sau sợ hổ, như vậy rồi dám tâm tình, nhiều ít năm đều không có xuất hiện qua, công chúa, ngài yên tâm đi, chủ tử hết thảy đều hảo, chiến sự thực thuận lợi đâu, húc xuân cười tủm tỉm nói xong, xoay người đi ra ngoài, đem một cái cái hộp nhỏ cầm tiến vào, giao cho Lý Hương Vân, Lý Hương Vân mở ra vừa thấy, Bên trong đều là trong khoảng thời gian này trịnh Dục thịnh bọn họ bên kia phát sinh. Sự tình, vừa thấy thượng cái này, nàng chính là không có thời gian lại đi quản húp xuân. Nàng liền tưởng nhanh lên biết trịnh Dục thịnh bên kia rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, hiện giờ hắn thế nào. Lý Hương Vân ở bên này hiểu biết trịnh Dục thịnh tình huống, bên kia quân doanh bên trong, trịnh Dục thịnh cũng ở khêu đèn đánh đêm. Trong quân tướng sĩ cũng hào tuần tra binh lính bình thường cũng thế. Ở nhìn thấy bọn họ vương gia chủ trướng kia sáng lên ngọn đèn dầu, đều là tâm. Sinh kính nể, thời gian dài như vậy lên đường, tới rồi bên này lúc sau, lại nhanh chóng ngăn chặn vài lần thương di tiến công lúc sau, mọi người đều làm mệt đến không được. Tìm hết thảy cơ hội tơi nghỉ ngơi, cũng liền bọn họ vương gia còn tại như vậy vất vả nghiên cứu chiến sự. Giản vân hướng chủ trướng đi qua đi, dọc theo đường đi cảm nhận được mọi người sùng bái ánh mắt, làm cho hắn có chút vô ngữ. Càng có tại chỗ đóng quân tướng sĩ Hai mắt rưng rưng đối với hắn vội vàng Nói một câu Thỉnh vương gia nhất định phải bảo trọng thân thể Kia tướng sĩ gắt gao Cầm giản vân cánh tay lúc sau Kéo chầm trọng nện bước Thẳng thăn sống lưng rời đi Loại này bi phẫn lại phấn chấn cảm xúc Làm cho giản vân không thể hiểu được Bọn họ chẳng qua là tới đối phó thương di, Lại không phải đi tìm cái chết Đến nỗi như thế bi thương sao Nói nữa Lần này lại đây Bọn họ ra chủ tử chính là có bị mà đến, những người này rốt cuộc là từ đâu tới bi phẫn cảm. Dạ. Vân vào chủ trướng, nhìn đến nhà hắn chủ tử khóe môi hàm chứa ý cười, kia đáy mắt ánh mắt ôn nhu đến hình như là đang ánh trăng giống nhau. Giản Vân hơi hơi nhướng mày, loại tình huống này, liền đoán đều không cần đoán, chủ tử xem đồ vật nhất định là cùng công chúa có quan hệ. Ngươi tới vừa lúc, trịnh Dục thịnh nghe được động tính ngẩn đầu lên, Giản Vân lập tức chính xác nhìn về phía nhà hắn chủ tử, đây là có cái gì phân phó? Đoan Vương đem nhà ta người cấp lộng tới kinh. Thành đi, tưởng cùng ta nhận thân. Trịnh Dục thịnh nói, làm Giản Vân kinh ngạc nhìn qua đi. Chủ tử, ngài có cha mẹ à? Giản Vân thốt ra lời này xong, liền ý thức được không đúng rồi. Ai còn không có cha mẹ đâu? Chẳng qua, có cha mẹ là không còn nữa, có rất nhiều còn không bằng không ở. Tự nhiên là có. Trịnh Dục Thịnh nhắc tới sự tình trước kia, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, ban đầu khi còn nhỏ, đáy lòng có lẽ còn sẽ có một chút gợn sóng, hiện giờ nói đã từng hết thảy, đã sớm vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Bình tĩnh, hình như là tại đàm luận những người khác sự tình, chậm rãi suy nghĩ một chút, đã từng khi còn nhỏ đủ loại cảm xúc, hắn cho rằng khắc cốt minh tâm, hiện tại, dưới đáy lòng thế nhưng tìm không trở về nửa phần tới. Kia Bọn họ là đi tìm phiền toái sao? Giản Vân hỏi, lập tức truyền tin trở về, làm người giải quyết chuyện này. Bọn họ liền tính là rời đi Kinh Thành, lưu tại người ở Kinh Thành xử lý như vậy điểm sự cũng là... Thực dễ dàng, Tổng không đến mức bị đoan vương cấp ám toán, làm tình thế mất khống chế. Không cần. Trịnh Dục Thịnh vô cùng khoe khoang nói, Hương Vân đã giải quyết. Ấn. Giản Vân kinh ngạc nhìn nhà hắn chủ tử, theo sau, hiểu được. Cô y nói với hắn một tiếng, cũng không phải nói yêu cầu hắn tới truyền tin cấp kinh thành, chủ yếu là vì cùng hắn khoe khoang một chút, công chúa cấp giải quyết. Vì cái gì giải quyết? Bởi vì để ý nhà hắn chủ tử a. Hắn hiện tại đều minh bạch nhà hắn chủ tử chiêu số, này khoe khoang, hắn cũng chưa mắt thấy. Công chúa thật lợi hại. Giản Vân Tán Dương, khinh bỉ nhà hắn chủ tử về khinh bỉ nhà hắn chủ tử, công chúa lợi hại chính là lợi hại. Ngươi nói, ta nhìn chúng tức phụ nhi như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Trịnh Dục thịnh đã lâm vào khoe ra trạng thái vô pháp tự kiềm chế, tấm tắc có thanh tán dương, bọn họ liền cái bọt sóng đều không có nhấc lên tới, đã bị ân xuống đi. Trịnh Dục thịnh khoe khoang cười, nhìn. Xem, ta tức phụ nhi, ta tức phụ nhi, giản vân một một khuôn mặt, vô ngữ nhìn cười đến cùng cái ngốc tử dường như nhà hắn chủ tử, sau đó, yên lặng lui đi ra ngoài, Xem ra, nhà hắn chủ tử hôm nay buổi tối cũng không có sự tình gì phân phó hắn làm, hắn vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi. Nhà hắn chủ tử, phòng chừng một chút cười không xong, hắn liền không phụng bồi. Giản vân sau khi ra ngoài, nghe thấy được trong quân doanh tướng sĩ ở một bên nhỏ giọng nghị luận Vương gia, đây là có lui địch kế sách đi. Khẳng định, không nghe được vương gia cười đến như vậy vui vẻ sao? Vương gia chính là lợi hại, đó là đương nhiên. Nghe chúng tướng sĩ nhỏ giọng sùng bái nghị luật, giản vân khóe môi run rảy hai hạ, hắn thật muốn nói cho những người này, lui địch chi sách, nhà hắn chủ tử sớm đã có, chẳng qua, này đánh bại làm đại tinh buồn giàu nhiều năm như vậy thương di thắng lợi chiến quả, vĩnh viên không bằng ở kinh thành hoàng cung bên trong vị nào có. Thể làm nhà hắn chủ tử vui vẻ, nhà hắn chủ tử A, kia tâm chỉ sợ đã sớm bay trở về kinh thành, theo sau thương di bên này chiến tích tự nhiên là bị trịnh dục thịnh đúng sự thật hội báo cho hoàng thượng, trong chiều đại thần cũng tất cả đều chú ý thương di sự tình những cái đó chiến báo hoàng thượng cũng không có gạt, các đại thần tự nhiên là tất cả đều đã biết chỉ là, chiến báo bị truyền một vòng lúc sau, các đại thần sắc mặt chính là muôn màu muôn vẻ lên cùng thương di giao chiến, đã chết không ít người bệ hạ, hiện giờ ta đại tinh tướng sĩ tử thương không ít Này cùng thương di chi chiến hay không có thể giảng hòa? Có đại thần thiếu kiên nhẫn hỏi ra tới. Giảng hòa. Hoàng thượng nở nụ cười hỏi. Hiện giờ, ta đại tinh tướng sĩ tổn thương vượt qua thương di. Hiện giờ là giảng hòa vẫn là nhận thua. Vừa mới nói chuyện đại thần sắc mặt biến đổi. Còn không có nghĩ đến như thế nào tìm từ. Liền nghe được hoàng thượng tiếp tục hỏi. Ái khanh. Hay không đã nghĩ kỹ rồi đại tinh như thế nào bồi thường thương di. Đại thần sắc mặt trắng bệp. Hoàng thượng bên kia còn không tính xong, truy vấn nói, ái khanh hay không cũng có thể ra một bộ phận bồi thường. Hảo bình ổn thương di lửa giật. Cái kia đại thần vừa nghe, sợ tới mức hai chân nhũn ra, thình thịch một chút quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu, bệ hạ bớt giật. Hoàng thượng cười, một chút tức giận đều không có, còn hảo tính tình cười nói, ái khanh không cần sợ. Hãi, chấm chỉ là ở giò hỏi ngươi ý kiến. Hoàng thượng như vậy vừa nói, Cái kia đại thần một chút đều không có bị an ủi đến Ngược lại là run đến lợi hại hơn Nhìn thấy cái kia đại thần như vậy Hoàng thượng như cũ chỉ là cười cười Hỏi mặt khác đại thần Các khanh, các ngươi ý tứ đâu Lúc này ai còn dám nói giảng hòa Không thấy được cái kia ban đầu nói giảng hòa Đã trên mặt đất quỳ chứ sao Bệ hạ, hiện giờ nếu đã cùng thương di khai chiến Liền không có đường lui, không Bằng nhiều duy trì lệ vương tranh thủ sớm ngày bắt lấy thương gì Hoàng thượng nhìn lướt qua hơi hơi gật đầu nói ái khanh nói có lý mặt sau tự nhiên chính là thảo luận một chút như thế nào cấp trịnh rục thịnh bọn họ chi viện, vô luận là lương thảo vẫn là binh khí, càng có như thế nào điều động địa phương khác binh mã vấn đề chờ đến đều thảo luận xong rồi lúc này mới bãi chiều vào thư phòng lúc sau Nguyễn Huyên cười lạnh một tiếng đoan vương nhất phái người thế Nhưng ở chủ trương duy trì trịnh dục thịnh, hắn đây là tàn nhẫn trịnh dục thịnh bất tử đi. Không phải, Hoàng thượng phủ định làm Nguyễn Huyên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng thượng, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai. Hắn là càng muốn xem ta bị đại tinh bá tánh chỉ trích, tốt nhất có thể thoái vị nhường hiền, nhường cho đoan vương. Hoàng thượng nói, làm Nguyễn Huyên một trận vô ngữ, hơi hơi rũ mắt ra nhìn Hoàng thượng. Phụ Hoàng, ngài có thể. Một hơi đem lời nói tất cả đều nói xong sao Nói như vậy lời nói thật sự thực thiếu tấu A. Ân, không sai Nguyễn Huyên hiện tại rốt cuộc lý giải chính mình Mội muội nói có khi tay ngứa cảm giác Có người nói chuyện thật sự thiếu tấu Khó trách Sau lại thẩm dụ phi cùng hắn nói đến Hương Vân Khi còn nhỏ sự tình Thẩm dụ phi không ngừng cùng hắn oán giật Lúc ấy, Hương Vân luôn là khi dễ hắn Hắn còn cố ý hỏi qua Hương Vân Về thẩm dụ phi sự tình Hương Vân cho hắn đáp án. Chính là này hai chữ thiếu tấu. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng từ hắn phụ hoàng trên người nguyên vẹn cảm nhận được này hai chữ cảm giác. Chẳng qua cái này là hắn phụ hoàng, không phải thẩm dụ phi a, hắn không thể tùy tiện tấu, chỉ có thể chịu đựng. Cảm giác quá không thoải mái. Hiết sâu một hơi, Nguyễn Huyên ở trong lòng mặc niệm, đó là chính mình phụ hoàng không thể đánh không thể đánh không thể đánh. Mấy lần lúc sau, rốt cục là bình tinh xuống dưới. Sau đó, hoàng thượng một câu, làm Nguyễn Huyên sở hữu nỗ lực thiếu chút nữa uổng phí. Không tồi, hiện tại đối chính mình cảm xúc khống chế không tồi. Hoàng thượng mỉm cười nhìn chính mình nhi tử, về sau vị trí này chính là Nguyễn Huyên, hắn nếu là liền cảm xúc đều khống chế không tốt lời nói, còn như thế nào ngồi vào cái kia vị trí thượng. Nguyễn Huyên khổ một khuôn mặt nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, ngài là cố ý. Hoàng thượng cười to Cái này phản ứng còn cần trả lời sao? Hắn chính là... Cô ý A Nguyễn Huyên bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói, Phụ Hoàng, nhi thần đã ở thực nỗ lực học. Hắn chỉ là có một chút giờ khóc giờ cười, lúc sau, chính là cảm giác được chính mình trên vai lá gan càng trọng. Phụ Hoàng ở bồi dưỡng chuyện của hắn thượng, thật là dốc hết sư lực. Nho nhỏ buồn bực bất quá là phụ tử hai người chi gian tiểu vui đùa. Càng nhiều còn lại là này không chỗ không ở nồng đậm phụ tử tình. Đoan vương người nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Nguyễn. Huyên hử lạnh một tiếng nói. Hiện giờ trịnh Dục thịnh bên kia không nói là nếm mùi thất bại. Nhưng là tử thương thảm trọng. Bọn họ liền tưởng nhân cơ hội nhiều chi viện trịnh Dục thịnh. Bọn họ đây là có tất thắng quyết tâm A. Nguyễn Huyên ánh mắt phiếm lánh. Chẳng qua, bọn họ cảm thấy tất thắng nhất định là thương di. Hiện giờ đại tinh cùng thương di khai chiến kia đều là bởi vì hắn Phụ Hoàng còn có Trịnh Dục Thịnh đồng ý, mà từng hồi giao chiến xuống dưới, ai nấy đều thấy được tới đây là khổ chiến. Trịnh Dục Thịnh tuy nói là không có bại, nhưng là mỗi lần đều tổn thất thảm trọng. Hiện tại cấp Trịnh Dục Thịnh nhiều ít chi viện, cuối cùng đều sẽ biến thành Trịnh Dục Thịnh tội trạng. Rốt cuộc, chi viện càng nhiều, cuối cùng đánh bại trận tổn thất cũng liền càng nhiều. Kể từ đó, Trịnh Dục Thịnh không chỉ có thành đại tinh tội nhân, Phụ hoàng càng là không biết nhìn người. Không tới cuối cùng, ai có thể nói rõ ràng kết quả? Hoàng thượng. Nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Vừa lúc, làm cho bọn họ đem binh mã đưa đến trịnh dục thịnh trong tay, hắn tới sàng chọn một chút. Hoàng thượng biết trịnh dục thịnh có nắm chắc. Ở trên chiến trường, cái dạng gì người có thể lưu lại, cái dạng gì phải vì quốc hi sinh thân mình, trịnh dục thịnh đều là có suy xét. Nói cách khác, Vì cái gì nhiều như vậy chẳng trượng đều là thắng hiểm đâu. Không phải chỉ có những cái đó thế ra người biết dưỡng đạo phỉ tới vì chính mình. Người thăng quan phát tài, như vậy siêng, trịnh Dục thịnh cũng thực tinh thông. Chẳng qua, cái kia tiểu tử thúi trước kia cắn bản là khinh thường chơi như vậy thủ đoạn thôi. Hiện giờ, vì Hương Vân, hắn cũng sẽ hảo hảo chơi một chút. Chỉ có đại tinh an ổn, Hương Vân mới có thể ở đại tinh sống được tự tại thoải mái, mới có thể không ưu phiền. Trịnh rục thịnh tiến tới nguyên nhân làm hoàng thượng tới nói Hắn là cảm thấy thực bất đắc dĩ Nhưng là Làm phụ thân tới nói Hắn chỉ Nghi nói ba chữ làm hảo Đương nhiên Hoàng thượng ý nghĩ như vậy cũng gần là trong lòng ngẫm lại Hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái kia cước đi Hắn bảo bối nữ nhi tiểu tử thúi biết đến Đỡ phải nào đó ra hỏa đắc ý Hiện giờ Nhưng phàm là trịnh Dục thịnh Chuyển đến tin tức Húc Xuân lập tức đều là trước tiên giao cho Lý Hương Vân xem Tuyệt đối sẽ không đến chế, nàng hiện tại đã là nghi thông suốt, dù sao lo lắng là khẳng định lo lắng, cùng với chính mình như vậy đoán. Mò, còn không bằng trực tiếp nhìn đến những cái đó tin tức đâu, ít nhất không cần loạn suy nghĩ. Biết vài lần chiến sự thịnh dục thịnh đều là thắng hiểm, Lý Hương Vân nhưng thật ra không lo lắng. Đưa đến Lý Hương Vân trong tay tin tức, tự nhiên không phải cấp các đại thần xem cái loại này. Bên trong chính là kỹ càng tỉ mỉ viết các loại quá trình, sau đó Còn bí mật mang theo thư tình. Lý Hương Vân lần đầu tiên biết. Nguyên lai trịnh Dục thịnh nói lên lời âu yếm tới như vậy. Buồn nôn A Các loại tưởng nàng. Thấy được bất cứ thứ gì đều có thể lại nhảy cùng nàng nói buổi sáng. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Tuy nói thư này viết đến là các loại buồn nôn. Nhưng là. Lý Hương Vân xem đến chính là cười cái không ngừng. Hợp với nhìn ba lần. Lúc này mới thật cẩn thận dùng cháp thu lên. Trịnh trọng phóng hảo. Sau đó. Quyết định đi bên ngoài chuyển vừa chuyển. Thời tiết càng thêm lạnh. Buổi chiều dương quang cũng không có như vậy độc. Vừa lúc đi bên ngoài. Phơi phơi nắng. Vận động vận động. Chẳng qua. Vào hoa viên lúc sau. Lý Hương Vân mới cảm thấy chính mình ra cửa. Thời điểm hẳn là trước nhìn xem hoàng lịch. Vì cái gì vừa ra khỏi cửa liền gặp nàng không nghĩ thấy người đâu. Bất quá. Người đã ở chỗ này. Xoay người liền đi. Tổng không tốt lắm. Lý Hương Vân cười đi qua. Nhún người hành lễ nói, gặp qua Thái hậu. Sau đó, căn bản là không đợi Thái hậu nói miễn lễ, chính mình liền đứng lên, căn bản là không cho Thái hậu làm khó dễ. Nàng cơ hội, công chúa nhưng thật ra hảo hứng thú, tới trong hoa viên ngắm hoa, chẳng qua, này mãn viên hưu quạnh, không có gì nhưng thưởng thức. Thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thái hậu đáy mắt tự nhiên là hiện lên bất mãn, chẳng qua, hiện giờ cái này tình huống, Nàng cũng không cần phải bởi vì một cái lễ nghĩa vấn đề tới cùng Lý Hương Vân so đo. Hưu quảnh sao? Lý Hương Vân buồn cười lắc đầu. Ta không cảm thấy hưu quảnh A. Hiện giờ đúng là được mùa mùa. Đúng là thiên hạ bà tánh cao hứng thời điểm. Như thế nào sẽ hưu quảnh đâu? Sinh sinh tử tử tuần hoàn lặp lại. Một thế hệ già cả tự nhiên sẽ có tân một thế hệ quật khởi. Đây là bởi vì như vậy, thế giới mới có thể sinh sôi không thôi. Nói cách khác. Hủ bại đồ vật vẫn luôn bà chiếm thế giới này, chỉ sợ, toàn bộ thế giới đã sớm diệt vong. Thái hậu nếu ở chỗ này tới chơi lời nói có ẩn ý, nàng cũng sẽ chơi a ai sợ ai nha. Đại gia cùng nhau chơi a Hảo, hảo một chương khéo muộn, khéo miệng. Thái hậu hiện giờ tương đương minh bạch chính mình tình cảnh, căn bản chính là bị giam lỏng ở hậu cung bên trong. Nàng có cái gì hảo khắc chế. Nghe xong Lý Hương Vân nói lúc sau, cười lạnh nhìn chầm chầm nàng, chào phúng lên. Chỉ là, Thái Hậu trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Hương Vân thế nhưng trở thành lời hay, tất cả đều nhận lấy, còn hành đi. Nếu là còn có không đủ, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Lý Hương Vân, ngượng ngùng, nhìn Thái Hậu, khiêm tốn. Nói, Thái Hậu đột nhiên cảm giác chính mình đầu óc ong một chút, khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lý Hương Vân, thật là quá không biết xấu hổ, Thái Hậu A kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn Thái Hậu, tự động làm lơ rớt Thái Hậu khó coi sắc mặt. Vì cái gì Đoan Vương muốn kêu Đoan Vương đâu? Thái Hậu vừa nghe Lý Hương Vân hỏi chuyện, làm nàng sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Ta chính là nghe nói, này Thái! Từ đổi chủ lúc sau, Đoan Vương, Đoan, tự chính là Tiên Hoàng tự mình ban phong. Lý Hương Vân cười nhìn Thái Hậu, này Tiên Hoàng ý tứ! không phải đã thực rõ ràng sao. Làm đoan vương đoan chính thái độ, nhận rõ chính mình thân Phật, không cần làm một ít không phù hợp hắn thân phận địa vị sự tình, không cần có cái gì vọng tưởng. Theo Lý Hương Vân nói, Thái Hậu thân mình đã bị tức giận đến phát run. Chẳng qua, Lý Hương Vân nhưng không có nghĩ cứ như vậy tính, tiếp tục nói, Thái Hậu, ngươi sẽ không nhận không rõ đi. Thái Hậu như thế thông tuệ, lại là nghiêm ra bồi dưỡng ăn tết, bị ký thác kỳ vọng cao người. Nhất định có thể minh bạch tiên hoàng ý tứ đi. Câm miệng. Thái hậu tức giận mắng một tiếng. Vị trí kia vốn dĩ chính là. Đáng tiếc. Hiện tại đã không phải. Lý Hương Vân nhún vai. Tùy ý đánh gãy Thái hậu nói. Vốn dĩ mọi người đều hảo hảo. Đại tinh ở cha ta thống trị dưới. Bà tánh nhật tử càng ngày càng tốt. Các ngươi nháo cái gì? Nháo. Nói chưa dứt lời. Nhắc tới khởi cái này. Lý Hương Vân chính là một bụng khí. Các ngươi nếu là có thể thật sự vì đại tinh bá tánh làm một ít chuyện tốt cũng đúng. Các ngươi vì vị trí này, chính mình làm cái gì, chính mình trong lòng rõ ràng. Chỉ vì chính mình ích lợi, liền có thể không màng đại tinh bá tánh, liền tính là đem này ngôi vị hoàng đế nhường cho các ngươi. Đại tinh cũng muốn ở trong tay các ngươi hủy hủy hoại, nhìn nổi giận đùng đùng Lý Hương Vân, Thái Hậu. Chỉ là phát ra một trận một trận cười lạnh, các ngươi nếu là không tham luyến này quyền thế. Hà tất năm đó trăm phương ngàn kê muốn cướp vị trí này. Vì vị trí này, ngươi đều có thể đi chết, so với các ngươi tới, chúng ta thật là kém đến xa. Thái hậu nói vừa nói xuất khẩu, Lý Hương Vân một bụng hỏa khí tất cả đều tan. Nàng vì cái gì muốn cùng thái hậu loại người này sinh khí? Thái hậu trong mắt chỉ có cái kia ngôi vị hoàng đế, mọi người đều là thực xin lỗi nàng. Nàng cắn, bản là sẽ không đi tưởng. Lúc trước quốc sư đưa ra tế thiên sự tình thời điểm, kia chính là đem sở hữu hoàng tử cùng với hoàng tử con vợ cả con nối dõi gọi vào cùng nhau. Lúc ấy, Thái hậu nhi tử cũng hảo, cháu trai cháu gái cũng thế, như thế nào liền không có một cái đứng ra. Tính, nàng hiện tại tưởng này đó căn bản là không có ý nghĩa, bởi vì Thái hậu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Thái hậu người như vậy, chỉ có một ý nghĩ. Bất luận cái gì sự tình đều là người khác sai. Nàng vĩnh viễn là đúng, vĩnh viễn đều là người khác thực xin lỗi nàng Ngươi cao hứng liền hảo Lý Hương Vân cười khe ra tiếng, nhìn Thái Hậu Đã không có chút nào muốn nói chuyện với nhau ý tưởng, thật là tâm mệt Các ngươi đừng đắc ý Thái Hậu cười lạnh nhìn chầm chầm Lý Hương Vân nói Thương Di binh hùng tướng mạnh Ngươi cho rằng vì cái gì đại tinh nhiều năm như vậy chỉ cùng Thương Di giảng hòa Mà không khai chiến sao Ngươi cũng biết, đó là Di vãng Lý Hương Vân Khẽ cười một tiếng nói Ta tin tưởng cha ta cùng trịnh Dục thịnh Vì đại tinh bá tánh Bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực Nói xong lúc sau Lý Hương Vân liền không hề để ý tới Thái Hậu Xoay người liền đi Mà Thái Hậu còn lại là trao mày Lạnh mặt, nổi giận đùng đùng trở về chính mình tẩm cung Nàng vừa mới cùng Lý Hương Vân nói nửa ngày Thế nhưng một chút tin tức đều không có hỏi thăm gia tới Thật là làm nàng bị đè nén Nương nương Ngài nghỉ ngơi một chút đi Tâm Phúc Cung nữ nhìn Thái Hậu lo lắng sốt ruột bộ dáng Bất đắc dĩ khuyên nhủ Hiện tại bên ngoài tình huống không rõ Ai ra như thế nào nghỉ ngơi được Thái Hậu căm giận một phách cái bàn Tâm Phúc Cung nữ nhìn nhìn Thái Hậu Dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng Kỳ thật liền tính là Thái Hậu thám thính ra tới cái gì Tin tức lại có ích lợi gì Này tin tức cũng là đưa không ra đi Nếu là đưa ra đi nói chỉ có thể trở thành đoan vương mưu phản một cái tội danh. Này hậu, cung tất cả đều ở hoàng hậu trong khống chế, ai có thể nghĩ đến hoàng hậu như vậy ngày thường không hiện sơn không lộ thủy người, thế nhưng như thế khủng bố, sớm đã đem toàn bộ hậu cung tất cả đều nằm giữ ở trong tay, đưa bọn họ vài đạo ám tuyến tất cả đều cấp phá hủy, tự nhiên, bọn họ cũng không phải nói một chút chiêu số đều không có, nhưng là, kia dư lại chiêu số, không đến tánh mạng du quan thời điểm, không thể vật dụng, đó là bọn họ duy nhất đường lui. Thái hậu thật là càng nghĩ càng giận, bên ngoài tin tức loáng thoáng nàng cũng là biết đến, hiện giờ hoàng hậu chặt đứt nàng tin tức nơi phát ra, nàng là không biết rất rõ ràng, nhưng cũng có thể từ trong cung hơi chút nghe được một biết biết đại tinh cùng thương di khai chiến, cũng biết khai chiến lý do. Nàng hiện tại chính là tưởng thám thính một chút, hoàng thượng bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không? Lúc này mới cố ý đi ngẫu nhiên gặp được Lý Hương Vân, không nghĩ tới, nửa điểm tin tức, không tìm hiểu ra tới, ngược lại bị Lý Hương Vân cấp châm chọc một hồi, đáng giận, quả nhiên là Hoàng thượng cái kia soán vị gia hỏa sinh nữ nhi, chính là không có giáo dưỡng, không hiểu quy củ, đáng giận Lý Hương Vân. Thái hậu mắng một câu, tâm phúc cung nữ không dám nói lời nào, chỉ có thể là nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Từ thái hậu bị giam lỏng tại hậu cung bên trong Này tính tình chính là càng ngày càng không hảo Mắng xong câu này lúc sau Thái hậu đột nhiên nở nụ Cười Lý Hương Vân đại tinh công chúa Thế nhưng kêu Lý Hương Vân Ha ha Thái hậu càng nói càng cảm thấy buồn cười Cười đến nước mắt đều xông ra Nàng chính là thật lâu không có như vậy vui vẻ qua Hoàng thượng không phải thực nhìn chúng hắn nữ nhi sao Như thế nào thời gian dài như vậy Hắn nữ nhi còn gọi tên này Xem ra hoàng thượng cũng không phải nhiều coi trọng Lý Hương Vân A. cũng liền Lý Hương Vân ngây ngốc nhận không rõ, cung nữ nhìn Thái Hậu cười lớn vào nội, thất nghỉ ngơi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác gần nhất Thái Hậu tính tình thật là càng ngày càng hỉ nộ vô thường, nàng hiện tại liền ngóng trong đoan vương bên kia có thể được việc, như vậy nàng nhật tử mới có điểm hy vọng, nói cách khác, thật sự sẽ cả đời canh giữ ở này thâm cung bên trong, không có suốt đầu ngày A. Thái hậu cũng chính là như vậy cười to trong chốc lá, chờ đến nằm xuống lúc sau, trong lòng khó chịu lên men. Lý Hương Vân không rõ tiên hoàng vì, cái gì đem thái tử vị trí dễ dàng cho hiện giờ hoàng thượng, nàng còn có thể không biết sao. Bởi vì, năm đó, tiên hoàng xem trọng thái tử người được chọn căn bản là không phải đoan vương, mà là chỉ tiếc, hắn đã sớm không ở trong cung, lúc này mới sẽ có năm đó. Những cái đó phế vật hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị sự tình phát sinh. Cuối cùng, làm hiện giờ hoàng thượng chiếm cái tiện nghi. Nếu là hắn ở nói, những người đó tính cái cái gì? Không biết cố gắng đồ vật. Thái, hậu căm giận vỗ ván giường mắng một câu, theo sau, mang theo khóc âm ai thán. Ngươi nếu là ở nói, ai ra gì đến nỗi như thế chịu nhục? Thái hậu bên này như thế nào? Lý Hương Vân là không biết, ngược lại là chính mình cảm thấy nhàm chán, tính toán ngày mai ra cung chơi một chút. Ngày kế ở trong quân gặp được Lý Hương Vân thẩm dụ phi trực tiếp liền từ cao cao tấm ván gỗ trên tường rớt xuống dưới. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, ở giữa không chung, một cái vạn eo, cánh tay, một trống, vững vàng rơi xuống đất, rước lấy thủ hạ tướng sĩ một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, sắc mặt của hắn chính là một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, không để ý tới những người đó, mà là bước nhanh hướng đi Lý Hương Vân hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Ở trong cung đời nhàm chán, Lý Hương Vân mở ra đôi tay, nhìn thẩm dụ phi vô tội nói, liền tìm ngươi tơi chơi. Thẩm dụ phi một nghẹn, vô ngữ nhìn Lý Hương Vân, cùng ta lại đây đi. Có nói cái gì, tự. Nhiên không tốt ở nơi này nói, nhiều người như vậy, quá không có phương tiện. Trực tiếp mang theo người đi sau núi, hắn thường xuyên chính mình luyện công địa phương, nơi này chính là không có những người khác. Ngươi có biết hay không, hiện tại ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Thẩm dụ phi nhíu mày hỏi. Nguy hiểm. Lý Hương Vân kỳ quái nhìn hắn. Này ngây thơ vô tội bộ ráng. Làm thẩm dụ phi một trận tâm tắc. Đỡ chán nói. Đoan vương đã có hành động. Muốn tìm người giết ngươi. Ta đã chặn lại mấy bát người. Thẩm dụ phi trầm khuôn mặt. Nhìn chầm chầm không hề nguy cơ ý thức Lý Hương Vân. Cảnh cáo nàng. Hắn mới hành động a Lý Hương Vân xuất khẩu nói. Làm thẩm dụ phi dưới chân vừa trợt. Thiếu chút nữa không trực tiếp nằm sắp xuống đất thượng, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nàng. Ngươi biết hắn muốn giết ngươi. Hắn vài lần sự tình thất bại, đều có ta tham dự, hắn đương nhiên là hận không thể ta đã chết. Lý Hương Vân đương nhiên nói, loại. Người này A, chính là như vậy vô năng thêm vô sỉ. Hắn hiện tại không đối phó được cha ta, không dám trêu chọc trịnh Dục thịnh, càng không dám đi động quốc sư cho nên cũng chỉ có thể tìm ta cái này nhất không có lực công kích người xuống tay. Bắt nạt kẻ yếu a. Lý Hương Vân khinh thường cười nhạo một tiếng, liền đoan vương như vậy ra hỏa, có thể lên làm hoàng thượng mới là thấy quỷ. Thẩm dụ phi nghe Lý Hương Vân đính đạc mà nói, tay bắt đầu phát ngứa, thật hận không thể. Cho nàng một cái ta, làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh, ngươi muốn làm gì? Lý Hương Vân đối nguy hiểm cảm giác vẫn là thực đủ, lập tức đã nhận ra thẩm dụ phi cảm xúc không đúng lắm. Phát hiện hắn ngón tay ở khẽ nhúc nhích, Lý Hương Vân mày một trọn, dơ tay một cái tát liền đánh, tiểu tử ngươi, còn muốn đánh ta. Ở Lý Hương Vân trong mắt, nàng chính là nhìn thẩm dụ phi lớn lên, vẫn luôn đương hắn là tiểu đề để bạn bè tốt, này động tác làm được kia kêu một cái thuận tay, đừng. Nhìn thẩm dụ phi thực tế tuổi so nàng đại, nhưng là... Ai làm nàng so với hắn sống lâu cả đời đâu. Tâm thái thượng tự nhiên bất đồng. Này thuận tay một cái tát làm thẩm dụ phi kinh ngạc. ủy khuất nhìn Lý Hương Vân. Lên án nói. Ngươi đánh ta. Như thế nào? Có ý kiến? Lý Hương Vân. Ngang ngược vô lý. Nhìn chầm chằm thẩm dụ phi. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không phải tay ngứa muốn đánh ta? Là. Nhưng là, là. Là là được. Không cần cái gì nhưng là. Lý Hương Vân nhanh chóng cắt đứt. Thẩm dụ phi nói tức giận đến thẩm dụ phi trực tiếp giống lên, ta lại không có thật sự động thủ. Ngẫm lại cũng không được. Lý Hương Vân hừ một tiếng, ức hiếp thẩm dụ phi thói quen, căn bản là không tiếp thu hắn, phản kháng. Ngươi, thẩm dụ phi, bạo nộ, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, hung hăng chứng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Lý Hương Vân nhanh chóng ngó thẩm dụ phi liếc mắt một cái, bất đắc dị than nhẹ, ngươi thông minh nhiều khi còn nhỏ ngươi tương đối hảo lừa gạt. Thẩm dụ phi ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, ngươi nghĩ tới. Không có, bất quá là phỏng đoán. Lý Hương Vân cười khe nói, gần nhất có khi buổi tối ngủ thời điểm, tựa hồ sẽ mơ thấy trước kia quen sự tình, nhưng là, tổng cảm giác cách một tầng xa, thấy không rõ lắm. Chờ đến tỉnh ngủ ngay cả kia mơ hồ mộng đều nhớ không được, chỉ mơ hồ ý thức được, chính mình là mơ thấy khi còn nhỏ sự tình. Chậm rãi sẽ nhớ tới Thầm Dụ phi than nhẹ mới vừa an ủi Lý Hương Vân một câu Theo sau Này tính tình lại hỏa bạo lên Ngươi lại nói sang chuyện khác Lý Hương Vân thiệt tình là oan ủ Bất đắc dĩ mở ra đôi tay Ta thật không có Bất quá chính là thuận miệng nói hai câu mà thôi Chính hắn bị mang chặt, Có thể quái nàng sao Nói chính sự Thẩm dụ phi hung hăng chừng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái Thật muốn không rõ Chính mình rõ ràng tuổi so nàng đại Cái đầu so nàng cao Như thế nào Đã bị nàng khi dễ gắt gao đâu Hảo đi Nói chính sự Lý Hương Vân cười Này cười làm thẩm dụ phi cảm giác chính mình Chính là một cái không hiểu chuyện khóc nhau Muốn đường ăn tiểu tử Này bị đè nén cảm giác tính Không nghĩ Ngươi biết đoan vương phải đối ngươi động thủ Ngươi còn ra bên ngoài chạy Ngươi điên rồi Thẩm dụ phi giận dữ hỏi nói Ngươi có biết hay không Như vậy thực dễ dàng xảy ra chuyện Tưởng tượng đã có sát thủ không biết mai phục tại địa phương Nào, muốn lấy Lý Hương Vân tánh mạng Hắn liền khẩn trương Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười Hỏi thẩm dụ phi Ngươi cảm thấy trịnh Dục thịnh một hai phải làm ngươi lưu tại kinh thành là vì cái gì Thẩm dụ phi ngẩn ngơ Theo sau phản ứng đi lên Sau đó kia sắc mặt là một trận thanh một trận bạch Khóe môi run rảy Ngũ quan vặn vẹo Nhìn buồn cười cực kỳ Cánh tay nâng lên, phản phất là trụi ngàn cân trọng thạch giống nhau, ngón tay đều run cái không ngừng, thẩm dụ. Phi lắp bóc chỉ có thể lặp lại một chữ, ngươi, ngươi, ngươi, ta, ta, ta cái gì A. Lý Hương Vân vô tội nhún nhún vai, lại không phải ta làm ngươi lưu tại kinh thành, là hắn A. Ngươi, các ngươi, thẩm dụ phi rốt cục là đem một câu cấp bài trừ tới, các ngươi khinh người quá đáng, thật quá đáng, liền biết khi dễ hắn. Nào có, Lý Hương Vân buồn cười nhìn thẩm dụ phi, này không phải rõ ràng sự tình sao, đoan vương như vậy bụng già hẹp hỏi người, khẳng định sẽ ngày nào, đó luẩn quẩn trong lòng, liền đối ta ra tay, Lý Hương Vân hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá một chút thẩm dụ phi, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi sẽ không không nghĩ tới đi, thẩm dụ phi bực mình, hắn nếu là nói hắn không nghĩ tới, có phải hay không hắn liền cùng cái ngốc tử dường như... Nhưng là nói hắn nghĩ đến nói, hắn vừa rồi sinh khí kia không phải là ngốc tử. Thẩm dụ phi bực bội gái đầu, gầm nhẹ một tiếng, đừng cùng ta nói chuyện. Lý Hương Vân che miệng suy suy cười. Thẩm dụ phi buồn bực nhìn Lý Hương Vân, người này, liền tính là mất trí nhớ, vẫn là giống nhau chán ghét A Vậy ngươi lại đây là làm gì? Đương mồi A Thẩm dụ phi tức giận hỏi một câu, Lý Hương Vân kinh ngạc cảm thán nhìn thẩm dụ phi, thông minh A. Thẩm dụ phi cũng không biết nói cái gì mới hảo, miệng chương chương, nửa ngày mới thốt ra một câu tới, các ngươi thật đúng là tâm đại, không phải có ngươi sao? Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói, chúng ta đây là đối với ngươi có? Tuyệt đối tin tưởng A. ngươi xem, ngươi không phải đã giúp ta chắn vài lần sao? Thẩm dụ phi bất đắc di nhìn Lý Hương Vân, cắn răng thật mạnh thở dài một tiếng, ta thật đúng là cảm tạ các ngươi tín nhiệm, không cần qua khách khí chúng ta đối với ngươi rất có tin tưởng." Lý Hương Vân tươi cười, kích thích Thẩm Dụ Phi tưởng đánh người, "Nhẫn, nhẫn, lại nhẫn thật sự là nhìn không được. Ngươi ngốc a, chính mình đương mối, có biết hay không cái gì kêu cẩn thận mấy? Cũng có sai sót, có biết hay không cái gì kêu vạn nhất." Thẩm Dụ Phi trực tiếp rít gào ra tiếng, trên cổ gân xanh bại lộ, bộ mặt dữ tợn. "Không phải có ngươi sao?" Lý Hương Vân che lại lỗ tai, Sau này né tránh, cười nói, ngươi đừng quá kích động, ta có thể không kích động sao? Thẩm dụ phi tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, này một hơi đổ ở ngực, nửa vời khó chịu. Ngươi biết đoan vương thỉnh người, một lần so một lần lợi hại sao? Tưởng tượng đến cái, này, thẩm dụ phi liền buồn bực, hắn là thật sợ có cái sơ sẻ, làm Lý Hương Vân xảy ra chuyện. Nàng nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, hắn chính là muốn ấy nay đã chết. Đây chính là cùng trịnh dục thịnh không có nửa điểm quan hệ, ai làm Lý Hương Vân là hắn hảo bằng hiếu đâu. Xem ra đây là thật sự muốn cho ta chết a. Lý Hương Vân sờ sờ chính mình cầm, rất có hứng thú cân nhắc. Thẩm dụ phi thật là không biết giận, ngươi là thật không sợ A. Có các ngươi đâu, ta sợ cái gì. Lý. Hương Vân là thật sự không thèm để ý cười nói, ngươi ở minh, trịnh dục thịnh để lại cho ta người ở trong tối liền tính là có người muốn ám sát ta cũng không phải dễ dàng như vậy thẩm dụ phi thật là không biết nói cái gì mới hảo nhìn nhìn Lý Hương Vân hỏi vậy ngươi liền tính toán như vậy không có việc gì ở bên ngoài lắc lư lắc lư hảo cấp đoan vương người cơ hội đúng vậy Lý Hương Vân khẳng định gật đầu ít nhất có thể biết biết hiện giờ đoan vương còn có cái gì năng lượng có thể tìm được người nào đối với Lý Hương Vân ý tưởng Thẩm Dụ Phi chỉ có thể là cho nàng giơ ngón tay cái lên, cắn răng nói, ta cũng không biết là nên bội phục ngươi dũng khí, hay là nên tấu ngươi một đốn. Vì đem Đoan Vương nhân mạch tất cả đều cấp đào ra, Lý Hương Vân cũng là liệu mà. Ngươi nếu là tấu ta, ta liền tấu ngươi. Lý Hương Vân nhướng mày, đừng làm cho nàng không dám bảo đảm, nhưng là, đối phó Thẩm Dụ Phi, đó là một chút khó khăn đều không có. Ngươi đánh thắng được ta sao? Thẩm dụ phi buồn cười hỏi, nói, còn cố ý khúc một chút cánh tay, cấp Lý Hương Vân triển lãm một chút chính mình cánh tay thượng cơ bắc, nhìn xem, ta cũng không phải là luyện không. Lý Hương Vân nhưng không có bị thẩm dụ phi cấp dọa đến, cười hỏi, ta đánh ngươi, ngươi dám đánh trả sao? Thẩm dụ phi trên mặt khoe khoang biểu tình lập tức liền cứng lại rồi, Lý Hương Vân tiếp tục cười tủng tìm hỏi, ngươi không biết xấu hổ đánh ta sao? Thẩm dụ phi cương cổ Động tác chậm chạp tả hữu lắc lư một chút đầu, ngượng ngùng. Đó chính là, còn không phải ta tấu ngươi sao? Lý Hương Vân đối với thẩm dụ phi cười đến kia kêu một cái sán lạ, làm thẩm dụ phi kia kêu một cái buồn bực. Ngươi có phải hay không liền ỉ vào cái này khi dễ ta? Đối với thẩm dụ phi cách nói, Lý Hương Vân đương nhiên gật đầu, không sai a, ta chính là, sát thục A. À. à à à, thẩm dụ phi ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn, hô to. Ta lúc trước. Như thế nào sẽ nhận thức ngươi đâu. Mệnh bái. Lý Hương Vân nhún vai. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người ẻ à. Đôi khi liền phải nhận mệnh. Thẩm dụ phi bả vai suy sụp xuống dưới. Thật mạnh thở dài một tiếng. Ta xem như thua ở trong tay ngươi. Lý Hương Vân cười to. Được rồi. Đừng nói ngươi như vậy. Tâm bất cam tình bất nguyện dường như. Ngươi đều giúp ta chắn vài lần. Ngươi là sớm đã có chuẩn bị. Hừ. Thẩm dụ phi bất mãn hừ một tiếng, ngưỡng cầm, dùng khóe mắt dư quang liếc xéo. Lý Hương Vân, ta người nhưng vẫn luôn đều ở kinh thành bên trong cha, có không thích hợp, ta người đã sớm theo dõi. U không tồi A. Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, đủ có tính cảnh giác A. Thẩm dụ phi đây là có điểm hình trinh cảm giác A. Xem ra, trước kia nàng là thật sự không thiếu cấp thẩm dụ phi xem hiện đại huấn luyện đồ vật. Hiện tại đoan vương bên kia thế nào? Lý Hương Vân hỏi. Còn có tiếp tục muốn giết ta ý tứ sao? Thẩm dụ phi trắng Lý Hương Vân liếc mắt một. Cái, ta có thể đừng như vậy hưng phấn sao? Đây là có người mua hung muốn giết ngươi, ngươi hưng phấn cái gì đâu? Ngươi hơi chút có điểm sợ hãi ý tứ không được sao? Sợ hãi cái gì à? Lý Hương Vân chẳng hề để ý khoát tay, ta có các ngươi đâu, ta có cái gì sợ quá? Nói nữa, liền tính là ở Kinh Thành, đoan vương tìm người, cũng chỉ dám ám sát. Người như vậy sẽ không ở phố xá xấm ớt toát ra tới. Lý Hương Vân nhưng thật ra tưởng thực minh bạch. Ở phố xá xấm ớt một toát ra. Tới lời nói, chính là sẽ bị toàn thành đuổi giết. Thực dễ dàng liền tra được đoan vương trên người đi. Ý của ngươi là ngươi muốn ở ngoài thành cấp đoan vương chế tạo cơ hội. Thẩm dụ phi không thể tưởng tượng nhìn Lý Hương Vân. Ngươi điên rồi. Ở ngoài thành nói, đoan vương tìm tới người đã có thể không có như vậy nhiều cố kỵ. Thẩm dụ phi hung hăng một phách chính mình đầu, thấp chú nói, ta là choáng váng, ngươi đều tới ta nơi này, ngươi là quyết định cái này chủ ý a Ta đây là vĩ đại lấy thân dụ địch. Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng nói, ngươi nói, có thể tiếp ám sát mua bán rốt của có mấy cái tổ chức. Nếu là này đó tổ chức phái ra người tất cả đều bị giải quyết, sau đó, bọn họ có thể hay không cảm thấy đoan vương cái này mua bán căn bản chính là ở hại bọn họ. Nếu là những cái đó tổ chức cùng đi đuổi giết đoan vương nói cha ta liền bớt lo, đều không cần chính mình ra tay đối phó đoan vương. Thẩm dụ phi than nhẹ, đoan vương chọc. Ngươi, thật là tự tìm xui xẻo. Ai, là hắn trước hết nghĩ muốn hại ta? Lý Hương Vân nhưng không ủng hộ thẩm dụ phi nói. Được rồi, nếu biết đoan vương sự tình, ta đây này một đường trở về, ngươi nói hắn có thể hay không ra tay à? Rất có khả năng. Thẩm dụ phi suy nghĩ một chút nói, Nó như vậy, từ nơi này đi ra ngoài nói, ngươi là an toàn, đúng là bởi vì, ta cảm thấy ngươi là an toàn, cũng có khả năng sơ sẻ, rốt cuộc hắn đều cấp hương vân chắn vài lần, cho nên, này, trên đường hắn hẳn là sẽ càng thêm để ý, nhưng là, cũng có khả năng là hư chương thanh thế, Đoan vương có lẽ sẽ nghĩ nhiều điểm nhi, tìm cá nhân tới thử xem, vạn nhất nếu là ám sát thành công đâu. Vậy ngươi liền nhiều phái điểm nhi người bảo hộ ta bái. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói. Cao thủ A. Khẳng định. Thẩm dụ phi gật đầu nói. Lý Hương Vân ở thẩm dụ phi bên này ăn qua cơm trưa. Lúc này mới chờ đến mau hoàng hôn thời điểm rời đi. Chứ bỏ tới thời điểm người ở ngoài. Thẩm dụ phi còn tự mình hộ tống Lý Hương Vân trở về. Thẩm dụ phi cưỡi ở cao đầu đại má Thượng, Cảnh giác chú ý chung quanh tình huống. Bọn họ buổi chiều lại đem tình huống tỉ mỉ phân tích một lần, lần này thật là dụ địch. Hương Vân tới tìm hắn, hắn khẳng định sẽ đem ám sát sự tình cùng Hương Vân nói, lần này cần là lại không thành công, Đoan Vương kế hoạch liền không còn có thành công khả năng. Hương Vân sẽ không lại ra cung, lạc đơn cấp Đoan Vương ám sát cơ hội. Đoan Vương tìm sát thủ, cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến cung. Kia khó khăn độ đủ khả năng làm Đoan Vương thu tay lại. So với ở kinh thành trên đường ám sát Hiện giờ cái này là tốt nhất cơ hội Chính là Làm thẩm dụ phi ngoài ý muốn chính là Này một đường thế nhưng gió êm sóng lặng Không có một chút dị thường Trực tiếp đem Lý Hương Vân đưa vào trong cung Thẩm dụ phi chính là càng thêm lo lắng Tình huống không quá thích hợp A. Thẩm dụ phi nhíu mày nói Chính ngươi phải cẩn thận Ân Ta ở trong cung Có trịnh dục thịnh người Ngươi đừng lo lắng Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, lúc này mới vào Hoàng Cung, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Lý Hương Vân lúc sau, thẩm dụ phi lúc này mới rời đi. Chẳng lẽ bọn họ đều tưởng sai rồi, vài lần ám sát không thành công, Đoan Vương đã từ bỏ. Có lẽ Đoan Vương thật sự từ bỏ. Về tới Cẩm Hoa Cung lúc sau, Húc Xuân nghi nghi nói, vài lần đều bị chặn lại, Đoan Vương hẳn là biết hắn đã rút dây động rừng đi. Có thể là Lý Hương Vân gật gật đầu. Trực tiếp dùng cơm chiều lúc sau Buổi tối lại nhìn trong chốc lát trịnh Dục thịnh viết cho nàng thư từ lúc sau Lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi Bóng đêm thâm trầm Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cầm hoa cung ngoài tường Không tiếng động leo lên đầu tường Nhẹ nhàng đi vào Rơi xuống đất không tiếng động Ngay cả một mảnh lá rụng đều không có kinh khởi Hắc ảnh tựa hồ là rất quen thuộc trong cung địa hình Bay nhanh Lắc mình tới rồi Lý Hương vân phòng ngủ cửa sổ ha Căn bản là không gặp hắn như thế nào động tác. Cửa sổ không tiếng động khai. Hắc ảnh hiện lên, đã vào phòng nội. Theo sau, liền nghe được bên trong một tiếng trầm vang. Theo sau là binh khí chạm vào nhau len canh tiếng vang. Phanh một chút, cửa phòng mở rộng ra. Hắc ảnh trực tiếp lăn ra tới. Cầm hoa trong cung, nháy mắt ánh đèn đại lượng. Trịnh dục thịnh an bài người đã ở các địa phương đứng vững. Phá hỏng hắc y nhân sở hữu. Đường lui. Hắc y nhân trong tay nắm chặt trùy thủ, trên mặt che trở miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, lạnh như băng nhìn lướt qua chung quanh tình huống. Liền tính là bị người thật mạnh vây quanh, hắn như cũ không có nửa điểm hoảng loạn ý tứ, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm mở rộng ra cửa phòng. Húp xuân từ bên trong chậm rãi đi ra, trong tay đồng dạng nhéo một thanh phiếm hàn ý trùy thủ. Nàng đi theo nhà nàng chủ tử bên người, bị nhà nàng chủ tử bồi dưỡng ra tới, võ công. Có thể nhược sao Nhược nói, cũng sẽ không bị an bài đến Lý Hương Vân bên người, tới bảo hộ nàng. Thật là chưa từ bỏ ý định a. Lý Hương Vân chậm gì gì đi ra, nhìn thoáng qua hắc ý nhân, cười nói, đoan vương thế nhưng thật sự còn thỉnh tới rồi lợi hại người. Làm chúng ta cho rằng trong cung là an toàn, không thể tưởng được các ngươi trở về đánh lén. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói, chỉ tiếc, các ngươi bản tính như ý xem như gọi lộn số, rốt cuộc vài lần đều là ở bên. Ngoài muốn ám sát nàng, trong cung nhưng vẫn luôn là an toàn. Ấn tư duy theo quán tính, này trong cung sẽ không có người tới ám sát nàng. Cố tình, đoan vương là điên rồi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền trong cung ám sát như vậy nguy hiểm hành động đều làm ra tới. Thật là làm nàng không thể không bội phục đoan vương quyết tâm. Đây là có bao nhiêu tưởng nàng chết a Hắc y nhân không nói gì, chỉ là nhanh chóng lắc mình công hướng về phía Lý Hương Vân. Lý Hương Vân động đều. Không có dùng, ngày thường bình thường cung nữ gã sai vật lập tức xuất hiện, trực tiếp công qua đi. Không sai, liền tính là tại hậu cung bên trong, trịnh dục thịnh cũng là an bài gã sai vật cho nàng. Chỉ cần có thể bảo hộ nàng, trịnh dục thịnh mới không để bụng hậu cung trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, không có nam nhân khác sự tình. Cái gì quy củ không quy củ, đều không có bảo hộ lý hương vân quan trọng. Trịnh dục thịnh chính là như vậy không đem cung quy để vào mắt. Công chúa! Ngài, Húc Xuân vốn di tưởng khuyên một khuyên Lý Hương Vân, đừng sợ, vừa chuyển đầu, lại phát hiện Lý Hương Vân nơi nào có sợ hai ý tứ A, ngược lại là rất có hứng thú nhìn những người đó chiến đấu. Húc Xuân đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào, làm cho bọn họ cẩn thận. Lý Hương Vân nghĩ tới cái gì, đột nhiên mày nhăn lại, lập tức quát lớn, ta cha mẹ bên kia là nàng sơ sót, đoan vương muốn nàng tánh mạng không giả, nhưng là, đoan vương hiện giờ đều sắp bị buộc. Nhập tuyệt cảnh Biết rõ bên người nàng bảo hộ người đông đảo Vì cái gì chỉ có một người ám sát nàng Thực hiện nhiên Người khác là buôn nàng cha mẹ đi á Mặc kệ thế nào Chỉ cần hoàng thượng đã chết Đoan vương là có thể ngồi trên vị trí này Mau đi tìm người bảo hộ ta cha mẹ Lý Hương Vân kinh hô một tiếng Bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi Công chúa cẩn thận Húp xuân tay cầm trùy thủ Theo sát Lý Hương Vân mà đi Vốn di ở cẩm hoa cung người Lập tức có mấy cái phi Thân dựng lên Thẳng đến hoàng thượng cùng hoàng hậu tẩm cung đi cứu viện Hắc y nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng Hộp ra khinh miệt hai chữ Chập Nói Chiêu thức càng thêm tàn nhẫn Đem hắn công phu tất cả đều triển lộ ra tới Thế nhưng so vừa rồi cùng húc xuân giao thủ thời điểm Còn muốn lợi hại Vừa rồi Hắn thế nhưng là ở dấu rốt Cẩm hoa cung bên này Chính là bị trịnh dục thịnh an bài không ít hảo thủ, liền tính là hắc y nhân thực lực tăng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bị thương bên trong người. Ngược lại là bởi vì cẩm hoa trong cung nhân thủ đông đảo, đem hắc y nhân cấp vướng, làm hắn vô pháp tới gần Lý Hương Vân, do đó làm Lý Hương Vân bước nhanh chạy vội rời đi. Nhìn chạy hướng hoàng thượng tẩm cung Lý Hương Vân đã không ảnh, hắc y nhân nở nụ cười, bọn họ mục đích đạt tới. Lý Hương Vân vội vội vàng vàng chạy hướng về phía hoàng thượng tẩm cung, còn chưa tới trước mặt, bên trong binh khí tương giao tiếng đánh. Đã nghe được nàng là kinh hồn táng đảm, Lý Hương Vân bay nhanh đi vào, phát hiện bên trong đã là loạn thành một đoàn. Nơi này hắc y nhân chính là so nàng cẩm hoa cung nhiều hơn. Tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt hung hiểm, bên trong người đã có không ít bị thương, cũng may còn không có người bỏ mạng. Lý Hương Vân bước nhanh từ bên cạnh chạy hướng về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu. Cha, nương, không có việc gì đi. Không có việc gì. Hoàng thượng ánh mắt nhanh. Tróng tử Lý Hương Vân trên người đảo qua, phát hiện nàng cũng không có bị thương, này huyền tâm mới xem như thả xuống dưới. Hoàng hậu còn lại là trắng da đến nhiều, một tay đem nữ nhi cấp kéo đến chính mình bên người, kéo vào trong lòng ngực, dùng chính mình cũng không cường tráng thân hình vì chính mình nữ nhi khởi động một đạo bảo hộ cai chắn. Ám sát chấm, các ngươi là liên lụy chín tộc tội lớn, Hoàng thượng lạnh lùng thanh âm, ở bóng đêm bên trong càng thêm băng hàn, chỉ. Tiếc, những cái đó hắc y nhân từng bước từng bước tất cả đều là không nói một lời, trên tay động tác thực mau xuất kích, bọn họ ở từng bước tới gần hoàng thượng, trong viện cây đuốc tất cả đều bị bậc lửa, chiếu trong viện hết sức sáng ngời, trong cung thị vệ càng là tầm tầm chắn hoàng thượng bọn họ ba người bên người, bảo hộ bọn họ, không cho hắc y nhân tới gần, thương đến hoàng thượng bọn họ nửa phần. Trong sân thế cục đã bị khống chế, rõ ràng có thể thấy được tới hoàng. Thượng thở dài nhẹ nhóm một hơi, trầm giọng nói, bắt lấy bọn họ. Là, theo này một tiếng, bọn thị vệ nhằm phía hắc y nhân, muốn đem bọn họ một lần là bắt được. Dị biến nổi lên, vốn nên nhằm phía hắc y nhân thị vệ chung, đột nhiên có mấy cái, trở tay nhằm phía hoàng thượng. Vốn tưởng rằng bọn họ là đi bảo hộ của hoàng thượng, nhưng là trong tay bọn họ đại đao thế nhưng huy hướng về phía Lý Hương Vân mắt thấy kia phiếm lánh lệ quang mang đại đao liền phải chém chung Lý Hương Vân cổ, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, một chi mũi tên nhọn thế nhưng thẳng tắp bắn trúng bổ về phía Lý Hương Vân cổ sống giao lực đạo to lớn, lăng là làm kia đại đao trực tiếp rời tay bay ra phanh một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất này biến cố luôn phiên trình diễn Chính là xem đến tâm tình mọi người lên xuống Phật phòng. Này thay đổi rất nhanh thật sự là quá nhanh, làm không ít người đều có. Một loại tìm được đường sống trong chỗ chết thoát lực cảm giác. Vừa rồi Hoàng thượng bọn họ thiếu chút nữa liền có chuyện à. Muốn xuất kỳ bất, ý ám sát Hoàng thượng kế hoạch bị đánh gãy, ban đầu tiên cơ bị đoạt. Kia mấy cái làm phản thị vệ lại muốn ra tay, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Bảo hộ Hoàng thượng thị vệ đám người lập tức vọt đi lên. Đem mấy người kia bao quanh vây quanh, càng đừng nói, ở tường viện phía trên, dập rạp đứng đầy cung tiễn thủ, từng bước từng bước. Trong tay tất cả đều đem cung kéo mãn, lé hàn quang mũi tên tiêm tất cả đều chỉ vào giữa sân những cái đó hắc y nhân cùng với làm phản thị vệ. Vốn dĩ cùng bọn họ triển đấu thị vệ tất cả đều đẩy đến một bên, to như vậy sân không ra tới, làm cho cung tiễn thủ bắn chết bọn họ. Này nếu là loạn mũi tên tề phát này đó thích khách lập tức liền sẽ bị bắn thành cái sàng, cửa một trận xôn sao, cẩm hoa cung người đã đem cái kia hắc y nhân cấp bắt lấy áp lại đây, vốn đang chẳng hề để ý hắc y nhân vừa tiến đến, nhìn thấy trước mắt cái này tình huống, cả người đều mông, tại sao lại như vậy hắc y nhân nhanh chóng ngẩn đầu nhìn về phía tường viện kia mặt trên đứng một người chính là hết sức xuất chúng, đúng là lúc chạng vạng đưa lý hương vân hồi cung rồi sau đó Bùn hẳn là ở trong quân doanh thẩm dụ phi, lúc này thế nhưng tay cầm trường cung, lánh liếc bọn họ. Ngươi, hắc y nhân kinh ngạc mở miệng, chỉ nói một chữ, hắn liền phản ứng lại đây, nguyên. Lai các ngươi sơm đã có dự mưu, mới phản ứng đi lên, thật là quá xuẩn. Thẩm dụ phi nhìn bị cầm hoa cung người ép cái này hắc y nhân, nhướng mày, cười nói, hương vân, nhìn dáng vẻ đối phương thực coi trọng ngươi à còn làm cho bọn họ dẫn đầu người đi đối phó ngươi. Đó là... Lý Hương Vân không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, cười tủm tìm nói, ai làm ta hỏng rồi bọn họ chuyện tốt đâu. Hắc ý nhân nhìn thoáng qua Lý Hương Vân, lúc này cũng coi như là hoàn toàn suy nghĩ cẩn. Thật, ngươi vừa rồi là cố ý lo lắng. Đương nhiên a. Lý Hương Vân cười khe nói, không nói như vậy, như thế nào cho các ngươi cho rằng các ngươi kế hoạch thành công đâu. Hắc y nhân cắn răng, hàm răng chính là bị hăn cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên. Đoan Vương cũng coi như là có điểm đầu óc A, phía trước vài lần ám sát, đơn giản chính là làm ta cảm thấy chính mình bên người không an toàn. Cứ như vậy, lực chú ý đều ở ta trên người, ta cha mẹ bên này liền dễ dàng bị xem. Nhẹ, kể từ đó, các người trước kia lưu tại này trong cung người, liền có thể ở thời điểm mau chốt phản bội. Nhiều làm người trở tay không kịp A. Vốn di hẳn là bảo hộ chúng ta người Đột nhiên trở thành muốn giết chúng ta người Này còn có thể chiếm một thân phận tiện lợi Làm chúng ta nhất thời không có phòng bị Đánh lén thực dễ dàng thành công Lý Hương Vân ruôi tay vô tay Thật là cao minh Lý Hương Vân như vậy khen ngợi Nghe được hắc y nhân là ngược khí huyết quay Cuồng, Nếu là nói bọn họ thành công Lý Hương Vân nói cái này Hắn tự nhiên là không chút khách khí tiếp thu Hiện tại đâu Bọn họ là bị áp chế một phương, Lý Hương Vân nói như vậy, đối bọn họ chính là trắng da nhục nhá. Chúng ta quả nhiên là xem thường ngươi. Hắc y nhân nghiến răng nghiến lời nói, liền tính là bị miếng vải đen che khuất mặt bộ chỉ lộ ra hai mắt. Lý Hương Vân cũng có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra tới, hắn có bao nhiêu hận nàng. Vốn dĩ chính là các... Ngươi xem thường ta a. Lý Hương Vân nhưng thật ra không sao cả hắn có hận hay không, vốn di chính là đối địch hai phương. Hắn không hận nàng, nàng mới là thật sự muốn xui xẻo, đoan vương tính kế không tồi, chỉ tiếc A, vẫn là không thành công, ngược lại đem hắn lưu lại người cấp bại lộ, Lý Hương Vân ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía những cái đó phản bội thị vệ, bên môi nổi lên sâm hàn cười lạnh, tính ngươi có bản lĩnh, hắc y nhân cười lạnh, chẳng qua, ngươi vẫn là tính, sai rồi một chút, nói. H.I. Nhân đột nhiên bạo á một tiếng, lập tức liền đem áp hắn hai người cấp bay nhanh văng ra. Kia hai cái bị văng ra người khiếp sợ nhìn về phía chính mình đôi tay, vừa rồi kia cổ mạnh mẽ phát ra tới, bọn họ căn bản là liền chảo đều chảo không được. Đương nhiên, như vậy khiếp sợ cũng gần là một cái chớp mắt, bọn họ nhanh chóng xoay người sau này liền lui. Thẩm dụ phi trường cung dây cung buông lỏng, mũi tên nhọn phá không mà ra, thẳng lấy hắc H.I. Nhân. Mặt Trên tường vây cung tiến thủ căn bản là không cần thẩm dụ phi phân phó, nhanh chóng bắn tên, nháy mắt, vạn tiến tề phát. Trong viện chỉ có thích khách, căn bản là không cần lo lắng người một nhà bị ngộ sát. Hắc y nhân đột nhiên cười một tiếng dài, một cái xoay người, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay trủy thủ bị hắn vũ ra vô số hàn quang, bắn nhanh hướng hắn mũi tên nhọn tất cả đều ở hàn quang hiện lên lúc sau, cắt thành hai đoạn. Thẩm dụ phi mày nhăn lại, theo sau. Mấy mũi tên nhanh chóng bắn về phía Hắc Y Nhân. Chẳng qua, tất cả đều bị Hắc Y Nhân nhanh chóng tránh đi. Hắc Y Nhân lao thẳng tới Lý Hương Vân mà đi. Hoàng Thượng không hề nghi ngợi, đi phía trước nhanh chóng kéo dài qua một bước, trực tiếp đem chính mình thê nữ cấp hộ ở hắn phía sau. Này chớp mắt công phu, thẩm dụ phi đã vọt lại đây, trong tay trường kiếm vung lên, trực tiếp quét về phía Hắc Y Nhân cổ. Hắc Y Nhân là có thể tiếp tục đi phía trước hướng, đại giới chính là hắn. Đầu mình hai nơi, còn thương không đến Lý Hương Vân. Như vậy không có lời mua bán, hắc ý nhân tự nhiên là sẽ không làm. Bay nhanh xoay người, trong tay trủy thủ hung hăng thứ hướng về phía Thẩm Dụ Phi. Hai người nháy mắt chiến đấu ở bên nhau. Một giao thượng thủ lúc sau, Thẩm Dụ Phi trong lòng lột bột một chút. Hắn hoàn toàn liền không phải đối thủ. Người này võ công thật sự là quá cao. Nhưng vào lúc này, trong viện đau tiếng hô vang lên, vừa rồi những cái đó bị cung tiến bức. Bách không dám động thủ hắc y nhân lúc này thế nhưng võ công bạo trướng, trực tiếp phiên thượng tường viện, đem cung tiến thủ cấp đạp xuống dưới. Bọn họ thế nhưng vẫn luôn ở che giấu thực lực. Thẩm dụ phi liền như vậy một phân thần, lập tức cảm giác được một cổ nùng liệt sát ý đánh úp lại. Làm hắn theo bản năng nhanh chóng hướng bên cạnh trật lẻ, nhưng trung quy vẫn là chậm nửa phần, xương sườn đau xót, bị trủy thủ cấp đâm bị thương. Cũng may thẩm dụ phi phản ứng quá nhanh. Lập tức đánh trả. Mặc kệ thế nào, muốn bảo vệ cho, đoan vương rốt cuộc là từ đâu tìm tới này đó sát thủ, thực lực như thế nào sẽ như vậy cường? Đột nhiên, thẩm dụ phi trong đầu hiện lên một ý niệm, nhìn không được kinh hô ra tiếng, diêm la, hắc y nhân cười, tính ngươi có điểm kiến thức, được đến hắc y nhân chứng thật, thẩm dụ phi tâm đều lạnh, diêm la, à, đừng nói là đại tinh, liền tính là mặt khác mấy cái quốc gia cũng đều biết đến, sát thủ đứng hàng trung đề nhị. Chất thượng đệ nhất. Vì sao là đệ nhị lại là đệ nhất? Bởi vì, năm đó lớn nhất sát thủ tổ chức là Vấn Thiên Các. Vấn Thiên Các không chỉ là có sát thủ, kia thế lực càng là trải rộng thiên hạ, có thể nói hô mưa gọi gió, đó chính là trong chốn giang hồ đế vương. Chẳng qua, mấy năm nay, Vấn Thiên Các không bao giờ tiếp ám sát mua bán, chỉ làm bình thường sinh ý, ngay cả bọn họ thu thập tình báo mua bán đều là lựa cố chủ mới có thể tiếp. Vấn Thiên Các thật giống như là thu liếm răng nanh lợi trảo manh thú giống nhau, dịu ngoan đến làm người cảm thấy khủng bố. Đúng vậy, khủng bố. Không có người sẽ nghĩ đi đắc tội vấn thiên các, cùng này đầu ngày xưa hung thú đi cứng đối cứng. Đó là chính mình tìm chết. từ vấn thiên các không hề ra tay lúc sau, này Diêm La cũng liền ở trong chốn giang hồ đại làm nổi bật. Bọn họ tổ chức sát thủ mỗi người võ công không tầm thường, bên trong cao thủ đứng đầu càng là sẽ không dễ dàng ra tay. Thỉnh đến bọn họ ra tay nói, Đại giới chính là không nhỏ, thẩm dụ phi như thế nào đều không có nghĩ đến, đoan vương có thể thỉnh động Diêm la người. Diêm la ra tay, liền không có thu không đến mệnh. Hắc y nhân ở bị thẩm dụ phi kêu phá thân phận lúc sau, thế công càng thêm mãnh liệt. Mà những cái đó trong cung bình thường thị vệ, tất cả đều lui xuống, chỉ để lại trịnh dục thịnh lưu lại người. Không phải thị vệ không nghi ra tay, mà là bọn họ như vậy thân thủ, đi lên lúc sau, không chỉ có không thể hỗ trợ. Chỉ có thể lưu lại thêm phiền. Liền tính là trịnh Dục thịnh lưu lại người. Mấy chiêu lúc sau. Trên người cũng thấy thương. Bọn họ chính là cùng riêng la như vậy. Sát thủ căn bản không ở một cái mặt. Húc xuân mày nhăn lại. Lánh sất một tiếng. Sát. Cầm hoa cung người vừa nghe. Khi thế đột nhiên một bên. Không còn có bất luận cái gì buông tay. Liều chết tiến công. Bọn họ đây là lấy mạng đổi mạng. Thế tất muốn giữ được Lý Hương Vân. Trước mắt ánh đao huyết ảnh. Làm Lý Hương Vân Đầu óc ong một chút, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy sát thủ tổ chức. Nàng căn bản là không biết trong chốn giang hồ còn có như vậy cao thủ. Càng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng có thể đem đoan vương ở trong cung tàn lưu ám tuyến một lần cấp thanh trừ ra tới, cùng nhau tiêu diệt. Nơi nào nghĩ đến cuối cùng thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Cha, nương, các ngươi đi trước. Lý Hương Vân Trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, bọn họ mục tiêu khẳng định. Đầu tiên là nàng, chỉ cần nàng đã chết, mà nàng cha mẹ không có việc gì. Ấn đoan vương ý tưởng, trịnh Dục thịnh cũng sẽ không sẽ giúp hoàng thất. Trước mắt tới nói, trước hết giết nàng cha mẹ, đoan vương còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng cha mẹ đột nhiên bị ám sát bỏ mình, đoan vương nhưng chính là lớn nhất hiểm nghi người. Hắn liền tính là ngồi trên vị trí này, về sau cũng sẽ phiền toái không ngừng. Cho nên, chỉ cần nàng lưu lại, nàng cha mẹ tuyệt đối sẽ không có việc gì? Hương Vân, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi còn sẽ làm ngươi lại rời đi chúng ta một lần sao? Hoàng thượng trầm giọng mở miệng, liền đầu đều không có hồi, nhưng này vĩ ngạn bóng dáng, như núi giống nhau đẻ ở Lý Hương Vân trong lòng, nặng chữ, lúc này, xem ra chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. Hoặc là Lý Hương Vân ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh phòng bếp nhỏ, nơi đó có du thiêu chết bọn họ, Lý Hương Vân đáy mắt nổi lên lạnh băng sát ý, nàng còn chưa động. Đột nhiên một tiếng trong sáng dường như kia vào đông tuyết bay thanh âm từ xa tới gần. Nói ra nói, làm Lý Hương Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, triệu khách man hồ anh, ngô câu xương tuyết minh, này, đây là Lý Bạch Hiệp khách hành. Đừng nói là đại tinh, cái này nhiều thế hệ căn bản liền không có Lý Bạch như vậy cá nhân. Càng miễn bản hắn hiệp khách hành, như vậy người này là theo này mơ hồ lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Một người chân đạp ánh trăng Phiêu nhiên tới Bước chân không nhanh không chập Làm như dưới ánh trăng bước chập Chính là hắn mỗi một bước bước ra Khoảng cách đều cực đại Cơ hồ là vài bước Liền tới rồi tẩm cung trong viện Ngũ quan tinh xảo Như băng tuyết điêu khắc giống nhau lạnh lùng Cả người thanh lánh lánh dường như kia bay đầy trời tuyết Sạch sẽ lại làm người cảm giác một mảnh hoang vắng Như bóng đêm cơ hồ hòa hợp nhất thể hắc H.I. Phát hỏa ra hàn đĩnh bạt như thúy trúc giống nhau thân Hình Trong tay ở bên hông nhấn một cái Một đạo thanh lánh sáng lượng cắt qua bầu trời đêm Môi mỏng khẽ mở Nam tử tiếp tục than nhẹ nói Bạc an chiếu con ngựa trắng Táp sấp như sao băng Này nam tử xuất hiện đột ngột Làm mọi người chấn động Mà theo sau nam tử cao minh khinh công càng là lệnh chúng nhân tâm sinh sợ hãi Từng bước từng bước Vô luận là Diêm la người vẫn là trịnh Dục thịnh người Tất cả đều đề phòng lên. Không biết người này là địch là bạn. Nam tử môi. Mỏng một nhấp. Đáy mắt hình như có tinh quang hiện lên. Thân ảnh đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Ở đám người bên trong nhanh chóng hiện lên. Mười bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Sự phất y đi. Ẩn sâu thân cùng danh. Cuối cùng một chữ nói xong. Nam tử đã đứng ở trước mặt hoàng thượng. Mà hắn kia một đôi tinh trong mắt chỉ có Lý Hương Vân thân ảnh. Quân nhi. Đã lâu không thấy. Sáu tự thanh lánh, lại không thắng nổi hắn đáy mắt nồng đậm ấm áp, làm Lý Hương Vân. Trong đầu có thứ gì ấm ấm nổ tung, vô số ký ức ùn ùn kéo đến. Đoạn bác nguyên, Lý Hương Vân rốt cuộc nhớ lại trước mắt người này là ai, nàng thiếu hụt ký ức toàn bộ đã trở lại. Chính là, lúc này so Lý Hương Vân càng thêm kích động người, lại là diêm la dẫn đầu hắc y nhân. Đoạn bác nguyên, vấn thiên các các chủ, hắc y nhân thanh âm bởi vì cực hạn hoảng sợ đều thay đổi điều. Hắc y nhân lão đảo lui về phía sau hai bước, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm đoạn bác nguyên. Không, chuyện này không có khả năng vấn thiên các các chủ đã nhiều ít năm không có ở trên giang hồ xuất hiện. Như thế nào sẽ đột nhiên hiện thân, hơn nữa vẫn là hoàng thượng bên này người. Ngươi đừng nghĩ lừa, hắc y nhân nghĩ thông suốt đây là hoàng thượng cố lộng huyền hư Mở miệng vạch trần bọn họ nói mới nói một nửa, đột nhiên nghe được phút phút vài tiếng chung còn kèm theo thứ gì rơi xuống đất tiếng vang. Hắc y nhân đột nhiên ý thức được cái gì, cương cổ chậm rãi. Chuyển qua đi, vừa lúc nhìn đến hắn đồng bạn đầu mình hai nơi, thẳng tắp Ngã xuống. Liền ở ngay lúc này, hắc y nhân đột nhiên cảm giác được tay chân đau xót, thỉnh thịch một chút, nga xuống trên mặt đất. Hắn quay đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến chính mình đôi tay hai chân thượng có một đạo tinh tế vết máu. Hắn tay chân gần thế nhưng không biết ở khi nào bị đánh gãy. Hắc y nhân tâm là hoàn toàn lạnh. Vừa rồi còn ôm một tia may mắn Hiện tại hắn là vạn niệm câu hôi Như vậy Thân thủ trừ bỏ vấn thiên các các chủ ở ngoài Còn có thể có ai Tình huống chuyển biến đến thật sự là quá nhanh Làm mọi người căn bản là phản ứng không lên Đặc biệt là những cái đó đã ôm hẳn phải chết quyết tâm người Đột nhiên phát hiện Chính mình đối thủ trừ bỏ một cái bị biến thành phế nhân ở ngoài Mặt khác tất cả đều chết không thể chết lại Cảm giác này thật là không thể nói tơi bất quá Cũng may công chúa không có việc gì, bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm. Phụ Hoàng, Nguyễn Huyên đã mang theo mọi người đuổi lại đây. Hắn bị Phụ Hoàng trước đó phân phó qua, mang theo người ở một bên chờ mệnh lệnh. Nếu là bên này phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, lại mang binh lại đây chi viện. Người quá nhiều nói, sợ những người đó sợ hãi chạy. Nhưng chờ hắn nghe được bên này tình huống không đúng, mang theo người xong tới thời điểm, tựa hồ chậm một bước a đều giải quyết. Vừa rồi hắn chính là đứng xa xa nhìn những cái đó cung tiến thủ tất cả. Đều bị đá hạ tường viện, này xoay ngược lại có phải hay không có điểm quá nhanh. Đem nơi này xử lý. Hoàng thượng phân phó nói là, Nguyễn Huyên lập tức giải quyết tốt hậu quả. Thi thể xử lý đi, cái kia bị đánh gãy tay chân gân y nhân cấp áp lên. Thẩm dụ phi đi theo hỗ trợ, Nguyễn Huyên sai người đi kiểm tra H. y nhân miệng, phòng ngừa hắn trong miệng tàng độc tự xác. Diêm la người chưa bao giờ sẽ tàng độc. Thẩm dụ phi ngữ khí bình đạm nói. Diêm la. Nguyễn Huyên. Khiếp sợ nhìn về phía thẩm dụ phi. Diêm la hắn biết a Hiện giờ trên giang hồ lợi hại nhất sát thủ tổ chức. Bên trong sát thủ vì cái gì trước nay đều không tàng độc. Đó là bởi vì. Ở Diêm la xem ra. Bọn họ sát thủ là chưa từng có thất bại khả năng. Kỳ thật. Cũng không thể quái Diêm la cuồng. Thật là như vậy. Diêm la ra tay. Chưa bao giờ từng có thất thủ ký lục, nhưng, chính là Nguyễn Huyên chỉ vào vừa mới bị trói lên hắc ý nhân thất kinh hỏi, bọn họ là riêng la người. Ai? Có thể giết riêng la người, còn đem hắn thương thành như vậy. Nguyễn Huyên lại không phải không hiểu võ công, tuy nói hắn công phu không bằng trịnh Dục thịnh cùng thẩm dụ phi, nhưng là, cũng nhìn ra được tới tốt xấu hảo sao. Những cái đó thích khách tất cả đều là nhất kiếm bị mất mạng. Ngay cả cái này người sống trên người đều là không có dư thừa miệng vết thương. Nguyễn Huyên khiếp sợ, làm thẩm dụ phi trong lòng rốt cuộc thoải mái một ít, rốt cuộc có người có thể cảm nhận. Được đồng dạng chấn kinh rồi, hắn không phải một người. Bên kia, thẩm dụ phi hơi hơi oai oai đầu, dùng đầu điểm một chút bên kia đoạn bác Nguyên. Vị kia, Nguyễn Huyên vừa tiến đến thời điểm liền chú ý tới cái kia H.I. nam tử, bởi vì người nó vẫn chưa che mặt đồng thời chính mình phụ hoàng mẫu hậu thần sắc thực nhẹ nhàng, hắn lúc này mới xác định người kia không có nguy hiểm. Hắn là người nào? Nguyễn Huyên trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, vấn thiên các người. Vấn thiên các là trậu vàng rửa tay, không tiếc đã từng sinh ý, hiện giờ xem ra hình như là an an phận phận cửa hàng, nhưng là, trước kia vấn thiên các kia chính là ai đều không thể trêu vào. Có thể đại bại riêng la người, chứ bỏ vấn thiên các, không còn có những người khác. Đương nhiên, trịnh Dục thịnh ngoại trừ, bất quá, gia hỏa kia hiện giờ xa ở ngàn dặm ở ngoài, liền bài trừ hắn. Ấn, vấn thiên các, thẩm dụ phi ý xấu dừng một chút, bổ sung một câu, các chủ. Nguyễn, huyên quả nhiên là không có làm thẩm dụ phi thất vọng, nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Vấn thiên các kia ở giang hồ biến mất nhiều năm các chủ, phản phất là còn cảm thấy Nguyễn huyên đã chịu kích thích còn chưa đủ dường như... Thẩm Dụ Phi tiếp tục lộ ra tin tức, nhìn dáng vẻ, này vẫn thiên các các chủ cùng quân nhi vẫn là quen biết cũ. Nguyễn Huyên Hắn hiện tại thập phần khẳng định, Thẩm Dụ Phi tuyệt đối là cố ý. Thẩm Dụ Phi nói xong lúc sau, trong lòng thoải mái, xoay người hướng Hoàng thượng bên kia đi đến. Nguyễn Huyên đem sự tình phía sau giao đãi xong, lập tức cũng theo qua đi. Hoàng thượng bọn họ đã sớm đi thư phòng, chờ đến Nguyễn Huyên đi vào. Đại gia còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, trong lòng sủy vô số khiếp sợ cùng nghi vấn, Nguyễn Huyên thật là hận không thể nhanh lên được đến đáp án, chính là, vừa mới ngồi xuống, lại nhìn đến Lý Hương Vân thế nhưng ở ân chính mình cai chán, tựa hồ rất là đau đầu bộ ráng. Nguyễn Huyên khẩn trương hỏi, Hương Vân, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia tới, đầu óc có điểm loạn, Lý Hương Vân đè đè chính mình cai chán, còn ở sửa sang lại trong đầu hốn loạn ký ức. Nhưng nàng những lời này, làm thư phòng nội vài người tất cả đều kinh ngạc. Hương quân nhi, ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Hoàng hậu kích động nhìn chầm chầm lý hương vân, nơi nào còn ngồi được, đã sớm chạy tới nàng trước mặt, khẩn trương nhìn nàng, có hay không? Không thoải mái, muốn hay không chuyển thái y lại đây nhìn một cái. Lời nói mới nói xong, hoàng hậu lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi trước đừng nói chuyện trước nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nơi này có nước ấm, không thoải mái uống trước một chút, nàng sợ chính mình nữ nhi lập tức nhớ lại sự tình trước kia tới, thân mình không chịu nổi, hoàng thượng cũng là hận không thể nhanh lên biết chính mình nữ nhi tình huống, nhưng là, lại sợ chính, mình truy vấn sẽ cho nàng tạo thành gánh nặng chỉ có thể là ngồi ở ghế dựa đôi tay khẩn trương nhéo tay vịt ngón tay khớp xương đều bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi Nguyễn Huyên cùng thẩm dụ phi cũng là khẩn trương nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, này kinh hỉ cũng quá lớn, nàng thế nhưng nhớ ra rồi, thư phòng nội, chỉ có đoạn bác Nguyên đáy mắt hàm chứa thanh lánh ý cười, nàng đương nhiên nhớ ra rồi, nếu là không nhớ lại tới lời nói, lại như thế nào sẽ bật thốt lên kêu ra tên của hắn đâu, chữ bỏ nàng khi còn nhỏ, bọn họ từng có giao thoa nói, nàng cùng vấn thiên các hợp tác lúc sau, bọn họ chính là một chút quan hệ đều không có. Ngay cả tới rồi trên đường ruộng hoa khai Nàng đều không có chút nào cảm giác Hắn liền biết nàng thật là không nhớ rõ hắn Không thể tưởng được Hôm nay buổi tối Thế nhưng nhớ ra rồi Hắn lại đây Thu hoạch cũng thật chính là quá lớn Lý Hương Vân cười Không nàng không nên Kêu Lý Hương Vân hẳn là kêu Nguyễn Quân Nàng tên là Nguyễn Quân mới đúng Cha mẹ Quân Nhi đã trở lại Nguyễn Huyên cười nhìn chính mình cha mẹ Đời này từ nhỏ liền sủng nàng Đau nàng cha mẹ, nàng rốt cuộc nhớ ra rồi. Hoàng hậu vừa nghe, một câu đều cũng không nói ra được, ôm chặt Nguyễn Quân, khóc đến là khóc không thành tiếng. Nguyễn Quân cũng là bị làm cho đỏ vành mắt, trong óc bên trong những cái đó bị nàng di vãng ký ức tất cả đều quần quần tới, đáy mắt rốt cuộc. Không chịu nổi như vậy trọng lượng, hóa thành hàm sáp giọt nước, lăn xuống mà ra. Hoàng thượng hít hít cái mũi, không biết muốn nói gì, chỉ là vui mừng cùng cảm khái đan chéo. Nhìn chính mình thê nữ thường thường xoa xoa đôi mắt, ngược lại là Nguyễn Huyên bị này tin tức cấp kinh tới rồi, ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, liền cái phản ứng đều không có, hoàn toàn ngốc ở chỗ này. Ngươi làm sao vậy? Thẩm dụ phi nhưng thật ra tương đối tốt một chút, ít nhất đối với Nguyễn Quân sẽ khôi. Phục ký ức sự tình, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, không phải nói tai hòa để lại ngàn năm sao, liền Nguyễn Quân như vậy ra hỏa. Nhớ lại tơi nhớ không nổi không có quá lớn khác biệt, dù sao đều sẽ khi dễ hắn, còn khi dễ thật sự thuật tay. Đương nhiên, nàng nếu là nhớ lại sự tình trước kia, hắn cũng là không có ý kiến. Thẩm dụ phi bíu môi, ta có điểm, Nguyễn Huyên trong đầu vẫn là lộn sột, vô pháp sửa sang lại ra tới hoàn chỉnh nói, chỉ có thể là lung tung tiếp thượng một câu. Cao hứng, có điểm cao hứng, thẩm dụ phi buồn cười nhìn Nguyễn Huyên. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều cao hứng thành như vậy, Nguyễn Huyên chỉ là có điểm cao hứng. Không phải. Thẩm dụ phi nói rốt cuộc làm Nguyễn Huyên phản ứng lại đây, tức giận chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khó trách quân nhi nói thẩm dụ phi rất nhiều thời điểm đều thiếu tấu đâu, quả nhiên là thiếu tấu. Ta là thật cao hứng, có điểm kinh ngạc. Nguyễn Huyên rốt cuộc đem lời nói cấp nói hoàn. Toàn, vừa rồi hắn là cảm xúc quá nhiều quá phức tạp. Nhất thời vô pháp trải vuốt lại chính mình cảm giác, Chính mình mội muội nhớ tới sự tình trước kia, Hắn có thể không cao hứng sao, Nguyễn Huyên nói xong, Ánh mắt dừng ở đoạn bác nguyên trên người, Người này là vấn thiên các các chủ, Nhìn trong chốc lát đoạn bác nguyên, Nguyễn Huyên trong lòng càng là cảm thấy không tốt lắm, Chỉ bằng vấn thiên các các chủ thân thủ, Ở hắn xem qua đi trong nháy mắt kia, Đoạn bác nguyên nên, Có cảm ứng đi, Nhưng là, Hắn nhìn như vậy nửa ngày, Đoạn bác Nguyên ánh mắt chính là vẫn luôn đều dừng ở Nguyễn quân trên người. Đoạn bác Nguyên cùng hắn mội mội rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nguyễn Huyên thu hồi đánh giá ánh mắt, nhìn về phía thẩm dụ phi. Tiểu tử này so với hắn còn quen thuộc quân nhi, hẳn là có thể có đáp án đi. Thẩm dụ phi mở ra đôi tay, bất đắc dị nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Nguyễn Huyên chất vấn nói, liền hắn đều không rõ ràng lắm chính mình muội muội tính tình, nhưng là Thẩm Dụ Phi là biết đến. Chuyện này chẳng lẽ Quân Nhi không cùng Thẩm Dụ Phi nói qua sao? Đối mặt Nguyễn Huyên chất vấn, Thẩm Dụ Phi cảm thấy thực ủy khuất hảo sao? Nàng không phải sự tình gì đều cùng ta nói. Thẩm Dụ Phi cắn răng thấp giọng nói, Nguyễn Quân trên người bí mật rất nhiều, nàng nha đầu này tâm nhãn còn nhiều, sao có thể tất cả đều nói với hắn? Lời nói mới nói xong, Thẩm Dụ Phi liền tiếp thu đến Nguyễn Huyên khinh thường ánh mắt, tức giận đến thẩm dụ phi hột máu. Nguyễn Huyên có cái gì hảo khinh bị hắn? Hắn còn không bằng hắn đâu, hảo sao? Bên này thẩm dụ phi cùng Nguyễn Huyên ở nhỏ giọng nghị luận bên kia hoàng hậu cùng hoàng thượng cảm xúc rốt cục là tốt hơn một chút điểm. Hoàng hậu là cho chính mình nữ nhi lau khô nước mắt lúc sau, quan tâm nói, quân nhi, uống miếng nước trước a Đã trải qua cái kia ngoài ý muốn lúc sau, lại đột nhiên khôi phục ký ức, này cảm. Xúc thay đổi rất nhanh, nàng sợ quân nhi thân mình không thoải mái. Nguyễn quân nở nụ cười, nói, nương, ta không có việc gì. Ký ức đã khôi phục, từ nhỏ đến lớn ký ức tất cả đều đã trở lại. Đối với kiếp này thân nhân thân cận bên trong không còn có cái loại này ngăn cách. Nguyễn quân hiện tại chính là vô cùng thoải mái, tâm tình cực hào. Nhìn thấy chính mình thê nữ cảm xúc đều thoáng ổn định. Hoàng thượng lúc này mới ho khan một tiếng, hỏi, quân nhi, ngươi cùng vị này vẫn... Thiên các các chủ là bạn tốt Hắn A Nguyễn Quân nhìn đoạn bác nguyên một tiếng Cười nói Khi còn nhỏ nhận thức Ân Hoàng thượng tò mò ánh mắt ở đoạn bác nguyên trên người dạo qua một vòng Lúc này mới hỏi Nguyễn Quân Khi còn nhỏ nhận thức Nhiều tiểu 3 tuổi nhiều đi Lý Hương Vân nghĩ nghĩ cân nhắc 3 tuổi nhiều Hoàng thượng kinh hô một tiếng Lúc ấy hắn như thế nào không biết Hắn mới 3 tuổi nhiều nữ như thế nhưng nhận thức như vậy nguy hiểm nhân vật Vấn thiên các các chủ a Không đúng Lúc ấy đoạn bác Nguyên còn không phải vấn thiên các các chủ Ta ở phía sau môn chơi Nguyễn quân những lời này vừa nói xong Lập tức liền nghe được gầm lên giận dữ Cửa sau chơi Vài người cùng nhau giống Này khí thế Thật là quá đủ Sợ tới mức Nguyễn quân một cái run run Hoàng hậu chính là muốn hù chết Quân nhi Ngươi lúc ấy mới bao lớn a Như thế nào có thể ở phía sau môn chơi đâu 3 tuổi nhiều tiểu hài tử Nàng cũng dám chính. Mình ra phủ ở phía sau môn chơi. Nếu như bị người cấp ôm đi làm sao bây giờ? Khủ khủ kia không phải tiểu, không hiểu chuyện sao? Nguyễn Quân vội vàng tìm một cái bình thường nhất lấy cớ. Sau đó, đột nhiên phát hiện, lấy cớ này nói xong lúc sau, không hề có được đến tha thứ. Người trong nhà như cũ là ánh mắt nghiêm túc ở khiển trách nàng. Nguyễn Quân chớp hai hà đôi mắt, ủy khuất đã chết. Nàng lúc ấy một cái ba tuổi nhiều tiểu hài tử. Ham chơi một chút có cái gì không Bình thường Đều lớn như vậy người Làm gì còn muốn cùng nàng một cái tiểu hài từ so đó Nhìn luôn luôn thông minh Nguyễn Quân lâm vào tư duy góc chết Thẩm Dụ Phi chính là không quan tâm cười ha hả Người khác 3 tuổi cùng ngươi 3 tuổi Có thể giống nhau sao Thẩm Dụ Phi vừa nói Nguyễn Quân rốt cục là phản ứng đi lên Theo sau hung hăng trứng mắt Nhìn Thẩm Dụ Phi liếc mắt một cái Nguyễn Quân hừ một tiếng Cười lớn tiếng như vậy làm gì Rốt cuộc làm ngươi có một cơ hội trả thù đúng không? Ngươi thật đúng là nói đúng. Thẩm dụ phi bị Nguyễn Quân, khi dễ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một cơ hội có thể, khi dễ, trở về. Hắn là một chút ngượng ngùng đều không có, nắm chặt cơ hội, khi dễ, cái đủ A Nói cách khác, về sau còn không biết có hay không cơ hội này đâu. Lười đến phản ứng thẩm dụ phi, Nguyễn Quân than nhẹ một tiếng nói, kỳ thật cũng không có gì sự tình. Nói nữa, cũng sẽ không có người chạy đến nhà chúng ta cửa sau đi bắt cóc hài. Tử, tốt xấu năm đó nàng cha cũng là hoàng tử, liền tính là lại không được sủng ái, kia cũng là hoàng tử A. Ngươi đứa nhỏ này A. hoàng hậu thật là không biết nói chính mình nữ nhi cái gì hảo, khi còn nhỏ nàng thế nhưng không có phát hiện nha đầu này trộm chạy đến cửa sau đi chơi, hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là một trận một trận nghĩ mà sợ đâu, lúc ấy ta liền gặp được hắn. Nguyễn quân cười dối tay vẫn luôn đoạn bác nguyên Vừa vặn sao Đại gia cho nhau có thể giúp một Cái vội Sau đó liền thành bạn tốt Cho nhau hỗ trợ Hoàng thượng nhưng không có như vậy Hảo lừa gạt Cười tủm tỉm nhìn nhà mình hảo nữ nhi Hỏi Quân nhi Dù sao hiện tại có thời gian Không bằng nói một câu Các ngươi cho nhau giúp một chút gấp cái gì Nói Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Vẫn luôn không có mở miệng đoạn bác nguyên trên người Hỏi Đoạn công tử Ngươi không ngại đi Đoạn bác nguyên tự nhiên là không ngại, nghe được hoàng thượng hỏi chuyện, hơi hơi gật. Đầu, Nguyễn Quân đô đô môi xem xét đoạn bác nguyên liếc mắt một cái, người này như thế nào như vậy không nguyên tắc đâu. Cha, ngươi thực phiền ai? Hoàn toàn nhớ lại đến chính mình trước kia sự tình Nguyễn Quân tự nhiên là cha mẹ Kaka ở chung lên, tự nhiên thân cận cực kỳ. Đặc biệt nghĩ đến, chính mình cha mẹ Kaka là như thế nào yêu thương nà. Đời này chính là cùng kiếp trước bất đồng. Nàng cha mẹ huynh trưởng đối nàng thật là hảo đến không thể lại hảo, tuy nói ẩn ẩn, cũng có một ít suy đoán, nhưng là, suy đoán cùng chính mình nhớ lại tới, chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Hiện giờ, Nguyễn Quân cùng chính mình cha mẹ ca ca nói lên lời nói tới, kia kêu một cái thân mật, Hoàng thượng hiện tại chính là hiểu biết chính mình nữ nhi tiểu tâm tư, cười nói, không có biện pháp, ai làm cha ngươi liền như vậy phiền đâu, ngoan nữ nhi, nói đi. Trước kia hắn thật là đối chính mình ngoan nữ nhi chú ý quá ít, thế nhưng cũng không biết, ở sau lưng. Nàng làm nhiều như vậy động tác nhỏ, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt A Nương, Nguyễn Quân quay đầu, tìm Hoàng hậu làm nũng. Ngoan, Hoàng hậu cười sờ sờ Nguyễn Quân đầu, nói đến, cấp nương nghe một chút. Nguyễn Quân khuôn mặt nhỏ xoạch một chút liền suy sụp xuống dưới, nàng liền biết, một làm cho bọn họ biết nàng an bài, chuẩn sẽ dò hỏi tới cùng liền bởi vì như vậy, nàng mới không nghĩ nói sao, quân nhi, ngươi liền nói đi, sớm nói vãn nói đều là nói, Nguyễn Huyên, nhưng thật ra khuyên một câu, hình như là ở giữ gìn Nguyễn Quân, đương nhiên, hắn đáy mắt hưng phấn nếu là không như vậy rõ ràng nói, Nguyễn Quân cũng liền miễn cưỡng tin tưởng hắn, nhưng là, hắn nói rõ chính là muốn nhìn trò hay sao, khí, Nguyễn Quân chú môi, nhìn bọn họ, hừ một tiếng, có cái gì hảo thuyết sao, Ngoan, hoàng hậu hồng chính mình nữ nhi, nàng là thật sự muốn nghe xem, nàng nữ nhi rốt cuộc là ở sau lưng an bài cái gì, vừa mới nhớ lại sự tình trước kia, nhớ. Tới chính mình cha mẹ còn có ca ca đối nàng yêu thương, Nguyễn Quân trong lòng cũng là mềm mại một mảnh, nói liền nói đi, kỳ thật đi, cũng không có gì. Nguyễn Quân nhẹ nhàng băng cua nói, năm đó lúc ấy, đoạn bác Nguyên vừa lúc là ở chính vấn thiên các các chủ thời điểm mâu chốt. Ta liền thuận tiện cho hắn cung cấp một cái phương pháp, làm hắn đang hỏi thiên các có quyền lên tiếng, nhiều vài phần trợ lực. Nguyễn quân nhẹ nhàng băng cưa trong phòng này vài người không có. Một cái tin tưởng, làm Nguyễn quân cha, Hoàng thượng tự nhiên là không hiểu liền hỏi. Quân nhi, năm đó vấn thiên các ngũ tử đoạt vị, đừng nói là giang hồ, chính là triều đình đều biết chuyện này. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đoạn bác nguyên, phát hiện đoạn bác nguyên cũng không có cái gì dị thường. Hắn lúc này mới tiếp tục đi xuống nói. Lúc ấy, Vấn Thiên Các còn không phải như bây giờ cửa hàng, mà là so Diêm La còn muốn nguy hiểm tổ chức. Bên trong các chủ chi tranh là... Huyết Vũ Tinh Phong, ta liền tương đối tò mò, ngươi là như thế nào giúp đỡ hắn có quyền lên tiếng. Nữ nhi của ta như vậy liền như vậy thông minh, một cái tiểu biện pháp liền giải quyết Huyết Vũ Tinh Phong đoạt vị chi tranh đâu. Hoàng thượng cười tủm tỉm hỏi, hai mắt bên trong tràn đầy cổ vũ... Vụ Nguyễn Quân kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, "Cha, ngươi cùng cái tiếu diện hổ dường như." Nguyễn Quân nhìn không được phun tào, một chút đều không đáng yêu. Nữ nhi của ta đáng yêu." "Là được." Hoàng thượng trên mặt tươi cười như cũ bảo trì bất biến, nữ nhi, nói một chút đi." "Hừ." Nguyễn Quân hờn dỗi hừ một tiếng, chính mình cha thật là chán ghét. "Kỳ thật cũng không có gì, vấn thiên các thế lực đại a." Thế lực đại nói. Người liền nhiều A, người sống vì cái gì, còn không phải là vì làm chính mình nhật tử hảo quá một chút sao? Nguyễn Quân nói làm hoàng thượng hơi hơi gật đầu, thực tán đồng nàng cách nói, không nghe nói ai tồn tại muốn cho chính mình. Mỗi ngày chịu khổ chơi, phóng ngày lành bất quá, liền thích không có việc gì chính mình cho chính mình tìm phiền toái, tìm không thoải mái. Kia làm nhật tử hảo quá một chút, tự nhiên liền yêu cầu bạc sao? Nguyễn Quân đương nhiên nói. Này bạc không phải vạn năng Nhưng là không có bạc là trăm triệu không thể Ta cũng không gì bản lĩnh Liền cho hắn ra một cái chú ý Làm hắn kiếm tiền sao Nguyễn Quân nói vừa nói xong Hoàng thượng hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch Đường trắng Còn có rượu vang đỏ Hoàng thượng bổ sung nói Này đường trắng chính là mười mấy năm trước xuất hiện Cùng rượu vang đỏ giống nhau Đều là năm giữ đang hỏi thiên các trong tay Liền dựa vào đường trắng cùng rượu vang đỏ Vấn Thiên Các chính là nhanh chóng vớt đi rồi tuyệt bút bạc Hắn thật là không nghĩ tới Này Vấn Thiên Các chuyển biến quật khởi Là bởi vì hắn nữ nhi Hắn Nên có trung vinh dự hay là nên hảo hảo tàu Nguyễn Quân một đốn Lá gan quá lớn Nàng Liền không lo lắng đoạn bác nguyên đem nàng cấp bắt cóc cầm tù lên sao Một cái ba tuổi nhiều trẻ nhỏ Thế nhưng có lớn như vậy năng lượng Ai có thể không động tâm Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt Hoàng thượng tâm tư đã bách chuyển thiên hồi Mồ hôi lạnh đều xông ra. May mắn năm đó nha đầu này không xảy ra việc gì. May mắn, may mắn. Ơn. Nguyễn Quân gật đầu. Vốn di hắn bên kia liền có tảng lớn cây mía, liền lợi dụng đi lên. Hoàng thượng sửng sốt, khó hiểu hỏi. Cây. Mía. Ơn. Chính là một loại thực vật, cùng cây trúc lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là là thành thực. Cái kia áp chế lúc sau, ngao chế, tẩy màu liền có thể được đến đường trắng. Đừng nói là đại tinh thế giới này, chính là nàng nguyên bản trong thế giới, đường trắng xuất hiện cũng không phải rất sớm, cây mía là đã sớm xuất hiện, nhưng là, không có người biết như thế nào lọc, bạch bạch lãng phí, chỉ có thể là ăn đường mạch nha gì đó, Nguyễn Quân nói, làm hoàng thượng hơi. Hơi gật đầu, sau đó nhớ tới vấn thiên các tình huống, tuy nói hắn cũng không biết vấn thiên các bên trong sẽ thế nào, nhưng là năm đó đoạt vị sự tình chính là nháo thật sự đại. Giống như đoạt vị phát sinh kịch liệt nhất kia đoạn thời gian, vừa lúc là đại tinh phát sinh lũ lụt, quân nhi tự thỉnh tế thiên thời điểm. Quân nhi giúp ta đang hỏi thiên các tranh thủ không ít trưởng lão duy trì, ta mới có đoạt được vị trí này cơ hội. Vẫn luôn không nói gì đoạn bác nguyên rốt cục là... Mở miệng, thanh âm liền cùng hắn người này dường như thanh lánh đến có điểm khiến người cảm thấy lạnh léo. Vẫn thiên các đường trắng cùng rượu vang đỏ sinh ý tiền lời vẫn luôn đều có quân nhi chia làm, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều tồn tại vấn thiên cắt chung. Đoạn bác nguyên bình tĩnh nhìn Nguyễn Quân, thanh lánh bộ dáng tựa hồ không có chút nào cảm xúc phật phòng, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, hắn cảm xúc là như thế nào mênh mông, kích động đến hình như là bùng nổ. Núi lửa giống nhau đổ sổ, chẳng qua, bị hắn thói quen thanh lánh cấp áp chế xuống dưới, không có để cho người khác phát hiện nửa điểm manh mối. Chia làm, thẩm dụ phi kinh hô một tiếng, Hắn chính là biết đường chẳng có bao nhiêu bán chạy có bao nhiêu quý. Đến nỗi kia rượu vang đỏ nhưng đều là thẳng cung cấp hoàng thất. Huân quý thế gia đều yêu cầu trước tiên dự định. Việc đời thượng nếu là chảy ra một lọ hai bình rượu vang đỏ, kia đều là muốn bán ra giá trên trời tới. Nhiều. Năm như vậy, kia đến có bao nhiêu chia làm A. Thẩm dụ phi hai mắt ứa ra kim quang, quân nhi, Ngươi hảo có tiền. Kia tất nhiên A Nguyễn quân khoe khoang nói. Hoàng thượng nhìn Nguyễn quân liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, quân nhi, năm đó có phải hay không không có kia chàng lũ lụt, không có quốc sư tế thiên yêu cầu, ngươi như cũ sẽ làm ta ngồi trên vị trí này. Hoàng thượng lời này nhìn như là hỏi chuyện, kỳ thật là cực kỳ khẳng định. Đến bây giờ hắn nếu là còn không? Rõ nói, hắn thật sự chính là cái ngốc tử. Nguyễn quân chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Nàng không nói lời nào, Hoàng thượng có thể thế nàng nói A” Bồi dưỡng thẩm dụ phi, binh mã Hoàng thượng ánh mắt dừng ở thẩm dụ phi trên người, thấy được thẩm dụ phi thần sắc, phức tạp. Tâm tình của hắn chính là so thẩm dụ phi còn muốn phức tạp đến nhiều. Cùng vấn thiên các làm giao dịch, tài lực. Hoàng thượng ánh mắt ở thanh lánh đoạn bác nguyên trên người đảo qua, thật mạnh thở dài. Một tiếng, quân nhi A ngươi cũng thật chính là vì ngươi cha suy xét chu đáo A. Binh mã cùng tài lực tất cả đều đầy đủ hết. Về sau, Nếu là hắn không có giá tâm nói, mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí, cũng không dám động hắn. Nếu là hắn có cái kia giá tâm thật là vạn sự đủ. Ba tuổi nhiều liền bắt đầu hoàng thượng thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Nghi hương vân ở tự thỉnh tế thiên tuổi tác, lúc ấy, vấn thiên các tài lực đã tích lũy không ít. Chờ đến sau lại. Đoạn bác nguyên ngồi trên vấn thiên các các chủ vị trí lúc sau, vấn thiên các đem nguyên bản trong trốn giang hồ mặt khác sinh ý tất cả đều ngừng toàn lực đi buôn bán. Này tài phú tích lũy quá nhanh chóng. Hoàng thượng che lại cái chán, thấp thấp cười. Này tiếng cười có chút khó chịu, có thể nghe được ra tới Hoàng thượng lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Nguyễn Quân mím môi cười nói, lúc ấy, ta đã đi theo sư môn học tập, tự nhiên là có thể nghĩ vậy vài thứ. Nguyễn Quân Ở trong lòng lại lần nữa cảm tà một chút quốc sư. Này lý do tìm, thật là quá hoàn mỹ. Đỡ phải nàng còn muốn giải thích, Vì cái gì mới 3 tuổi nhiều hài tử sẽ biết nhiều như vậy đồ vật Cảm tạ thời đại này mọi người đối quỷ thần kính sợ Thế nhưng sẽ tin tưởng trong mộng học nghệ sự tình Này cũng chính là mệnh trung chú định đi Nguyễn Quân nhẹ nhàng nói Ta có thể học được mấy thứ này Đồng thời cũng có thể gặp được đoạn bác nguyên Ý trời như thế Hoàng thượng than nhẹ Một tiếng nỗ lực căng ra gương mặt tươi cười tới Là mệnh trung chú định Hết thảy đều là mệnh trung chú định Mệnh Trung chú định hắn có như vậy bất phàm nữ nhi, có thể, nếu là có thể lựa chọn nói, hắn thật sự chỉ hy vọng chính mình nữ nhi bình phàm một ít, vui sướng lớn lên. Hắn không nghĩ nhìn chính mình nữ nhi trải qua nhiều như vậy cửa khổ, tế thiên, mất trí nhớ, nông thôn sinh hoạt, lần này đa tà các chủ. Hoàng thượng nhìn về phía đoạn bác nguyên, nếu không phải. Có hắn ra tay nói, riêng la sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Bệ Hà nói quá lời, đoạn bác Nguyên đứng dậy, chắp tay nói, tại Hà bất quá là tới giúp quân Nhi vội. Dứt lời, đoạn bác Nguyên nhìn về phía Nguyễn Quân, quân Nhi, qua mấy ngày chúng ta lại tụ. Hảo, Nguyễn Quân mỉm cười gật đầu, cùng đoạn bác Nguyên, nàng là một chút đều không cần khách khí, hai người chính là quá mệnh giao tình, có cái gì nói cái gì. Đoạn bác Nguyên đối với Nguyễn Quân cười, hình... Như là tuyết địa thượng nở rộ huyền băng chi hoa giống nhau, nhàn nhạt, nhạt mỹ, thanh thanh lánh lánh, lại làm người chấn động. Chẳng qua, hắn trong mắt cũng chỉ có Nguyễn Quân, cười lúc sau, như nhau hắn đột nhiên xuất hiện giống nhau, đột nhiên rời đi. Thẩm dụ phi kinh ngạc cảm tháng nhìn nháy mắt đi xa đoạn bác nguyên, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, này công phu thật là hảo. Nguyễn Quân nhìn nhìn bên này không chuyện của nàng, cũng liền không nhiều lắm dừng lại hồi cầm hoa. cung nàng biết Chính mình cha mẹ bọn họ muốn yên lặng một chút Hảo đi Lúc trước nàng bố trí những cái đó sự tình thời điểm Như thế nào đều không có nghĩ tới Sẽ chính mình đi tế thiên á Càng không có nghĩ tới chính mình sẽ mất trí nhớ sao Hiện giờ Đột nhiên khôi phục ký ức Sau đó bị bọn họ đã biết lúc trước nàng làm chuẩn bị ân Tựa hồ Tạo thành kích thích có chút đại Nàng tổng phải cho bọn họ lưu một chút tiêu hóa thời gian sao Chờ đến Nguyễn Quân sau khi rời Khỏi Hoàng thượng thật mạnh thở dài một tiếng, quân nhi A hoàng hậu đều không có nghĩ đến chính mình nữ nhi thế nhưng âm thầm làm nhiều như vậy sự tình, nàng biết chính mình nữ nhi có chút không giống người thường, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy bất đồng. Đây là đem đi thông ngôi vị hoàng đế lộ đều cấp phô bình A quân nhi nếu là nam tử thì tốt rồi. Nguyễn Huyên cảm khái nói, nàng liền có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta tới phụ tá nàng Nguyễn Huyên nói cái này thời điểm. Không có chút nào miễn cưỡng, tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Nàng sẽ không muốn đương hoàng thượng. Thẩm dụ phi cực kỳ khẳng định nói. Quân nhi như vậy có bản lĩnh, như thế nào không phải muốn làm? Nguyễn Huyên nhíu mày hỏi. Bởi vì nàng lười a Thẩm dụ phi nhìn Nguyễn Huyên, nói. Đem như thế nào huấn luyện thủ hạ binh mã phương pháp giao cho ta? Đem như thế nào kiếm tiền phương pháp giao cho đoạn bác nguyên? Nàng trừ bỏ động động. Một mép ở ngoài, nàng còn làm cái gì? Nguyễn Huyên vừa nghe thẩm dụ phi nói cái này, hắn liền không cao hứng, vì chính mình mội mội minh bất bình. Này như thế nào là động động một mép sự tình? Những việc này giai đoạn trước đều phải hảo hảo suy tư, cân nhắc lợi hại, các phương diện suy xét, không phải đơn giản như vậy. Nơi này hơi chút xuất hiện một chút sai lầm, đó chính là vấn đề lớn. Phụ hoàng cũng chỉ là động động bút cùng miệng, nhưng là phụ hoàng cũng là rất mệt. Vì chứng minh chính mình cách nói Nguyễn Huyên không tiếc dùng chính mình phụ hoàng nêu ví dụ Ngồi trên ngôi vị hoàng đế Tưởng liền so với kia cái muốn nhiều hơn Nàng Không cái này kiên nhẫn Thẩm dụ phi đối Nguyễn Quân vẫn là có một ít hiểu biết Kia nha đầu Tuyệt đối là có thể lười liền lười Chính là so với ai khác đều sẽ hưởng thụ Được rồi Hoàng thượng mở miệng giáo huấn Ngươi muội muội là ngươi muội mội Vinh viên không phải là nam tử Ngươi cùng với miên Man suy nghĩ còn không bằng nghĩ nhiều tưởng Về sau như thế nào đương hảo ngươi thái tử Diêm la sự tình ngươi đi thẩm Hoàng thượng phân phó nói Thẩm dụ phi Ngươi đi giúp hắn Là Nguyễn Huyên cùng thẩm dụ phi lập tức hành lễ Đi làm bọn họ sự tình Đến nỗi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Còn lại là ở lẫn nhau xem một cái lúc sau Đồng thời thật mạnh thở dài Ta cho rằng chính mình thực hiểu biết quân nhi Hoàng hậu cười khổ nói không nghĩ tới đứa nhỏ này, sớm như. Vậy liền ở làm chuẩn bị. Ngươi đã so với ta mạnh hơn nhiều. Hoàng thượng tỏ vẻ, hắn mới là bị dọa đến cái kia. Vấn thiên các hôm nay, thế nhưng là nàng một tay thúc đẩy. Thật là, hoàng thượng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Chúng ta nữ nhi chính là lợi hại. Hoàng hậu cười nói, nữ nhi lợi hại về lợi hại, về sau nhưng không làm cho nàng còn như vậy, mệt đến nàng không thể được. Yên tâm đi hoàng thượng nở nụ cười, về sau có ta đâu, quân nhi đã đều đem sự, tình làm được tình trạng này, hắn nếu là còn không có pháp đem đại tinh thống trị hảo, kia thật là phế vật, hoàng cung bên trong chính là khôi phục bình thường, sợ bóng sợ gió một hồi, mà lúc này thái hậu tẩm cung bên trong, lại vô pháp an ổn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, thái hậu đứng ở trong sân, ruỗi dài cổ ra bên ngoài xem qua đi, chỉ tiếc, khoảng cách quá xa, Chứ bỏ ban đầu động tính ở ngoài, cái gì đều nhìn không tới cũng nghe không rõ. Bên kia chính là Hoàng. Thượng tẩm cung, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hiện giờ nàng chính là lo lắng nhất đoan vương tùy tiện hành sự, ra sai lầm A. Thái hậu nhìn nửa ngày không có động tính, nàng cũng không có phương tiện đi tìm hiểu, chỉ có thể làm bên người cung nữ đi hỏi thăm tình huống. Chính là, thời gian dài như vậy đi qua, liền người cũng chưa trở về, đây là muốn cấp chết nàng A. Rốt cuộc, nhìn đến cung nữ bước nhanh đi rồi trở về, thái hậu vội vội vàng vàng cũng không có chú ý tới cung. Nữ khác thường thần sắc, hỏi, sao lại thế này? Cung nữ bởi vì quá mức khẩn trương, thanh âm đều là nghẹn thanh, hoàng thượng bị ám sát. Bị ám sát? Thái hậu kinh hô một tiếng, này một tiếng liền nàng chính mình giật nảy mình, vội vàng đè thấp thanh âm, truy vấn nói, tình huống như thế nào? Đoan vương đứa nhỏ này cũng thật là... Nếu là nói ám sát hoàng thượng nói, Cũng không cùng hắn bên này thông cái khí, Nàng hảo giúp hắn chuẩn bị chuẩn bị, Này đột nhiên hành động, Vạn, Nhất nếu là ra điểm cái gì đường dhe đâu, Thất bại, Cung nữ sắc mặt tái nhợt nói, Thất bại, Thái hậu nói không nên lời thất vọng, Nếu là thành công nói, Ngày mai, Này đại tinh đã có thể muốn thời tiết thay đổi, Tuy nói có điểm hấp tấp, Nhưng dối ren lúc sau cũng sẽ an ổn xuống dưới, Đây là thật tốt sự tình, như thế nào liền thất bại đâu đoan vương chính là có chút lỗ mãng thái hậu căm giận oán trách lên liền tính là tìm thích khách cũng không biết tìm cái hảo điểm kể từ đó chẳng phải là rút dây động rừng thái hậu một chút đều không có cảm thấy ám sát hoàng thượng có cái gì vấn đề nàng vẫn là oán trách đoan vương chuẩn bị không đủ nếu là vừa rồi một kích thành công nói kia đã có thể bớt việc thái hậu nói xong câu đó cung nữ thần sắc phức tạp nhìn nàng ấp úng nói một câu, đoan vương thỉnh chính là Diêm La người. Diêm La, Thái hậu liền tính là thân cư hậu cung bên trong, cũng nghe quá Diêm La đỉnh đỉnh đại danh, đúng là, bởi vì nghe qua, cho nên mới càng thêm khiếp sợ. Diêm La người, như thế nào sẽ thất bại? Thái hậu chả một cái đã bắt được cung nữ cánh tay, móng tay thiếu chút nữa đâm thủng cung nữ làn da đau đến nàng mày nhăn lại, vội vàng áp xuống đến miệng kinh hô Nô Tỳ không biết, Cung nữ liên tục lắc đầu. Phế vật, liền điểm này tin tức đều tìm hiểu không ra. Thái hậu tức giận đến đột nhiên đem cung nữ đẩy, mới mặc kệ cung nữ té ngã trên đất, khái phá vẫn là khái thương. Thái hậu xoay người vào nội thất, bất an ở đi tới đi lui nghĩ cách. Cung nữ yên lặng từ trên mặt đất bò dệ, đáy mắt phẫn nộ cảm xúc nhanh chóng đè ép đi xuống. Nàng phế vật, tìm hiểu đến như vậy tin tức đã thực bằng không dễ dàng. Thái hậu còn tưởng rằng nàng là trước đây thái hậu sao, hiện giờ nàng là bị giam lỏng tại hậu cung bên trong, chỉ chiếm thái hậu như vậy một cái tôn quý tên tuổi thôi, thái hậu tới rồi hiện tại còn nhận không rõ tình thế sao, cung nữ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo tương lai căn bản là nhìn không tới, hoặc là nói, bên kia đã là tử lộ một cái, thái hậu như thế nào, nguyễn quân là không rõ ràng lắm, nàng hiện tại là vây được muốn chết, rồi lại ngủ không được. Nửa đêm bị ám sát loại chuyện này nàng là cùng thẩm dụ phi đã nghĩ tới, cũng cùng nàng cha mẹ nói một chút, làm tốt chuẩn bị, chỉ là, không nghĩ tới, tới thích khách lợi hại như vậy, làm nàng chính là lo lắng đề phòng, thiếu chút nữa không hù chết, đến nỗi. Đoạn bác nguyên xuất hiện, kia thật là quanh câu mẫu chốt nhất chính là, nàng vẫn luôn có chút buông lỏng ký ức rốt cuộc khôi phục, quá nhiều đồ vật cùng nhau chồng chất lên, làm nàng đại não còn ở vào hưng phấn trạng thái thật muốn lập tức liền nga vào trên giường ngủ qua đi, chính là, như thế nào đều ngủ không được a Húc Xuân nhìn Nguyễn Quân ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, đã đi tới, nhẹ giọng hỏi, công chúa, chính là có cái gì không ổn, vây được muốn chết, ngủ, không được, Nguyễn Quân bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, trợn mắt nhìn Húc Xuân liếc mắt một cái, sau đó ngồi dậy, ngươi phải cho hắn viết thư đưa qua đi à, nàng không hỏi cũng biết, Húc Xuân khẳng định sẽ đem bên người nàng phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho cấp người nào đó. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải Húc Xuân chính mình nhiều chuyện, hoàn toàn là nào đó ra hỏa phân phó. Không không không không đúng, hắn không cần phân phó Húc Xuân. Cũng sẽ làm, ai làm Húc Xuân là hắn đắc lực thủ hà đâu, như thế nào có thể không hiểu biết hắn tâm ý là... Húc Xuân gật đầu thừa nhận, nhìn thấy Nguyễn Quân không có muốn ngủ ý tứ, hỏi... Công chúa, ngài quá lợi hại. Kia đường trắng cùng rượu vang đỏ thế nhưng là ngài làm ra tới a Từ có đường trắng lúc sau, ăn ngon liền nhiều không ít. Càng miễn bàn đường trắng giá cả chính là không thấp. Người bình thường ra chính là luyến tiếc mua tới ăn. Đến nỗi kia rượu vang đỏ liền. Càng đừng nói nữa, mỗi lần vẫn thiên các bán số lượng đều rất ít. Liền tính là hoàng thất cùng hoan quý thế gia dùng nói, đều là không đủ. Càng đừng nói, ngẫu nhiên có ở trên thị trường xuất hiện. Giá cả cũng không biết phiên nhiều ít phiên Không phải ta làm ra tới Nguyễn Quân Nhưng không nghĩ ôm công Đây là ta cái kia sư môn Kết hợp vô số người trí tuệ mới làm ra tới Ta chỉ là học được Sau đó đem phương pháp nói cho cấp đoạn bác nguyên Chính hắn làm ra tới Húc Xuân cười cười Cũng không có một hai phải làm nàng thừa nhận công lao Công chúa luôn luôn đều như vậy à Sẽ không đắc chí Khó trách nhà nàng chủ tử thích công chúa thích đến không được Công chúa, kia rượu vang đỏ có phải hay không rất khó ủ à? Húc Xuân tò mò hỏi, không khó a Nguyễn Quân phụt một tiếng bật cười, vật lấy hy vi quý sao. Húc Xuân ánh mắt sáng lên, nhìn Nguyễn Quân. Bình thường bá tánh tự nhiên sẽ không mua rượu vang đỏ tới uống, nếu là tùy tiện bán. Đâu, bình thường thương nhân tiểu phú nhà cũng có thể mua tới. Nhưng là, như vậy lượng công việc liền tăng lớn, còn bán không ra cái gì giá cao tiền trực tiếp bán cho hoàng thất cùng đại huân quý thế gia giá cả lập tức liền đề cao như vậy phương tiện kiếm tiền sao Nguyễn Quân Cửi nói dù sao rượu vang đỏ loại đồ vật này lại không phải ngày thường sinh hoạt nhu yếu phẩm kia đoạn bác nguyên cũng thật chính là phải hảo hảo cảm ta ngày Húc Xuân Cảm Thang nói năm đó nếu không phải có đường trắng cùng rượu vang đỏ làm hắn có tuyệt bút bạc tiên trương nói vấn thiên các trưởng lão nhưng không thấy được sẽ duy trì hắn kia cũng là chính hắn có bản lĩnh Nguyễn Quân cười xua tay nói hắn nếu là chỉ có bạc không có thực lực nói đã sớm bị người cấp xé chia cắt năm đó vấn thiên các sự tình cũng là ở trong trốn giang hồ nháo thật sự đại huyết vũ tinh phong liền vì cái kia vị trí đoạn bác nguyên có thể trở thành các chủ kia tuyệt đối là mở một đường máu mới ngồi vào cái kia vị trí ít nhất ở nàng tự thỉnh tế thiên thời điểm kia vấn thiên các các chủ còn không có thay đổi người đâu. Nguyễn Quân đánh ngáp một cái, đối với Húc Xuân vẫy vấy tay. nó như vậy vài câu lúc sau, nhưng thật ra lực chú ý bị phân tán không ít, có buồn ngủ. Húc Xuân vội vàng tắt đèn, nhẹ giọng lui đi ra ngoài. Nguyễn Quân bọc chăn, đầu nặng nề đã ngủ. Húc Xuân bên kia còn lại là ở múa bút thành văn, nhanh chóng đem tin tức truyền. Cho nhà nàng chủ tử, đến nỗi đoan vương bên kia, chính là một đêm không ngủ chờ tin tức Đáng tiếc, chờ tới rồi hừng đông Cũng không có chờ tới riêng la người Sao lại thế này Đoan vương trầm giọng hỏi Chẳng qua, kia hơi hơi phát run âm cuối tiết lộ hắn đem khẩn trương cảm xúc Vương ra, có lẽ Diêm la người thất thủ Thủ hạ thấp thỏm phỏng đoán Sao có thể, đoan vương căn bản là không tin Lạnh giọng quát lớn nói Trong thiên hạ, còn có ai Võ công so đến quá diêm La Trịnh Dục thịnh là lợi hại Nhưng là hắn không ở Kinh Thành Liền tính là thẩm dụ phi ở Cũng vô dụng Đoan vương cao rộng răn dạy xuống tay hạ Kỳ thật là nói cho chính mình nghe Hắn tuyệt đối không tin Sẽ là như vậy cái kết quả Nếu là Diêm La người thất bại nói về sau Hắn còn như thế nào động được hoàng thượng bọn họ Hắn khoảng cách cái kia vị trí Có phải hay không càng ngày càng xa xôi Vương ra Vẫn là có cao thủ Diêm La cũng không phải một tay trẻ Trời Thủ hạ người giải thích nói, hắn cảm giác bọn họ vương gia cảm xúc có điểm không đúng lắm. Ai? Cái nào cao thủ? Ngươi đừng cùng ta nói cái gì giang hồ cao thủ. Đoan vương căn bản là không tiếp thu thủ hạ người cách nói, giang hồ cao thủ như thế nào sẽ tham dự đến hoàng thất sự tình tới. Vương gia, Diêm La đều không phải là giang hồ đệ nhất. Thủ hạ cũng có chút nóng nảy. Hiện tại mẫu chốt nhất chính là tưởng sự tình như thế nào mau chóng giải quyết. Vương gia như. Thế nào phi không đối mặt hiện thực đâu? Ngươi bị cùng ta muốn hỏi thiên các tham dự trong đó. Đoan vương cười lạnh nói, Vấn thiên các đã sớm không làm cái loại này mua bán, bất quá chính là có gì vãng nổi danh thôi. Nếu là Vấn thiên các còn làm những cái đó sự tình nói, Lý Hương Vân cùng Vấn thiên các vẫn luôn có sinh ý lui tới, vì sao trước vài lần ám sát là thẩm dụ phi chặn lại, không phải hỏi thiên các. Đoan vương lời này nói cũng có đạo lý, làm thủ ha người vô pháp. Phản bác, chỉ có thể là hỏi, vương ra, hiện giờ riêng la người không có hồi âm, chúng ta làm sao bây giờ? Liên lạc bọn họ, đoan vương vừa rồi một hồi phân tích, cùng với nói là thuyết phục thủ hạ, còn không bằng nói là làm chính hắn an tâm. Hiện giờ hắn cũng không có nửa điểm khẩn trương. Hoa bạc, bọn họ lại không làm sự, có chuyện tốt như vậy sao? Đoan vương cười lạnh nói, thủ hạ là cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng là đoan vương đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể đáp lời là Đoan Vương hít sâu một hơi, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hoặc là nói, hắn cũng không tưởng nghĩ nhiều. Hắn liền chờ Diêm La bên kia cho hắn tin tức, nơi nào nghĩ đến cơm sáng vừa mới mới vừa ăn qua, thánh chỉ liền đến. Đoan Vương đều không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, trực tiếp đã bị trảo vào Hoàng Cung. Tới rồi Đại Điện bị áp quỷ gối mà, Đoan Vương vẫn là mông, đây là làm sao vậy? Đoan Vương... Hoàng thượng cúi đầu nhìn quỳ trên mặt. Đất đoan vương, hai mắt một mảnh lạnh băng, thậm chí là liền sát ý đều không chút nào che giấu. Như vậy hoàng thượng chính là các đại thần không có gặp qua, trong lòng đột nhiên một cái run run. Bọn họ trước kia đối hoàng thượng hiểu biết tựa hồ không quá đủ à. Ngươi thuê sát thủ, hành thích chấm ngươi đây là muốn mưu chiều soán vị sao. Hoàng thượng lạnh lùng không có chút nào độ ấm ánh mắt dừng ở đoan vương trên người, làm đoan vương trong lòng căng thẳng, máu nhanh chóng. Chảy trở về, tay chân có chút lạnh cả người. Cũng may đoan vương còn xem như chấn định, bất đắc gì ngẩn đầu, bệ hạ, thần không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Loại chuyện này, đoan vương trừ phi là điên rồi mới có thể thừa nhận. Hắn chính là muốn mưu chiều soán vị, nhưng là, kia cũng không thể bãi ở bên ngoài tới nói. Nếu là liền một cái lý tự đều không chiếm nói, kia hắn chính là loạn thần tạc tử. Nếu là có thể tùy tùy tiện tiện liền tạo phản nói, hắn làm gì còn ở đất. Phong bố trí nhiều năm như vậy, liền vì bắt lấy hoàng thượng một cái sai lầm, hảo dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ tới thảo phạt hoàng thượng. Hắn là muốn ngôi vị hoàng đế, nhưng muốn cũng đến muốn danh chính ngôn thuật. Không biết, hoàng thượng cười, chỉ là kia ý cười vẫn chưa đến đáy mắt. Hoàng thượng khoát tay, lập tức có người nâng một cái hắc y nhân tiến vào, trực tiếp đặt ở đại điện trên mặt đất, làm chúng thần có thể thấy rõ ràng. Đoan vương hiện giờ còn không rõ. Sao? Hoàng thượng nói làm đoan vương tim đập ra tốc, nhanh chóng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hắc y nhân. Đoan vương chắp tay nói, bệ hạ, thần cũng không nhận thức người này. Hắn là cùng Diêm La người giao dịch, nhưng là, Diêm La phái ai tơi ám sát, hắn chính là không biết. Đối với như thế, bằng phẳng, đoan vương, hoàng thượng chỉ là cười lạnh, hắn nhận thức ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi tơi nói, hoàng thượng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắc y nhân. Hắc y nhân... Nhưng thật ra không sợ Dù sao bọn họ Diêm la người đều là như thế cuồng vọng Liền tính là đêm qua thua ở vấn thiên các các chủ thủ ha Hắc y nhân cũng không có quá nhiều thất bại cảm Dù sao bọn họ Diêm la nhiều năm như vậy đều không có đuổi kịp hỏi đến thiên các Vốn tưởng rằng vấn thiên các đã nửa rời khỏi giang hồ Thực lực đã sớm đại lui Không nghĩ tới vấn thiên các các chủ võ công hắn thế nhưng không có chút nào đánh trả chi lực Hiện giờ bị bắt hắn cũng không Cái gọi là, dù sao từ lên làm sát thủ, hắn đã sớm biết chính mình sẽ chết. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, hắc y nhân mở miệng, đoan vương phái người cho chúng ta riêng la bạc, làm chúng ta tới ám sát đại tinh công chúa, nếu là có khả năng nói, thuận tiện giải quyết hoàng thượng cũng có thể. Hắc y nhân lời này vừa nói ra, đại điện phía trên mọi người hít ngược một, hơi khí lạnh, như thế đại nghịch bất đạo sự tình, đoan vương cũng làm ra tới, đúng rồi. Đoan vương đã sớm. Đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mỗi, chỉ là tìm sát thủ tới ám sát hoàng thượng này cũng quá nếu là ngầm có cái gì thủ đoạn đem hoàng thượng cấp phế đi. Đảo cũng thế, lộng tới bên ngoài đi lên quá khó coi. Bệ hạ, hắn nói hiêu nói vượt. Đoan vương một lóng tay hắc y nhân, biện giải nói, thần căn bản là không quen biết người này, chúng ta riêng la người sao có thể sẽ bị các ngươi nhận thức. Hắc y nhân cười lạnh nói, Đoan vương cái này cách nói thật là quá buồn. Cười, không nghe nói sát thủ còn đều trước mặt người khác lộ mặt. Đây là sợ người khác không nhớ được bọn họ diện mạo, vô pháp chảo bọn họ vẫn là thế nào. Bệ hạ, ngươi cũng không thể tùy tiện tin vào lời rèm pha, vu hám thần. Đoan vương lập tức mở miệng, nhìn như là phản bác hắc y nhân nói, trên thực tế sao rõ ràng chính là đang nói hoàng thượng ở vu hám hắn. Hoàng thượng cười, trực tiếp khoát tay. Đặng công công lập tức phủng khai đi xuống tới, đem đồ vật cấp chúng. Thần! Chúng thần vội vàng lấy lại đây một phần, nhìn lên, mới nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa không toát ra tới. Đoan Vương còn không biết là chuyện như thế nào, Hoàng thượng liền bắt đầu vì hắn giải thích nghi hoặc, đại tinh đại hạng chi năm, Đoan Vương nương đảo giếng nước danh nghĩa, tư đảo quảng sắt chế tạo binh khí, dưỡng tư binh, khai sòng bạc, quyên tiền tài Đoan Vương, ngươi chuẩn bị đủ thỏa đáng A. Hoàng thượng cười lạnh liên tục, nếu không phải. Nguyễn Húc xảy ra chuyện nói, ngươi có phải hay không đã đánh tới Kinh Thành tới. Đoan Vương vừa nghe liền ngốc, việc này Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên nói ra. Hắn cảm thấy, Hoàng thượng cùng hắn sớm đã có ăn ý, ai đều không động đậy ai. Cũng liền lẫn nhau, tưởng an không có việc gì. Hắn có Thái Hậu, có chính mình nhân mạch. Hoàng thượng nếu là động hắn nói thái hậu chịu, nghiêm gia chịu, chỉ cần là động hắn, hoàng thượng liền sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng, thượng đây là làm sao vậy? Bệ hạ minh dám, việc này đều là có người ở hại thần, thần căn bản là không rõ ràng lắm. Đoan vương hiện tại chỉ nghĩ phủi sạch can hệ, hiện giờ hắn cũng không thể cùng hoàng thượng đối thượng. Đối hắn quá bất lợi, đoan vương ý tưởng là thực hảo, vấn đề là, hoàng thượng khá vậy phải đồng ý A Hại ngươi. Hoàng thượng cười, hỏi, ngươi là tưởng nói, này hết thảy đều là Nguyễn Húc làm không thành. Đoan vương sửng sốt, miệng Trương Trương, thiếu. Chút nữa theo bản năng liền theo hoàng thượng nói cấp ứng hạ. Theo sau, phản ứng lại đây, việc này liền tính là đẩy đến Nguyễn Húc trên người, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Thần không biết, đoan vương cho như vậy một cái ba phải cái nào cũng được lại với hắn mà nói an toàn nhất đáp án. Tới A. Đem đoan vương áp đi xuống Hoàng thượng lời này vừa nói ra khẩu Đừng nói là đoan vương Chính là các đại thần đều ngây ngẩn cả người Hoàng thượng này cũng quá dứt khoát đi Bệ hạ Nghiêm dư khánh lúc này là không thể không đứng ra Sự tình còn không có điều tra rõ ràng Cứ như vậy đem đoan vương giam giữ Tựa hồ không tốt lắm Đoan vương ý đồ tạo phản Không nên giam giữ Hoàng thượng nở nụ cười Nhìn nghiêm dư khánh ánh mắt lánh đến khiếp người Làm nghiêm dư khánh trong lòng đột nhiên toát ra một cổ dự cảm bất hảo Nghiêm ái khanh không nói lời nào nói chấm còn đem ngươi cấp đã quên Hoàng thượng khoát tay Bên cạnh thị vệ lập tức đem nghiêm Dư khánh cũng cấp đè lại Bệ hạ, ngài đây là ý gì Nghiêm dư khánh kinh hô một tiếng Đoan vương nếu là không có nghiêm gia duy trì Như thế nào có thể đi đến hôm nay Hoàng thượng cười lạnh một tiếng Phân phó nói Áp đi xuống Nghiêm dư Khánh vừa muốn kêu oan, đã bị ngăn chặn miệng, trực tiếp kéo đi xuống. Theo sau, Hoàng thượng ánh mắt ở trong triều đại thần thượng xẹt qua, xem đến mọi người là trong lòng phát run. Theo một tiếng bái triều thanh cao cao vang lên, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ xuống hành lễ, cung tiến Hoàng thượng rời đi. Chờ đến Hoàng thượng đã đi được không ảnh, mọi người huyền tâm lúc này mới chậm rãi trở lại nguyên bản vị trí. Bọn họ là thật sự không biết hoàng thượng là chuyện như thế nào. Nhưng là, loàng thoáng đều có một cái ý tưởng đại tinh tựa hộ muốn phát sinh điểm nhi cái gì. Đoan vương bị nhốt đánh vào thiên lao, hắn cả người đều là mông, căn bản là không biết đây là có chuyện gì, vì cái. Di hoàng thượng cũng dám như vậy đối hắn. Đoan vương bên này vừa ra sự, nghiêm dư khánh cũng bị bắt lại, nghiêm ra chính là muốn điên rồi. Mặc kệ thế nào, điên của nghĩ cách sau này trong cung cho Thái Hậu truyền tin. Bọn họ cho rằng phải trải qua nhiều ít khúc chiết đâu, ai thành tưởng, thế nhưng một lần thành công, mà nhận được tin tức Thái Hậu, đầu óc ong một chút, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi, nàng hoàng nhi thế nhưng bị nhốt đánh vào thiên. Lao, Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì? Thái Hậu còn không có hoan quá khẩu khí này tới, liền nghe được cửa thanh âm, Hoàng hậu giá lâm, nhìn vững bước đi tới ung dung hoa quý Hoàng hậu, Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu hiện giờ chính là thật lớn uy phong, đến ai ra nơi này tới, đều phải bãi đủ hoàng hậu khí phái. Đối với như vậy châm trọc, hoàng hậu căn bản là không có đặt ở trong lòng, liền lễ đều không được, trực tiếp ngồi xuống. Hoàng hậu cái này hành động, chính là thiếu chút nữa khí điên rồi thái hậu, đột nhiên một phách cái bàn, lợi quát lên, làm càn. Gặp được ai ra, thế nhưng không hề lễ nghĩa, hoàng hậu thật lớn quy củ. Thái hậu nói chỉ đổi lấy hoàng hậu không sao cả cười, đối với loạn thần tạc tử, buồn cung còn cần hành lễ. Thái hậu, ngươi tưởng thật tốt quá. Loạn thần tạc tử này bốn chữ, làm thái hậu trong lòng run lên, nhíu mày nói, hoàng hậu, lời này cũng không thể nói bậy. Thái hậu cảm thấy có cái gì đã thoát? Ly nàng khống chế, chẳng lẽ hoàng thượng bọn họ sớm đã có chuẩn bị, nói cách khác, vì cái gì bên kia đoan vương vừa mới mới vừa bị nhốt đánh vào thiên lao. Hoàng hậu liền chạy đến nàng trước mặt tới diễu võ dương oai Lời nói không thể nói bậy Sự có thể loạn làm sao Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Thái hậu Các ngươi mẫu tử làm cái gì Còn cần nói sao Thái hậu mặt cũng trầm xuống dưới Lạnh giọng chất vấn Hoàng hậu Ngươi đây là ý gì Ý gì Hoàng hậu cười khẩy nói Buồn Cũng chính là tới nói cho các ngươi Các ngươi lập tức liền phải một nhà đoàn tụ Thái hậu vừa nghe Một cổ lạnh lẽo từ sau sống lưng trực tiếp nhảy tới rồi đỉnh đầu. Ngươi có ý tứ gì? Thái hậu thất thố kêu to, ngươi đem nói rõ ràng. Hiện tại thái hậu nơi nào còn lo lắng chính mình thân phận dáng vẻ, nàng liền tưởng biết rõ ràng hoàng hậu lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Muốn mưu chiều soán vị, các ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến kết quả. Hoàng hậu nói xong, nhìn thái hậu. Lạnh lùng cười. Cái này vẫn luôn muốn bọn họ người một nhà chết Thái Hậu đoan vương đều là nàng địch nhân. Vọng tưởng thương tổn nàng phu quân, nàng nhi nữ, chính là nàng địch nhân. Các ngươi làm sao dám? Thái Hậu cắn răng nổi giận quát, ai ra là Thái Hậu? Vọng tưởng mưu chiều soán vị, Hậu cung tham gia vào chính sự, liền tính là là Thái Hậu như thế nào? Như cũ là rượu độc một ly, lùa trắng một cái. Hoàng hậu nói làm Thái Hậu tức giận đến đột nhiên đứng lên, nắm lên. Bên cạnh cái ly hung hăng ném qua đi, hoàng hậu nơi nào sẽ ngồi ở chỗ kia trở bị thái hậu tạc A hơi hơi một chốn, cái ly hung hăng đánh vào bên cạnh trên tường, bang một chút quăng ngá cái chia 5 xẻ 7. Độc phụ, thái hậu ruỗi tay chỉ vào hoàng hậu, sắc mặt xanh mét, thân mình tức giận đến hơi hơi phát run. Thái hậu, người ở chỗ này sinh khí căn bản một chút dùng đều không có. So với tức giận đến muốn nổi điên thái hậu, hoàng hậu chính là vân đạm phong khinh, nói chính. Là không nhanh không chậm, có thời gian này, ngươi vẫn là ngấm lại, như thế nào có thể vì ngươi hảo Hoàng Nhi tìm điều đường sống đi. Dứt lời, Hoàng hậu xoay người liền đi, căn bản là mặc kệ sau lưng Thái Hậu kêu gào tức giận mắng. Hoàng hậu rời đi Thái Hậu tẩm cung lúc sau, trực tiếp đi cẩm hoa cung, đi tìm chính mình nữ nhi. Thời gian này, nữ nhi nên ăn cơm chưa đi, khôi phục ký ức nữ nhi, cùng nàng chính là càng thêm thân mật, làm Hoàng hậu tưởng tượng đến Nguyễn Quân. Kia khóe môi chính là Phi Dương ngay cả vừa rồi từ Thái hậu bên kia ra tới ghê tưởng cảm đều biến mất đến sạch sẽ quân Nhi Hoàg hậu trực tiếp vào cẩm hoa cung nghe được động tính Nguyễn Quân Ngẩn đầu cười nói Nương tới vừa lúc ta làm tốt cơm tới ăn Hảo Hoàg hậu nhìn chính mình nữ nhi trong lòng ấm áp quanh quẩn đây chính là nàng suy nghĩ nhiều ít năm cho rằng đời này không bao giờ sẽ có ấm áp Quân Nhi ta tới Nguyễn Huyên nhanh chóng vọt tiến vào, nhìn, đến đã bãi ở trên bàn đồ ăn, hưng phấn nói, lần này nhưng không vãn, là, vừa vặn tốt. Nguyễn Quân cười nói, cho đại gia thịnh cơm, cái này tiểu tử thúi, ăn cơm liền chạy nhanh như vậy, trong chiều sự tình, như thế nào không gặp ngươi như vậy tích cực. Theo sau đi vào tới Hoàng thượng mắng Nguyễn Huyên một câu, phụ hoàng, ngài còn không phải đem sự tình đều đẩy cho nhi thần, sau đó chính mình tới ăn quân nhi làm cơm sao? Nguyễn Huyên chưa cho Hoàng thượng nửa điểm mặt. Mũi phản bác một câu. Ngươi tiểu tử này. Hoàng thượng dơ tay muốn đánh. Hoàng hậu vội vàng ngăn đón. Được rồi, được rồi. Muốn ăn cơm, đừng khi dễ hài tử. Ta nơi nào khi dễ hắn. Hoàng thượng ủy khuất. Mà tránh ở Hoàng hậu phía sau. Nguyễn Huyên còn lại là đắc ý rào rạt đối với Hoàng thượng làm mặt quỷ. Chọc đến Nguyễn quân khanh khách nở nụ cười. Cười đến mũi gian lên men. Trước mắt mơ hồ đã bao nhiêu năm. Như vậy tình cảnh, là nàng khi còn nhỏ bình thường nhất bất quá. Một màn, nhiều năm như vậy lúc sau, nàng rốt cuộc lại gặp được. Khôi phục ký ức, thật tốt. Có như vậy người nhà, thật tốt. Người một nhà rốt cục là chân chính đoàn tụ, ở bên nhau cười cười nháo nháo dùng cơm trưa. Hoàng thượng người một nhà là vui vẻ, nhưng là có người chính là thấp thỏm lo âu lên. Thái hậu bị hoàng hậu hảo một đốn khí, hoan nửa ngày, lúc này mới hoan quá mức tới vội vàng đứng dậy ra bên ngoài liền đi. Cung nữ kinh hô một tiếng, khuyên nhủ, Thái Hậu, Ngài. Tiểu tâm A. Cẩn thận, hiện giờ còn có thể tiểu tâm cái gì? Thái Hậu tự nhiên là minh bạch cung nữ ý tứ, nhưng là, hiện giờ đoan vương đều bị quan tiến thiên lao, nàng còn như thế nào cẩn thận. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử một lần, nhìn xem có thể hay không đi thiên lao. Liền tính là bị Hoàng thượng bọn họ ngăn cản, Nàng cũng muốn xông vào một lần, chỉ cần Hoàng thượng còn không chịu xé rách mặt nói, nàng là có thể tiến thiên lao, hiện tại sự tình gì đều không bằng. Đoan vương quan trọng, Thái hậu đã làm tốt phải trải qua một phen khúc chiết chuẩn bị, lại không nghĩ, tiến vào thiên lao thời điểm các vị thuận lợi. Như vậy thuận lợi làm Thái hậu có trong nháy mắt hoảng hốt, phản phất chính mình vẫn là cái kia có thể khống chế hết thảy cao cao tại Thượng Thái hậu. Cũng may Thái Hậu cũng không có quá nhiều trầm mê với loại này biểu hiện giả dối bên trong, sửa sang lại hảo tâm tình lúc sau, nhanh chóng đi xem đoan vương, giam giữ người là. Vương ra, tự nhiên đã ngộ muốn hảo rất nhiều, chứ bỏ âm lánh ở ngoài, bên trong nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có gì không dễ ngửi hương vị. Chỉ là, như vậy địa phương, lại như thế nào là nàng Hoàng Nhi có thể ở lại. Thái Hậu gặp được đoan vương, đau lòng đến vành mắt đều đỏ, Nhi à, Thái hậu lập tức liền khóc ra tới, kia xúc sinh rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì. Đoan vương vừa thấy đến Thái hậu, vẫn luôn huyền tâm rốt cục là rơi xuống đất. Chỉ cần Thái hậu, còn có thể lại đây, đã nói lên chuyện của hắn còn có chuyện cũng chính là đường sống. Hắn lấy ra ta dưỡng tư binh còn có lén tạo binh khí sự tình. Đoan vương nói, lập tức làm Thái hậu thu nước mắt, thất kinh hỏi, hắn là làm sao mà biết được. Không đúng. Không đối, Thái Hậu hoảng loạn xua tay nhíu mày nói, hắn là đã sớm biết, lần trước đại hạn tế thiên thời điểm chính là nhằm vào ngươi. Hắn vì sao hiện tại lấy ra tới? Thái Hậu nhất không rõ điểm này, đối với ngôi vị. Hoàng đế sự tình, bọn họ hai bên người là cái cái gì thái độ, lẫn nhau đều minh bạch. Chẳng qua, mọi người đều là đang âm thầm tích góp lực lượng, chờ xuất kích. Ngày thường đều chỉ là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ai cũng không muốn đánh phá này đó. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Thế nhưng đột nhiên ra tay. Đêm qua ám sát thất bại. Đoan vương vệ hoài nói. Thái hậu nghe xong lúc sau. Mày nhíu chặt lắc lắc đầu nói. Không nên a Hắn hiện tại căn bản là không có cùng ngươi. Một trận chiến năng lực. Thái hậu đã ở ngắn ngủn thời gian nội đem hai bên từng người có được thực lực tất cả đều sàng chọn một lần. Thấy thế nào, hoàng thượng bên kia cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên động ngươi Thái hậu không rõ hoàng thượng lựa chọn Đoan vương cũng là khó hiểu Không rõ hoàng thượng như thế nào có lớn như vậy lá gan Chẳng lẽ hoàng thượng không biết Hiện tại động hắn sẽ liên lụy ra tới rất nhiều chuyện sao Có Phải hay không bởi vì cái kia Lý Hương Vân Đoan vương hiện giờ chỉ có thể là như vậy suy đoán Ta tìm người muốn sát Lý Hương Vân Hắn liền phẫn nộ rồi Không quan tâm đem ta nhốt lại Thái hậu vừa nghe khinh thường cười, ngươi cũng biết đó là Lý Hương Vân. Thái hậu cố ý ở Lý Hương Vân ba chữ càng thêm trọng vài phần, cái kia nữ nhi nhận trở về, có từng đã làm cái gì? Là chiêu cáo thiên hạ, vẫn là thượng Ngọc Điệp. Thái hậu cười lạnh hỏi, đoan vương sửng sốt, hắn. Nhưng thật ra thật sự không có quá chú ý chuyện này. Hiện giờ bị thái hậu vừa nói, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật đúng vậy. Lý Hương Vân ở tế thiên thời điểm bị vạch trần thân phận Sau đó liền tiến cung ở Kinh thành người đều biết Lý Hương Vân là năm đó công chúa Mà địa phương khác người cũng biết trận này nạn châu chấu là đại tinh công chúa giải quyết Nhưng là Mẫu chốt liền ở cái này nhưng là thượng Hoàng thượng bọn họ vẫn luôn không có Bất luận cái gì tỏ vẻ Không có bất luận cái gì chính thức cách làm Không có đem Lý Hương Vân sửa hồi tên Càng không có thượng Ngọc Điệp Nghĩ tới nơi này Đoan vương nở nụ cười, đẩy mặt châm trọc, ta còn đương Lý Hương Vân nhiều thông minh, thời gian dài như vậy, nàng cái này công chúa thân phận nhưng đều là thật không minh bạch, ở trong hoàng thất như vậy xấu hổ tồn tại, nàng còn cảm thấy hoàng thượng đối nàng hảo. Lấy ra nhiều như vậy thứ tốt tới, vì hoàng thượng làm. Nhiều như vậy đáng tiếc, nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu tựa hồ không có thật sự muốn nhận hồi nàng ý tứ. Đoan vương càng nghĩ càng là cao hứng. Hắn đủ loại kế hoạch đều là bởi vì Lý Hương Vân trực tiếp hoặc là gián tiếp cấp phá hư. Hiện giờ Lý Hương Vân là bạch cấp hoàng thượng xuất lực, nửa điểm hồi báo đều không có, ngay cả nàng cái kia công chúa thân phận đều không có được đến chính thức thừa nhận. Lý Hương Vân này không phải bạch vội một hồi sao, nếu hoàng thượng cũng không coi trọng Lý Hương Vân. Kia vì sao đột nhiên đối ta ra tay, đoan vương ở vui sướng khi người gặp họa lúc sau, càng thêm không thể lý giải hoàng thượng hành vi Hiện tại đối hắn ra tay, có phải hay không có điểm quá liều lĩnh Hắn không thể không đối với người ra tay. Thái hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, rốt cục là suy nghĩ cẩn thận. Hắn sợ, sợ. Đoan vương theo thái hậu ý tứ tưởng tượng, lập tức liền hiểu được. Không sai, thường di bên kia muốn bại. Trịnh Dục Thịnh liền sẽ trở thành đại tinh tội nhân, mà tín nhiệm trịnh dục thịnh hoàng thượng sẽ dân tâm đại thất. Hiện giờ tình thế... Cũng không phải ta muốn thua, Mà là hắn sợ, Đoan vương tưởng tượng minh bạch lúc sau, Tâm tình tức khắc, Phi dương lên, Xem ra thương di bên kia tình huống so, Chúng ta tưởng còn muốn nghiêm trọng, Đoan vương nói làm Thái hậu gật gật đầu, Dặn dò nói, Ngươi không cần hoảng, Hắn nói cái gì ngươi đều không cần thừa nhận, Chỉ còn chờ thương di bên kia, Sự tình một song xem hắn còn có thể đối với ngươi thế nào, Nương hai hai cái thương lượng sau khi xong, Trong lòng đại định, Đến nỗi Thái Hậu đi thiên lao sự tình, Hoàng thượng tự nhiên là biết đến, hắn nhưng không có ngăn trở ý tứ, kết quả cuối cùng đã bái tại nơi đó, hắn tội gì đi làm cái kia ác nhân. Còn không phải là Thái Hậu đi thăm thăm con trai của nàng sao, tùy tiện đi, dù sao đối sự tình phát triển cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, trong cung thế nào. Kinh thành huân quý thế gia cũng mặc kệ, bọn họ hiện tại trong lòng không đế á, không biết Hoàng thượng đây là ở chơi nào vừa ra. Này kinh thành thế cục bọn họ là thấy không rõ, chỉ là, trong lòng có chút oán hận đoan vương, liền tính là muốn ngôi vị hoàng đế, kia cũng muốn tuần tự tiệm tiến đi, lộng cái thích khách đi ám sát hoàng thượng đây là điên rồi đi, làm cho bọn họ về sau ủng hộ một cái mưu chiều xoán vị người thượng vị sao, nếu là đoan vương danh chính ngôn thuật. Ngồi trên cái kia vị trí, bọn họ tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền ủng hộ, nhưng là, một cái loạn thần tặc tử thành hoàng thượng, Cái này làm cho bọn họ như thế nào tự xử? Nếu là ủng hộ nói, bọn họ chẳng phải là tại thế nhân trong mắt là cái loại này thị phi chẳng phân biệt người tầm thường. Nếu là không ủng hộ nói, bọn họ cho chính mình tìm cái kia biệt nữ làm gì? Bọn họ ở kinh thành này đó thế ra, là có không ít tư bản, nhưng là, đi theo các nơi những cái đó cổ xưa muốn. Phiệt thế ra là không thể so, những cái đó là hoàn toàn không dựa vào hoàng thất sinh hoạt, nhưng là, bọn họ bất đồng, Hoàng thất cùng bọn họ quan hệ tương đương vi diệu, vốn dĩ đều hảo hảo, đoan vương đột nhiên tới như vậy vừa ra, làm cho bọn họ nhưng làm sao bây giờ, đoan vương nếu là có bản lĩnh cũng đúng, lộng như vậy một cái danh không chính ngôn không thuật ám sát, đây là muốn làm gì, liền tại thế gia phạm sầu thời điểm, nghiêm gia người đã đang âm thầm hoạt động, đem. Đoan vương suy đoán trộm nói cho một bộ phận thế gia người, làm cho bọn họ hảo an tâm. Rốt cuộc có một ít thế gia chính là chưa quyết định, chỉ cần bọn họ ích lợi không bị mạo phạm, như vậy ai đương hoàng thượng, bọn họ là không sao cả. Đến nỗi những cái đó hoàng thượng thân tín, liền không ở nghiêm gia bọn họ suy xét trong phạm vi. Kinh thành tình thế trong một đêm trở nên phá lệ phức tạp, không khí khẩn trương đến hình như là căng thẳng dây cung, một hồi huyết vũ tinh phong. Đại chiến là chạm vào là nổ ngay, cũng may, này cũng gần là thế gia hoàng thất vấn đề. Bình thường bá tánh cũng không biết nói mấy tin tức này, như cũ là nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt. Đến nỗi kinh thành chung chỗ nào đó, chính là càng thêm thích ý. Hảo uống. Nguyễn Quân uống một ngụm rượu vang đỏ lúc sau, cười cong đôi mắt. Ngươi này ủ rượu tay nghề thật là lợi hại. Ta tổng không thể cô phụ ngươi lấy ra tới phương thuốc. Đoạn bác nguyên đáy mắt. nhiễm một tầng hơi mỏng ý cười. Thế nhưng so với kia rượu vang đỏ còn muốn say lòng người. Vẫn là ngươi lợi hại Nguyễn quân cười nói, sau đó ngẩn đầu đánh giám một chút chung quanh, buồn cười nói, ngươi thật đúng là độc, trên đường ruộng hoa khai cũng có thể trở thành sân tên. Vì sao không thể? Đoạn bác nguyên đương nhiên hỏi lại, chỉ có ở ngay lúc này, mới để lộ ra hắn thanh lánh mặt ngoài hạ cuồng ngạo tự tin. Nguyễn quân phụt một tiếng bật cười, ngươi vẫn là cùng. Khi còn nhỏ giống nhau, đoạn bác nguyên lắc đầu, là ngươi khi còn nhỏ. Hảo đi, ta khi còn nhỏ. Nguyễn Quân bị nghẹn một chút, lúc này mới ý thức được cổ đại thời điểm, kia khi còn nhỏ khái niệm nhưng cùng hiện đại không quá giống nhau. Lúc ấy kia mấy năm, ta vô pháp đi tìm ngươi, chờ có khả năng lại tìm ngươi thời điểm, không có chút nào manh mối. Đoạn bác Nguyên trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng là, Nguyễn Quân biết hắn khẳng định là thực tự trách. Người! Này, chính là như vậy biệt nữ, lúc ấy ngươi như thế nào tìm ta? Nguyễn Quân lắc đầu nói. Ngươi nếu là thật sự tới tìm ta, không phải giúp ta, là hại ta đâu, ngươi còn muốn hại ta a Nghe Nguyễn Quân hỏi chuyện, đoạn bác Nguyên lập tức lắc đầu mở miệng phản bác, đương nhiên không, vội vàng nói mới nói ba chữ. Đoạn bác Nguyên đột nhiên dừng lại, đặc biệt là đối thượng Nguyễn Quân bơn cợt gương mặt tươi cười lúc sau, hắn bất đắc di ruôi tay, cách không điểm điểm nàng. Bất đắc dĩ lại sủng nịch than nhẹ, ngươi à? Ui uy không cần dùng nói tiểu hài tử ngữ khí tới nói ta hảo sao. Nguyễn Quân bất mãn nhìn đoạn bác nguyên, ta chính là trưởng thành. Tiểu nha đầu, đoạn bác nguyên cười mắng. Ta tương đối kỳ quái a ngươi nói ngươi cũng chưa tìm được ta, vì cái gì lâm phu nhân sẽ tìm được ta. Nguyễn Quân khó hiểu hỏi, nói như thế nào, đoạn bác nguyên thế lực cũng hảo, nhân mạch cũng thế, đều so lâm phu nhân cường đi. Ta không biết trên, người của ngươi vết xẹo càng không biết ngươi có ngọc bội sự tình. Đoạn Bác Nguyên bất đắc nói, rất có nghiến răng nghiến lợi ý vị, làm Nguyễn Quân xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười mỉa nói, "Thật là vất vả ngươi, Ở không hề manh mối dưới tình huống, đi tìm nàng, thật là quá vất vả. Này đâu chỉ là biển rộng tìm kim a, căn bản chính là liền tìm cái dạng gì trăm cũng không biết." Lâm phu nhân bên kia cũng là trùng hợp tìm được rồi một ít tin tức đi. Nguyễn Quân cũng không có đi miệt mài theo đuổi, vì sao Lâm phu nhân có thể tìm được nàng rốt cuộc, so với đoạn bác nguyên tới nói, Lâm phu nhân đối nàng càng thêm quen thuộc một, ít hướng chi, năm đó Lâm nhá nghiên đoạt nàng ngọc bội, rất có khả năng sẽ bị những người khác nhìn đến quá như vậy đồ vật, vẫn là có chút chói mắt, uy ngươi có phải hay không vẫn luôn đều không tin ta đã chết, a Nguyễn Quân cười tủm tìm hỏi đoạn bác nguyên đem Lâm phu nhân vấn đề vứt tới rồi sau đầu, ân Đoạn bác, Nguyên gật đầu, cực kỳ khẳng định, ngươi đối ta chính là thực sự có tin tưởng a Nguyễn Quân buồn cười nói, ta trước sau tin tưởng, như vậy bất phàm ngươi, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đoạn bác Nguyên nói làm Nguyễn Quân nhìn không được nở nụ cười, ai, này cũng chính là ngươi như vậy thật thành, nếu là thẩm dụ phi ra hỏa kia, tuyệt đối là nói ta tai họa để lại ngàn năm. Đoạn bác Nguyên lắc đầu, ngươi không có việc gì liền hào, Ngươi có hay không cái gì ám Thương A Nguyễn Quân hỏi Ta trong phủ có cái đại phu rất lợi hại Có thể cho hắn cho ngươi xem xem Tuy nói không biết kia đại phu lợi hại tơi trình độ nào Nhưng là Nàng tin tưởng Trịnh Dục thịnh cho nàng tìm Khẳng định là tốt Không có việc gì Đoạn bác nguyên Thuận miệng nói Ta nghe nói đoan vương đã bị nhốt đánh vào thiên lao Các ngươi muốn động thủ Cha ta là ý tứ này Nguyễn Quân gật đầu Đưa bọn họ mặt sau làm an bài cùng đoạn bác nguyên tinh tế nói một Chút Đoạn bác nguyên gật đầu Ta bên này không có vấn đề Ngươi thật đúng là thật tốt quá Nguyễn quân hưng phấn kêu to Ta lần đầu tiên biết Ta lại là như vậy có tiền Ngươi hiện tại không chỉ có riêng là có tiền Đoạn bác nguyên nói làm Nguyễn quân sửng sốt Khó hiểu hỏi Ta còn có cái gì Người Đoạn bác nguyên nói làm Nguyễn quân mở mịt chấp mắt Hắn khóe môi hơi hơi câu lên Th thiên các nhiều người như vậy, còn chưa đủ ngươi phụ hoàng thuyên chuyển sao. Nguyễn Quân Khiếp sợ chừng lớn hai mắt, miệng Trương Trương, lắp bắp hỏi, Ngươi, ngươi, ngươi là nói, không sai. Đ đoạn bác Nguyên đáy mắt nổi lên ý cười, khó được nhìn thấy cái này nha đầu cũng có nói không nên lời tới thời điểm, thật là không dễ dàng. Mấy năm nay, Vấn Th các người là không có lại tiếpang hồ sinh ý, nhưng là, bên trong người, thân thủ chính là không có rơi xuống, ta đi, ngươi làm ta chậm rãi Nguyễn Quân chụp một chút chính mình cái chán, lập. Tức liền dựa vào lưng ghế thượng, đoạn bác Nguyên nở nụ cười, ngay cả tiếng cười đều là thanh thanh lánh lánh, dọa đến ngươi. Dọa tới rồi, Nguyễn Quân gật đầu thừa nhận, ta thật là dọa điên rồi hảo sao? Này không phải chuyện tốt sao? Đoạn bác Nguyên buồn cười hỏi, ngươi như thế nào còn dọa tới rồi? Là chuyện tốt, nhưng là, Nguyễn Quân che lại ngực. Hai mắt tinh tinh lượng hạnh phúc tới quá đột nhiên trái tim có điểm không chịu nổi này làm quái bộ dáng làm đoạn bác Nguyên đáy mắt ý cười gia tăng nhìn đến nàng cao hứng, hắn liền cao hứng Có cái này trợ lực, có phải hay không liền càng thêm phương tiện đoạn bác Nguyên hỏiâu chỉ là càng thêm phương tiện A Quả thực là quá phương tiện Nguyễn Quân Hưng phấn đôi tay nắm tay ở không chung vẫy vẫyươi đối ta nhưng thật tốt quá. Nếu không phải ngươi, năm đó ta đã sớm đã chết. Đoạn bác Nguyên nhẹ giọng nói, ý của ngươi là ta đầu tư đầu đúng rồi sao? Nguyễn Quân cười. Tủm tìm nhướng mày hỏi đoạn bác Nguyên. Thực hiển nhiên, là đúng rồi. Hơn nữa, hồi báo suất rất cao. Đoạn bác Nguyên nói cái này lời nói, trong óc bên trong đã nhớ tới đã từng bọn họ tương ngộ sự tình. Lúc trước hắn cũng hỏi qua nho nhỏ Nguyễn Quân, vì cái gì muốn giúp hắn? Cái kia chế đường còn có rượu vang đỏ phương pháp, lấy ra đi chính là sẽ kiếm đồng tiền lớn, nàng liền như vậy không chút do dự nói cho hắn. Lúc ấy, nho nhỏ Nguyễn Quân dùng bụ bấm tay nhỏ chống nàng. Thịt muôn múc tiểu cầm nói, bởi vì cái này là đầu tư A, chờ ngươi kiếm tiền, có thể hồi báo ta. Hồi báo thẳng thân chính là quá cao, ta chính là kiếm quá độ. Nguyễn Quân kích động thanh âm đem đoạn bác nguyên từ hồi ức chung kéo lại, nhìn trước mắt cao hứng phấn chấn người. Hắn lộ ra nhợt nhạt cười, là ta kiếm lời. Hắn căn bản là không tin, dựa vào Nguyễn Quân bản lĩnh, tìm không thấy mặt khác người đi đầu tư. Rốt cuộc lúc ấy, hắn đang hỏi thiên các tình cảnh chính là. Tương đương không ổn, vấn thiên các trưởng lão chính là đều không xem trọng hắn. Quản hắn là ai kiếm đâu, dù sao là chúng ta kiếm lời. Cái này a đã kêu cộng thắng. Nguyễn Quân cười nói, chỉ có cộng thắng mới là lâu dài hợp tác phát triển mâu chốt. Tân Đạn Bác Nguyên gật đầu, hắn trước nay đều là tin là Trịnh Dục Thịnh bên kia, muốn hay không ta người qua đi giúp hắn một chút. đoạn Bác Nguyên hỏi, hắn chính là nghe nói, bên kia tình hình chiến đấu không tốt lắm. Không cần, Nguyễn Quân không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn có nắm chắc. Ngươi đối hắn vẫn là thực tín nhiệm. Đoạn Bác Nguyên ánh mắt lập lề một chút, thử hỏi một câu. Bởi vì hắn thông minh đâu. Nguyễn Quân nhắc tới trịnh Dục thịnh thời điểm, cười đến hết sức ngọt ngào, hắn nếu là không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đi làm. Trịnh Dục thịnh sát thật là có năng lực, đoạn bác nguyên đối với điểm này chính là thừa nhận, không chỉ là hắn có năng lực, màu chốt đúng vậy. Ta còn đang đợi hắn, hắn dám xảy ra chuyện sao? Nguyễn Quân tự tin nói, đột nhiên chống cầm, để sát vào nhìn đoạn bác nguyên. Này đột nhiên động tác, làm đoạn bác nguyên kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào? Ai, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên liền xuất hiện ở Hoàng Cung A. Nguyễn Quân tò mò hỏi, ngươi không phải là đã biết riêng la người muốn tới đối phó ta, cho nên, thời khắc ở chú ý bên kia, bảo hộ ta đi. Ân. Đoạn bác Nguyên trực tiếp gật đầu, làm Nguyễn Quân trừng. Lớn hai mắt, ta thiên, ngươi cũng quá dụng tâm. Ngươi chính là ta ân nhân, ta có thể không cần tâm sao. Đoạn bác Nguyên buồn cười hỏi lại, Vất quá a ngươi thế nhưng còn niệm kia vài câu ngươi nghĩ như thế nào a? Nguyễn Quân thật là tưởng không rõ, nếu là Thẩm dụ phi gia hỏa kia thích chơi xoá cũng liền thôi, nhưng là Đoạn Bác Nguyên không phải là người như vậy a, làm hắn chơi xoá, hắn tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Ta là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay. Không nhớ lại sự tình trước kia, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự nghĩ tới. Nói thật, Đoạn Bác Nguyên chính mình đều thực ngoài ý muốn.